trương 318. lục đạo nạ gạ tổ trương 318, lục đạo nạ gạ tổ h o á c áo giáp màu xanh lam một đội đại phật nhìn qua tràn ngập quỷ dị vẻ đẹp loại yêu mạnh mẽ như thế tuy rằng không bằng trước thập vĩ nhưng cũng đủ để áp chế toàn bộ nhị dạ liên vân thậm chí ngay cả dị dẻ dạ bọn người bị áp chế lại này đây chính là đệ nhất h ổ c ả cùng ngũ c h i hạ mã đại dạ liên thủ lại uy lực kinh khủng sao dị dẻ dạ t h á n phục không ớ t sức mạnh như vậy đã siêu việt trước hắn nhìn thấy qua bất luận người nào coi như là bèn cùng ký m mạ r so sánh cùng nhau tựa hồ cũng kém hơn một chút. Đây chính là bọn họ liên thủ lại thực lực. Nếu là lúc trước, t ô i bị d ạ mạ là tại chỗ duy nhất một cái gặp hai người liên thủ người. Giờ khắc này thấy cảnh này, trong lòng có bao nhiêu cảm khái? Lúc trước nếu là ủ chỉ hạ mạ đ ạ d ạ không có lớn như vậy r a tầm, có lẽ nhận giới ngũ đại nhận thôn cũng sớm đã là một nhà. đã như thế, cũng không có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như h a t k h i d ạ mạ cùng mạ đ ạ dạng hợp tác, nhất định là phụ dung chấm nở. ở tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm, kỵ m ị mạ dù ánh mắt nhưng khá là bình tĩnh. Serano bộ đại phật uy lực, trước hắn đã suy tính qua. trước mắt triển hiện ra uy lực so với h ắ n tưởng tượng bên trong nhỏ yếu không ít xem ra h u ế thổ chuyển sinh quả nhiên vẫn là hạn chế sức mạnh của bọn họ nếu không này một chiêu có lẽ thật sự có thể cùng không hoàn chỉnh thập vĩ dị đủ gì kỳ chống lại một hai bất quá dưới mắt sợ là không chịu được lục đạo cấp bậc sức mạnh đã hoàn toàn vượt qua n ị dạ phạm chủ kỳ m ị mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng nhưng hắn cũng không có v ộ i vã ra tay bởi vì hiện tại vẫn chưa tới thời điểm hắn nhìn về phía xa xa hắn sắp xếp người cũng nhanh đến hiện tại nhường hạt h í dạ mạ cùng mạ đ ạ dạ bồi nạ gạ tổ vui v a một chút cũng chưa chắc không thể q u á x o á i Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất hổ c ạ cùng x ạ s ủ k ẻ tổ tiên đủ c h í hạ mã đ ã i giả sao? Nạ dù tô đúng là sống vô tư vô cùng. Nhìn thấy này cảnh tượng, chỉ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. l i dạ chi thần một đột, nhân giới tu la sợ san ổ, Ha ha, không nghĩ tới ta trở thành thập vĩ dị đủ dị kỳ đối thủ thứ nhất, chính là như thế có trọng lượng hai người. Xem ra đây là trời cao nhường ta dùng hai người các ngươi đến lập vi a như vậy, cũng tốt. Trở thành thập vĩ dị đủ dị kỳ, thu được lục đạo lực lượng nạ gạ tổ. Giờ khắc này đã không thể dùng tự tin để d u n g h ắ n trên người bây giờ tự tin. đã sắp tràn ra tới. Như vậy sức mạnh to lớn, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn hiện tại có thể rõ ràng, tại sao mạnh như Uchiha m à Đa ra, cũng muốn mưu tính nguồn sức mạnh này. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Ố Bỉ Tổ cùng Kỳ m ì Mạ Dộ đều nói nguồn sức mạnh này có thể thay đổi nhân giới. Bởi vì trước mắt hắn trở thành thập vĩ gì n ụ gì kỳ cảm giác, chính là vô địch. Hắn bây giờ, coi như là đến 100 t r ư ớ c b ẹ n l c đạo, hắn cũng có thể dễ dàng nhẫn ép. Ở thực lực như vậy trước mặt, nhân số đã triệt để mất đi ý nghĩa. Mạ Đa Dạ, không nghĩ tới chúng ta còn có kẻ vai chiến đấu thời khắc. Harkhira mạ nhìn về phía bên cạnh mạ đ ã dạ, cảm khái không thôi. Trên mặt càng là hiện ra tâm tình buổi sướng. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể có một ngày như thế. Nay cùng kế hoạch của ta có thể hoàn toàn khác nhau. Mạ đ ã dạ nhổ nước b ọ n một câu. Giờ khắc này cùng h ạ t k h i r a m à hợp tác, hắn nhìn qua có chút không quá tình nguyện. Nhưng trên thực tế, hắn hành động nhưng vô cùng lưu loát. Có lẽ chính hắn cũng đang yên lặng chờ mong một ngày như thế. Ha ha, bất kể nói thế nào, nhường chúng ta cố gắng đánh một trận đi. Nhường chúng ta hậu đối nhìn chúng ta những này lão cốt đầu thực lực. Thử, không cần ngươi nói, ta cũng h ổ ngươi làm như vậy. mà đã d ặ hừ lạnh một tiếng, sau đó điều khiển sở s ạ n đ n ổ đại phật hướng về n ạ g ạ tổ công tới, nắm đấm b u n g ra, cái kia có thể so với ngọn núi nắm đấm mạnh mẽ đập ra, nắm đấm tuy lớn nhưng tốc độ nhưng không chút nào chậm, trong chớp mắt nắm đấm đã đi tới n ạ g ạ tổ bên cạnh, cái kia nắm đấm lớn chỉ là đường ngón tay, liền so với n ạ g ạ tổ muốn lớn lớn không ít, nhưng chính là khổng l ộ như vậy nắm đấm rơi vào n ạ g ạ tổ trên người sau, càng là không cách nào đi tới m n y may, nắm đấm liền như là đập trúng cái gì cứng rắn cực kỳ phòng hộ thuận bị chặt chẽ vững vàng n nhìn kỹ chính là n ạ g ạ tổ d ỗ i ra bàn tay phải. nhẹ nhàng đem cú đấm này đỡ, sức lực thật lớn. h ạ t Hỷ Dạ Mạ nói nhỏ, hắn tuy rằng không có hy vọng cú đấm này có thể đánh bại Na g a Tổ, nhưng đối phương như vậy h ờ i h ợ n đỡ được, vẫn để cho h ạ t Hỷ Dạ Mạ vô cùng bất ngờ. Dù sao cú đấm này bên trong, dung hợp hắn cùng Mã đ ã Dạ sức mạnh, uy lực to lớn, đủ để ung dung đánh nát m ọ n núi. Các ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi sao? Xem ra các ngươi vẫn không hiểu, thần linh sức mạnh, đến cùng có nhiều đáng sợ. Na g a t o c ư ờ i l ạ n h sau đó cũng không thấy hắn làm sao động, nhưng một luồng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh từ lòng bàn tay của hắn b ỗ n phát ra. v n h Thần La Thiên Trinh, mạnh mẽ sức đẩy lấy nạ gạ tổ làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. To lớn sở s ạ nổ đại phật trực tiếp bị đẩy lui. Nguyên bản trọng kích một độ n tiết h quyền, càng la hóa thành mảnh v ụ bay xuống. Nhẹ nhàng một đòn, liền đánh nát sở s ạ nổ đại phật phòng ngự. Sở s ạ nổ đại phật liên tiếp lui về phía sau, mới ổn định thân hình, đem Thần La Thiên Trinh sức mạnh trung hòa. Thật mạnh, đây chính là thập vĩ cấp bậc sức mạnh sao? Hắc a h y ra mã thấp giọng nói rằng, đáng ghét, hắn lại dùng Thần La Thiên Trinh đối phó ta. Mạ Đạ Dạ nhưng có chút tức những thứ này đều là hắn d nệ gằng năng lực, nhưng bây giờ lại bị người khác dùng đến như vậy t i ệ t tay, thậm chí còn vượt qua hắn, hắn làm sao có thể không giận? Hiện tại hắn có một loại nâng lên tảng đá đập chân của mình cảm giác, cái cảm giác này đương nhiên sẽ không thoải mái. Đáng tiếc là hiện tại hắn nhưng không có biện pháp nào. Xem ra coi như là đại ca cùng v ụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ liên thủ, cũng không phải trước mắt này thập vĩ dỉ đủ d ì kỳ đối thủ. p h i ề n h ứ c t ổ Bì Dạ Mạ liếc mắt là đã nhìn ra hai người sự c h ê n lệnh, tuy rằng không nói là khác nhau một trời một vực. nhưng dựa vào bọn họ sức mạnh của hai người muốn chiến thắng lục đạo nạ gã tổ độ khó quá to lớn tổ bị d ạ m ạ thúc công chúng ta muốn cùng tiến lên sao Tu n a hỏi tổ bị d ạ m ạ đầu g ó c nhanh chóng vận chuyển sau đó nói rằng ta đệ tứ nã rũ tổ còn có k ỳ mỹ mạ rộ cùng tiến lên bốn người các ngươi ở phía sau chờ cơ hội đệ tam s ủ chỉ cả ta nhớ tới ngươi nhận thuật cũng không là như thế đều là t r ầ n đ ộ n sao ngươi ở phía sau tùy thời sử dụng trận đ ộ n xem có thể hay không đánh chúng thập vĩ gì n ụ dị kỳ được ông nổ ký nghe vậy gật đầu đồng ý bây giờ tình huống nguy cấp hắn cũng không kịp nhớ câu tâm đấu giác hơn nữa từ giờ khắc này n a gạ tô biểu hiện ra sức mạnh kinh khủng hắn cũng có thể kết luận n a gạ t o cùng cô nổ hạ trong lúc đó hẳn là không có quan hệ gì không phải vậy dựa vào nguồn sức mạnh này n a gạ tô liền có thể trực tiếp thống trị nhân giới không cần làm cho như vậy phiền h ứ c nhưng cô nổ hạ thực lực mạnh mẽ vẫn để cho ổng nổ kỳ hết sức kiên kỵ đặc biệt là cái này tên là bế thổ chuyển sinh thuật nắm giữ thuật này cô nổ hạ sau đó cái nào thôn vẫn có thể cùng với đối kháng chỉ cần cho gọi ra các đời cường giả. c ổ n ộ hạ sau đó coi như là không có mới cường giả xuất hiện cũng có thể vô tư loại này nhất thuật thực sự là quá phá hoại cân bằng t u nạ đối với tổ bị r a m ạ sắp xếp càng là không có ý kiến tổ bị d ạ a m ạ cùng m ị nạ tổ đều sẽ phi lôi thần thuận tính cơ động cao đối chiến linh hoạt t h ă m dò và viện trợ đều sẽ thập phần thuận tiện mà nạ rủ tổ cùng k ỳ m ị mạ rủ giờ khắc này càng là trong mọi người sức chiến đấu mạnh nhất hai người bọn họ đi tới nói không chắc có thể tìm tới cơ hội chuyển bại thành thắng cuối cùng quyết chiến tựa hồ gần như nên đến kỵ m ị mạ rủ tuy không có dự định vào lúc này ra tay nhưng nếu tổ bị ra mạ cũng gọi hắn cũng không ngại trước tiên bồi mọi người vui v a một chút chiến đấu tiếp tục kỳ bị mạ rồ bốn người nhanh chóng tiến lên rơi vào sở san h đại phật bên cạnh tổ bị ra mạ ngươi đến nhìn thấy tổ bị ra mạ tiến lên hỗ trợ hạt k h i ra mạ cũng không ngoài ý muốn có điều mạ đa d ạ n h ư n g có chịu nói rằng thử lại đây có ích lợi gì chiến đấu ở cấp bậc này bọn họ như vậy nhỏ yếu người lại đây căn bản là không giúp được gì chỉ có thể cản trở đúng hay không cản trở ngươi rất nhanh liền biết rồi trước mắt tình huống như thế chúng ta nên làm hết sức thăm dò ra nhược điểm của đối phương mà không phải cứng đối cứng. So với trạ c ờ dạ, coi như là h ế thổ chuyển sinh thân thể, cũng không sánh bằng thập v ị như vậy trạ c ờ dạ tụ tập thể. Tô Bị Dạ Mạ thấp giọng nói rằng, người có thể có biện pháp gì tốt? Mạ Đạ Dạ tuy rằng ở bề ngoài có chút không lọt mắt Tô Bị Dạ Mạ, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được là Tô Bị Dạ Mạ đầu g ó c sát thực rất dễ sử dụng. Nếu như là Tô Bị Dạ Mạ nắm giữ hạt hỷ Dạ Mạ thực lực như vậy, Mạ Đạ Dạ đều không nắm chắc có thể đánh bại hắn. Bởi vì cái tên này đầy đầu đều là các loại âm ư u kỳ kế, chỉ cần có thể thắng. hắn chính là không có điểm mấu cho người, không phải vậy tổ bị dạ mạ cũng sẽ không phát minh ra huế thổ chuyển sinh như vậy thuật. trước tiên toàn diện công kích, thử một chút xem hắn không có phòng ngự lỗ hổng. tổ bị dạ mạ nói rằng, được. đối với tổ bị dạ mạ, hạt khí dạ mạ là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức hắn lập tức tôi h thúc dưới chân sở sạ nộ đại phật. chỉ thấy hai tay hắn tạo thành chữ thập, phát sinh quát to một tiếng, chân sổ thiên thủ, cánh tay số lượng nhất thời tăng cường, đủ, chân, có mấy ngàn. sau một khắc, mấy ngàn điều sở sạ nộ một đội cánh tay hướng về lục đạo nạ gạ tổ điên cuồng ném tới, tung tung tung. một quyền đón lấy một quyền liên miên không dứt trong chớp mắt bụi mù nổi lên bốn phía căn bản không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì kỳ bị mạ rồ thôi thuốc kẹn sợi cẳng đem bụi mù bên trong phát sinh hết thảy đều thu vào đáy mắt không có dùng naga t ổ thậm chí không có dùng phòng ngự nhân thuật chỉ là dựa vào chạ cờ giả mạnh mẽ liền đem hết thảy nắm đấm hết mức tiếp lấy kỳ bị mạ rồ thấp giọng nói rằng đem tin tức này truyền cho mọi người một điểm hiệu quả đều không có không thể nào hắc k dạ mạ có chút không tin nhưng sự thực lại làm cho hắn không thể không tin tưởng bụi mù dần dần tan đi lộ ra một cái to con, song xoắn đốp kết cấu màu đen ở mẹ lợn l bộ cổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó một đoạn bị nạ gạ tổ tay phải nắm chặt, một bên khác nhưng là treo lơ lửng giữa trời ở bên trong trời đất, vô cùng to lớn ở mẹ lợn l ù bộ cổ cùng nạ gạ tổ so với hoàn toàn kém xa. Nhìn qua mặc dù có chút một người, thế nhưng từ bên trong truyền lại ra huy lực, nhưng khiến người thán phục. Đó là vật gì? Nạ dù tô nghi ngờ nói, không biết. Nhưng từ khí tức nhìn lên, không phải cái đơn giản vũ khí. Bí nạ tô thấp giọng nói rằng. đây là lục đạo tiên nhân sáng thế thời gian sử dụng ở mẹ nần bổ cổ nó có thể chiến thắng tất cả naga t o chợt giải thích lên ở mẹ nần bổ cổ tâm chi kiếm t â m có nhiều kiên định này ở mẹ nần bổ cổ liền mạnh mẽ đến đâu naga t o có thể ngưng tụ ra một thanh này ở mẹ nần bổ cổ liền nói rõ hắn đã dần dần nắm giữ thập v ị sức mạnh thời gian càng lâu hắn sức mạnh liền sẽ vượt vững chắc có thể chết ở một thanh này ở mẹ nần bổ cổ dưới tay các ngươi cũng coi như là không có số lượng phí một hồi naga t cười lạnh một tiếng sau đó trong tay ở mẹ n n bổ cổ ra tay. nhìn như cồng kềnh cực kỳ vũ khí, ở n ạ g g tổ trong tay nhưng bùng nổ ra tốc độ cực kỳ đáng sợ. Xèo, ở mẹn lở nụ bồ cô x ẹ t qua chân trời, hướng về sở sanh đ đại phật mà đi. Sở sanh đ đại phật cái k i a khổng lồ hình thể, tự nhiên không cách nào tránh né. Trong khoảnh khắc, cái k i a sở sanh đ đại phật liền bị này ở mẹn lở nụ bồ cô chặn ngang cắt đứt. Cái gì? h ạ c h í giả mạ cùng mạ đ ạ giả vào thời khắc ấy chỉ cảm thấy bọn họ sức mạnh của hai người bị trong nháy mắt cắt đứt. Thể nội càng là có một luồn phản vệ lực lượng bạo phát, như bọn họ vẫn là thân thể máu thịt, đòn đánh này tất nhiên phun ra một cái lao huyết đến. Dù là như vậy, hai người bọn họ cũng bị thương không nhẹ, d ồ n d ậ p bại lui, lại mạnh đến trình độ như thế này, mà đ ạ r a kiếp sợ không thôi, n ạ gã tổ công kích cũng không có liền như vậy kết thúc. Ở mẹ nở nụ đổ cổ h ư ớ n g về hai người tiếp tục tấn công tới, gầy v o mà đ ạ r a nhìn cái kia càng ngày càng gần ở mẹ nở nụ b ổ cổ, thầm nghĩ trong lòng không ổn, đòn đánh này hắn tránh không khỏi, nhưng vừa lúc đó một đạo bóng người màu đỏ che ở trước mặt của hắn, một đột, một đỉnh bích, hất k h ra mà ra tay, b á n cầu thể một đỉnh bích l ư toàn đem đòn đánh này đ ữ nhưng ở mẹ là nụ bổ c ổ trực tiếp đem bổ ra, càng là trực tiếp rơi vào h ạ t h ỷ dạ mạ cánh tay trái bên trên, giang dắc, liền như là cắt đầu hụ như thế, h ạ t khí dạ mạ cánh tay trái bị trực tiếp gõ xuống, h ạ t khí d i mạ, mạ đ ạ dạ kinh ngạc thốt lên, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không thể ra sức, cái gì đều làm không được, h ạ t khí dạ mạ s ắ c mặt nghiêm túc, thừa dịp đòn đánh này, lui về phía sau đem mạ đ ạ dạ kéo, lại lần nữa lui về phía sau, lôi kéo cùng lục đạo nạ gạ tổ trong lúc đó khoảng cách, cái tên này, mạnh ngoại hạng á mạ đ ã dạ ngươi không sao chứ? h ạ khí d ạ mạ thấp giọng nói rằng, cái tên nhà ngươi. Ai bảo ngươi thay ta đỡ đòn đánh này? Ngươi cho rằng ta chính mình không c h ẳ n g được sao? Mạ đã dạ nhưng không c ả m kích, trái lại quát mắng Hạt Hỷ ra mà một câu. Hạt Hỷ Dạ mạ thật không tiện gãi gãi đầu, nói rằng, ha ha ha, cái này ta cũng không biết, chính là theo bản năng mà muốn ngăn chặn một chút. Có điều không quan hệ, đều là h ế thổ chuyển sinh thân thể, một hồi liền phục hồi như cũ. Cái tên nhà ngươi, mạ đã dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. m à nạ gạ tổ cũng đã đem mục tiêu đặt ở nạ rủ tổ cùng mị nạ tổ trên người. Hiện tại trong cơ thể ta chỉ kém tiểu vĩ sức mạnh. nếu hai người các ngươi đều ở nơi này, vậy thì không thể tốt hơn. đến đây đi. Vĩ thú xiềng xích. Nạ gạ tổ thể nội bay ra hai cái màu đen xiềng xích, vọt thẳng hướng về phía nạ gạ tổ cùng nạ dụ tổ. Nguồn sức mạnh này đối với vĩ thú tới nói, có rất mạnh tác dụng cắt chế. bị vĩ thú xiềng xích quá chặt một k h ắ c đó, bị nạ tổ cùng nạ dụ tổ liền không thể động đậy, căn bản là không có cách phản kháng. nguy rồi. Vĩ nạ tổ nói thầm c ú ổn, lập tức phát động phi lôi thần thuật. s r o không gian nhẫn thuật diệu dụng lập tức hiện hiện ra, hắn biến mất không còn t ă m hơi. nhưng nạ rủ t ổ nhưng sẽ không như vậy thuật chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vị thú diềm xích càng ngày càng gần không được bị nạ tổ tránh ra sau khi cũng phát hiện nạ rủ t ổ n g u y cơ lập tức muốn qua cứu nhưng hắn cũng không có ở nạ rủ tổ trên người lưu lại phi lôi thần thuật dấu ấn muốn chạy đi đã không kịp tốt vào lúc này kỳ m ị mạ rổ ra tay một thanh đen kỳ kiếm xương xuất hiện giữa trời nặng nề đánh vào cái kia vị thú diềm xích bên trên đang nhìn như cứng rắn cực kỳ vị t h u diềm xích càng là bị chiêu kiếm này đánh ra đốn lửa bắn t h u kỳ m mạ rổ cũng không có liền như vậy dừng lại mà là trực tiếp bù đắp một kiếm. giang dác vị thú xiêm xích trực tiếp bị này kiếm xương chặt đứt k i m i ma d ồ ngươi đến hiện tại còn muốn theo ta đối nghịch sao muốn chết nà gã tổ vẫn n ộ quát chương 319. c h n é m nát tiểu thuyết ta k i m i ma d ồ muốn trường sinh chương 319, c h n é m nát tiểu thuyết ta k i m i ma d ồ muốn trường sinh ta quả thật rất muốn biết cái gọi là thập vĩ gì nũ gì k ỳ mạnh như thế nào k i m i ma d ồ kiếm chỉ n ạ g a tổ nhàn nhạt cười không biết tự lượng sức mình Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng ở ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ sau khi, ngươi liền nhất định phải trở thành thủ hạ ta người thua. Ngươi nếu là tiếp tục cùng ta đối n g h ị c h ta sẽ để ngươi trở thành trong tay ta vong hồn. Na Gà tổ đối với Ký Mị Mạ d ộ rất có vài phần t h ư ở n g tức. h Nếu là có thể, hắn hy vọng Ký m ì Mạ d ộ có thể tới giúp mình. Dù sao này to lớn một cái nhân giới, muốn quản lý, cũng cần mấy cái người t i n c ẩ n Cô n ạ n một người còn chưa đủ, mà Ký Mị Mạ Dội không thể nghi ngờ là một cái thập phần ứng cử viên phù hợp. c h n g chi hai người trước còn có hợp tác c ớ định. xem ra này thập vĩ sức mạnh quả thật làm cho người bành trướng không ít như vậy nhường ta thử một chút xem ngươi làm sao nhường ta trở thành vong hồn kỳ m ị mạ dầu cười lạnh nói như ngươi mong muốn thấy kỳ m ị mạ dầu ngu xuẩn mất k h ồ ô n nà gạ tổ không khách khí nữa trong tay ở mẹ lợn nụ b ổ cổ trực tiếp bổ tới có chút ý nghĩa kỳ mỹ mạ dầu vung kiếm chống đỡ kiếm xương bên trên đen kịt ánh sáng đột nhiên trở nên mạnh mẽ mạnh đến chói mắt kiếm chi bại cỡ l ã o ở mẹ l n nụ b ổ cổ là tâm chi kiếm mà kiếm chi bại cỡ l ã o nhưng là tùy t n g người sử dụng tâm ý thay đổi bi lực giờ khắc này kỳ mỹ mạ d ỗ tâm trí chi tiền tuyệt không ở nạ gạ tổ bên dưới màu đen kiếm xương cùng ở mẹ nơn đủ b ổ c ổ đụng nhau càng là cọ giả vô số đống lửa đỡ được mọi người đều là cặp k i n h mà trong đó là khiếp sợ nhất chính là nạ gạ tổ ở mẹ nơn đủ b ổ c ổ uy lực mạnh bao nhiêu hắn người sử dụng này rõ ràng nhất kỳ mỹ mạ d ỗ lại có thể dựa vào một thanh kiếm xương nữa thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi hơn nữa nạ gạ tổ có thể cảm giác được kỳ mỹ mạ d ỗ kiếm trong tay còn có dư lực c h ô i này nhìn như bình thường kiếm xương tuyệt đối không phải hắn ở mẹ n n đủ b c ổ có thể c h ặ đứt. q u á x o á i kỳ mỹ ma rồ, nà d ù tô đơn h ấ n không thôi. kỳ mỹ ma rồ cái kia sâu không thấy đ á y thực lực, tựa hồ cũng lộ ra một góc băng sơn. chỉ thấy kỳ mỹ ma rồ trên trán, màu vàng lưu vân vân phát sinh chói mắt kỳ h u à n g sau đó màu trắng xương c ố t mặt nạ ngưng tụ mà ra, che kín cả khuôn mặt. màu đỏ hoa văn ở mặt nạ bên trên hiện lên, tràn ngập thần bí vẻ đẹp. mà kỳ mỹ ma rồ hai mắt màu vàng k ẹ n s ấ y càng càng là vì là phần này thần bí tăng thêm mấy phần thần thánh cảm giác. giờ khắc này kỳ mỹ ma rồ liền như là một cái m â u thuẫn tập hợp thể, hắn dường như không thuộc về nhân giới. nhưng một mực lại xuất hiện nơi này, khủng bố b i thế phóng thích mà ra, càng là không chút nào ở lục đạo nạ gạ tổ bên dưới. l ệ su gạ t ẹ n sổ, kỳ mỹ mạ d ồ trong miệng quắc h ẽ sau đó màu đen kiếm xương mũi kiếm bên trên, một đoàn màu đen trang khuyết chạm kích phát sinh. anh, gần trong gang tấc khoảng cách, không có bất kỳ tụ lực chạm kích, nhưng mang theo cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. n a g a tổ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ ở mẹ nội núp bùa cô bên trong truyền đến, chấn động đến mức hắn cánh tay phải tê dại, càng là liên tiếp l u i về phía sau. cái gì? cảm nhận được kỳ mỹ mạ dổ nguồn sức mạnh này, nạ g a tổ trong mắt tràn đầy vẻ k i n sợ. bởi vì nguồn sức mạnh này thực sự là quá mạnh mẽ, c ư ơ n g đại đến đủ để cùng trở thành thập vĩ gì đủ dị kỳ hắn lẫn nhau ngang hàng. Tiểu tử này là ai, lại như thế mạnh? Mã Đa Dạ cả kinh nói, hắn mới vừa cùng hạt hỉ giả mã liên thủ, cũng không có cách nào ở nạ gạ tổ trong tay chiếm được tiện nghi. Nhưng hiện tại k ý mỹ mã d ô lại vô cùng dễ dàng liền ngăn trở nạ gạ tổ thế tiến công. p h ầ n này thực lực coi như là thời điểm toàn tình hắn cũng hiếm thấy chống đỡ. Mã Đa Dạ, ngươi còn nhớ sao? Ban đầu ta từng nói với ngươi, ở chúng ta hai tổ quyết chiến trước đêm hôm ấy, ta đã từng cùng một người thiếu niên từng giao thủ. hơn nữa ta còn thất bại, ngươi vẫn truy hỏi ta, cái kia người là ai, nhưng ta nhưng không có nói cho ngươi biết. hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, chính là thiếu niên này, hắn tên là Cả g ụ ra k i Mi m ạ Rộ, là Cả Cụ Dạ Bộ tộc người. hắn thực lực, ta cuộc đời ý thấy, chỉ có điều bây giờ nhìn lại, lúc đó hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, cũng không hề dùng đem hết toàn lực, thực sự là ưu tú hậu bối a, hắn đã hoàn toàn siêu việt chúng ta. xem ra ngươi khổ tâm nhiều năm kinh doanh kế hoạch, cuối cùng sẽ bị hắn giải quyết. Hắc h Dạ m ạ thấp giọng nói, Cả Cụ d k i Mi m ạ Dổ. Cả cụ già bộ tộc lại ra một cái như vậy, kinh tài tuyệt diễm hậu ố i Mã đ g Dạ cả kinh nói, cả cụ già bộ tộc cũng là kéo dài ngàn năm huyết thống, trong bọn họ xuất hiện một cường giả, cũng không kỳ quái. Hừ, đó là ngươi cảm thấy. Mã đ g Dạ không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Lẽ nào hắn thật sự muốn thất bại sao? Không, hắn không nghĩ tiếp thu như vậy thất bại. Hắc k h i Dạ Mã, cánh tay trái của ngươi làm sao vẫn không có phục hồi như cũ? Lúc này, Mã Đa Dạ đột nhiên phát hiện một chuyện khác. Theo lý mà nói, lấy ế t h ổ chuyển sinh sức hồi phục, cự tay loại chuyện nhỏ này đã sớm nên phục hồi như cũ. Nhưng thẳng đến hiện tại. Hạt khí g mạ cánh tay trái còn không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Hạt khí g i mạ hơi nhướng mày, nói: Ta cũng không có cảm giác tới tay cánh tay muốn khôi phục dấu hiệu. Xem ra này thập vĩ dị nụ dị kỳ công kích không như bình thường công kích, coi như là bế thổ chuyển sinh sức mạnh, cũng không cách nào khôi phục. Cũng thật là vướng tay chân. Thập vĩ dị nụ dị kỳ sức mạnh sao? Mạ đ ạ r a nhìn về phía n ạ gạt ổ trong mắt ước ao đều sắp tràn ra tới. Những này vốn nên là thuộc về hắn sức mạnh, nhưng hiện tại nhưng từ trên thân thể người khác nô ra. Cái cảm giác này, mạ đa g a biểu thị rất khó chịu. Mà bên này. Kimi Majo cùng Nagato đại chiến đã khai hỏa. Nagato, đây là chúng ta lần thứ ba giao thủ. Ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Kimi Majo cười nói. Lần này, ta chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi. Nagato tràn đầy tự tin. Nay tự tin đầu nguồn, chính là này đôi gì nệ g ặ n g còn có thể nội cái kia phồn thịnh thập vĩ lực lượng. Tại sao nhất định phải chính mình đến? Dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, tỷ lệ thành công càng cao hơn. Kimi Majo hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bọn họ trước rõ ràng đã đặt rơi xuống ước định, nhưng Nagato hiện tại rõ ràng là một phương diện hủy diện ư ớ t định. bởi vì ta chỉ tin tưởng chính mình sức mạnh. Nếu như này sức mạnh to lớn nắm ở trong tay ngươi, ta không cách nào bảo đảm cái thế giới này dựa theo ta dự đoán đi phát triển. Mà ta càng có có thể trở thành bị ngươi điều khiển con rối. Naga tổ thấp giọng nói. Thì ra là như vậy. Cũng là như ngươi nhân vật như vậy, xác thực sẽ không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Tuy rằng ta cũng không có ý nghĩ này, thế nhưng ở sức mạnh gia t r ỉ dưới, tôn ti khó tránh khỏi sẽ hình thành. Xem ra ta vẫn là suy nghĩ không chu đáo a. Kỷ Bỉ Mạ Dù thở dài, thấp giọng nói. Bây giờ nói cái này đã quá trễ. Naga To nói, đúng đấy, đã quá trễ đi theo. Ngươi từ bỏ một điều cuối cùng đường sống, còn lại liền chỉ có chết tiếp. k ỳ m ì Mạ Rổ ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ lạnh lẽo. h Ừ, nói khoác không biết ngượng. Ta đã không phải ta lúc ban đầu. Dựa vào ngươi sức mạnh muốn chiến thắng ta, tuyệt đối không thể. Naga To như cũ tự tin. Nhưng Kì m ì Mạ Rổ chỉ là thấp giọng nói, ta sức mạnh. Ngươi thật sự từng trải qua ta sức mạnh sao? Cái gì? Naga To còn không nghĩ nhiều, liền cảm giác từ k ỳ m ì Mạ Rổ trên người truyền ra một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. nguồn sức mạnh này so với mới vừa càng mạnh hơn. Tiên chú hình thứ ba, kỳ m ị m ạ d r quát khẽ một tiếng. Sau đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lên màu trắng s ơ rác. Sau đó đầu mặt nạ màu trắng càng là lớn lên, đem toàn bộ đầu đều bao tiến bảo, đầu mơ hồ có sừng giống bút lên. Này, kỳ m ị m ạ n r đột nhiên tăng gõ sức mạnh, không chỉ là nhường nạ g ạ tổ giật nảy cả mình, kể cả tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được sợ hãi. Sức mạnh thật lớn, thực lực của người này đã hoàn toàn siêu việt người ta, thậm chí so với giờ khắc này nạ g ạ tổ đều muốn mạnh hơn một l ớ c Hắc Di ra mà cả kinh nói, mà đa dạ vẻ mặt giờ khắc này cũng đặc biệt đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại có thể có người có thể không dựa vào gì nệ gặm cùng một đội lực lượng mạnh đến trình độ như thế này. Tiếp tục như vậy, kế hoạch của ta, mà đa dạ dắt đến kế hoạch của chính mình tựa hồ đã không có khả năng thành công. Đối mặt như vậy k ý mi m ạ r ổ n a gạ tổ có phần thắng sao? Không sai, hiện tại mà đa dạ đã bắt đầu vì là n a gạ tổ lo lắng. g ệ s u g a k e n s o chiêu thức giống nhau, nhưng từ màu đen kiếm xương bên trong phong thích màu đen trang h u y ế t đã hoàn toàn khác nhau. uy lực mạnh, vượt qua mới vừa không chỉ gấp 10 lần. Na g a t o nội bả dùng ở mẹ nở n ú bổ cổ chống đỡ, nhưng này sức mạnh to lớn, càng là liền ở mẹ nở n ú bổ cổ đều có chút không chống đỡ được. Gây v o Na g a t o chỉ cảm giác mình nắm chặt ở mẹ nở n ú bổ cổ tay phải không ngừng chấn động, đã hơi tê tê. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể buông ra ở mẹ nở n ú bổ cổ. To lớn ở mẹ nở n ú bổ cổ nhất thời bay ra. Kỵ bị mạ rô hít mắt lại, màu đen kiếm x ư ơ n g bên trên b ú c lên hào quang màu v à n nóng. Kim luân chuyển sinh bảo, sau một khắc, hào quang màu vàng hóa thành to lớn con kiếm. càng là đem cái kia ở mẹ nợn đủ bổ cột r ự c tiếp chặn đ ư t c g i n g r á p một tiếng, van g vọng đất trời. nã ga tổ con ngươi co rụt lại, v ạ n bạn không ngờ tới kỳ mỉ mạ d ồ i thực lực lại có thể mạnh đến trình độ như thế này. hắn dẫn cho rằng hào thập vĩ lực lượng ở trong mắt đối phương, tựa hồ cũng chỉ đến như thế mà thôi. so với nã ga tổ, ta cảm giác hiện tại kỳ mỉ mạ d ồ thật giống càng đáng sợ. di di ra nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khiếp sợ nói. tu nã đám người nghe vậy, đều đi theo gật gật đầu. trước n ga t hung hăng đến đâu, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. nhưng giờ khắc này, kỳ mỉ mạ lại ung dung áp chế nã ga t cái tên này đến cùng là làm sao tu hành, n ạ gạ t ô mạnh mẽ, là mọi người thấy mở hực mở đi tới, cái kia kỳ m ì mạ dồ mạnh mẽ, lại là làm sao đi ra, cũng không thể là khắc khổ tu hành tu ra đến đi. xem ra n h ậ n giới kẻ địch lớn nhất, không phải ạ ca s ủ kỳ tổ chức, mà là thiếu niên này. hắn thực lực tương đại như thế, mà tuổi tác của hắn còn trẻ như vậy, về sau trăm năm, n h ậ n giới chỉ sợ đều sẽ bị thiếu niên này ảnh hưởng. ông n ộ kỳ thầm nghĩ trong lòng, đối với kỳ mỵ mạ dồ kiên kỵ đã vượt qua n ạ gạ tố, thiếu niên này thực sự là quá ưu tú. hơn nữa hắn còn không phải một người. Hắn còn có một cái không thua với ạ cả s ủ kỳ tổ chức lát nọ chẹt. Đúng rồi, lát nọ chẹt. Cảnh tượng lớn như vậy, tại sao lát nọ chẹt còn chưa từng xuất hiện? Nghĩ tới đây, Âu Nô Kỳ trong lòng cả kinh. Lát nọ chẹt trước còn đang đối kháng với ạ cả s ủ kỳ tổ chức bạch dệt đại quân, thế nhưng hiện tại, bạch dệt đại quân đã cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái kia lát nọ chẹt người đâu? Âu Nô Kỳ nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Lẽ nào kỳ m ị mạ rồi nhường lát nọ chẹt người đi ngũ đại nhẫn thôn? Hắn muốn cưỡng ép ngũ đại nhẫn thôn người, lấy này đến uy hiếp phía trên chiến trường nghĩ ra. Nghĩ đến khả năng này sau. ổn ổn kỳ sắc mặt cực kỳ âm u nếu như kỳ mì m ạ r dội thật sự như thế làm, cái kia đối với nhận giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn k h ổ n lồ. Tại chỗ những nghị giả này, phần lớn đều có người nhà. Nếu như người nhà của bọn họ bị ép buộc, vậy bọn họ rất có thể sẽ thỏa hiệp. Man ảnh kéo đến n g ũ đại nhận thôn lối bảo, l ắ t n õ c h ẹ t người sát thực đã đi tới. Khởi bẩm dùu đô đại nhân, phía trước chính là thôn cổ nổ hạ. Mọi người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có hay không bắt đầu hành động? Dù ô gật gật đầu, nói, gần như bắt đầu hành động. Là. Sau một khắc. Dù gỗ mang đến người nhất thời đem c ô nỗ hạ hoàn toàn vây quanh, mà đồng dạng thực lực cũng phát sinh ở cái khác tứ đại nhất thôn. Có lưu thủ nhị gia nhìn thấy tình cảnh này, lúc này cùng dù gỗ đám người giao thiệp. Các ngươi là người nào? Tại sao xuất hiện ở đây? c ô nỗ Hani gia kêu lên. Dù gỗ nhìn về phía cái tiêm người, nói: chúng ta là lát nọ trẻ người, tới đây mục đích là vì bảo vệ c ô nỗ hạ, t h ỉ không cần phải sợ. l á c nọ trẻ người, bảo vệ chúng ta. Các ngươi muốn làm cái gì? Cái k i a cỗ nỗ hạ n h gia hiển nhiên cũng không chọn bẹn tin tưởng dù g Dù sao lý do này. thực sự là rất khó nói phục bọn họ. Ta lát nọ chặt chi chủ, kỳ bị Mạ Dô đại nhân nhường chúng ta mang theo phòng ngự thế giới, để chống đỡ hạ cả s ủ kỳ tổ chức công kích. Chiến trường cách nơi này có mấy b ạ n bên trong xa, nơi này rất an toàn. Cô Nộ Thanh i ra nói, kỳ bị Mạ Dô đại nhân nói, ở loại cấp bậc đó chiến đấu bên trong, mặc kệ là ở nhận g i ớ i cái nào vị trí, đều gặp nguy hiểm. Ta xem các ngươi vốn là bụng dạ khó lường. Cô Nộ Thanh i ra khẽ quát, tin hay không, đều tùy tiện các ngươi. Ta chỉ phụ trách ta chuyện nên làm. Nếu như ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, có thể trước tiên một ngạt trở lại. rất nhanh, ngươi liền biết chúng ta bảo vệ đến cùng có ý nghĩa hay không? d ù gỗ nói xong, không tiếp tục để ý cái kia người. cái tên nhà ngươi. thấy r ù gỗ thái độ lại kém như vậy, cô Nộ t h a n Nhi ra trong lòng giận dữ. nhưng hắn rõ ràng cảm giác được r ù gỗ cái kia thực lực mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không dám manh động. đồng dạng thực lực, ở cái khác tứ đại n h ậ n thôn liên tiếp c h ỉ n h diễn. mà năm cái phòng hộ kết giới cũng đã bố trí xong. kết giới bố trí hoàn thành một khắc đó, kỳ bỉ m ạ rồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, cuối cùng cũng coi như hoàn thành. sau đó nên xem ta. kỳ bỉ mã rồ hơi cười. nhìn về phía cách đó không xa n ạ g a t ổ n a g a t o ổ ngươi còn có bản lĩnh gì liền đều xuất ra đi. Có muốn thử một chút hay không gì đủ gì kỳ dẫn cho rằng h à o vi thú ngọc, cái kia có lẽ sẽ là ngươi cuối cùng dựa vào. thập v vĩ, vĩ thú ngọc, ta rất i ế u k ỳ mạnh như thế nào bi lực. ngươi cho rằng ta không dám sao? ở mẹ nội ụ b ồ cô bị phá, lục đạo nã gạt ổ sát chiêu liền thiếu một cái. nay thập vi vĩ, vĩ thú ngọc, sát thực có thể thử một lần. lúc này nã gạt ổ cũng không chậm trễ, lúc này r u ỗ i ra hai tay, nhắm ngay kỳ mỉ mà dồ, trả cơ dạ nhanh chóng tụ tập. hình thành một cái so với nạ gạ tổ phải lớn hơn nhiều vi thú ngọc loại kia cảnh tượng rất giống gỗ củ tụ tập nguyên khí đạn cũng thật là khổng lồ a kỳ mỹ mạ rổ trên mặt lộ ra mấy phần v ẻ n g h i ê m túc như vậy vi thú ngọc so với mới vừa bảy đại vi thú hợp lực vi thú ngọc còn còn đáng sợ hơn có điều này chính là ta muốn kỳ mỹ mạ rổ k h ỏ e miệng hơi v t lên trong t a y đen kỵ kiếm xương lại lần nữa r ơ lên mà đối mặt như vậy kinh người vi thú ngọc gì rẻ dạ đáng người đã là vô lực có thể ra tiểu kỳ mỹ nhìn cái kia ở vĩ thú ngọc trước mặt bị tôn lên cực kỳ nhỏ gầy kỳ mị mạ dồ, rún n trong lòng, tràn đầy lo lắng. nhưng giờ khắc này kỳ mị mạ r ồ nhưng không sợ chút nào. vĩ thú ngọc n ạ gã tổ q u á c khẽ giống như mặt trời trói trang to lớn vĩ thú ngọc đánh về kỳ mị mạ r ồ kỳ mị mạ dồ giơ tay chính là một kiếm thương long phá chương 320 k i ể u bi tụ hội chương 320, k i ể u bi tụ hội á n h kiếm màu xanh lam hóa thành thương long lao thẳng tới cái kia lớn vô cùng v i thú ngọc. trong khoảnh khắc thương long đem vĩ thú ngọc cuốn lấy chặt chẽ, dường như muốn đem trực tiếp biến á t nhưng t h ậ t vi vĩ thú ngọc cường độ cỡ nào kinh người, thương long phá tuy mạnh nhưng cũng không có đem trung hòa. điểm này lấy k ý mỹ mạ r ồ cái kia kẹn sảy càng mạnh mẽ đ ộ n g lực, không thể không thấy được. nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi, bởi vì mục đích của hắn căn bản là không phải đem vĩ thú ngọc ngăn trở mà là đem phân liệt. k ý mỹ mạ r ồ trong mắt lóe ra hàn b a n g sau đó thương long phát sinh một tiếng rồng gầm, trong phút chốc rồng gầm vang vọng đất trời, thật giống như là không chịu nổi gánh nặng như thế, phát sinh tuyệt vọng gào thét. không tốt, k m mạ r t h ậ t không ngăn được cái kia vĩ thú ngọc, dị l d kinh hô. Bị nạ tổ cùng tổ bị dạ m ạ lập tức để cao cảnh giác. Nếu là kỵ mỹ mạ rồ không ngăn được hắn, hai người bọn họ liền sẽ xuất thủ, sử dụng phi lôi thần thuật tận lực đem vi thú ngọc rời đi. Tiểu k i mỹ, tú nạ lo lắng không n ớ t chịu chết đi. Kỵ mỹ mạ rồ, nạ gạ to n ộ quát một tiếng, vi thú ngọc uy lực tựa hồ lại mạnh mấy phần. Đang lúc này, kỵ mỹ mạ rồ đống nhiên phát lực, phá cho ta. Trong khoảnh khắc, cái kia lớn vô cùng vi thú ngọc sao thương long tuấn bên dưới, càng là trực tiếp nứt ra rồi, chia ra làm 7 7 viên vi thú ngọc nhất thời chạy như bay mà ra. Không được. như vậy vĩ thú ngọc bay ra ngoài nếu là rơi vào nơi có người tất nhiên tổn thất nặng nề v ị nà tổ hô to k h ô n g ổn, tổ bị d ạ mạ cũng đồng dạng cho mày sau một khắc hai người nhanh chóng xuất kích phi lôi thần thuật khủng bố tốc độ nhất thời bạo phát hai người mỗi cái tự đuổi theo một viên vĩ thú ngọc mà đi bọn họ muốn ở vĩ thú ngọc rơi xuống đất trước đem c h u y ể n đến chỗ an toàn nhưng vĩ thú ngọc tổng cộng có 7 viên chỉ là hai người bọn họ căn bản không giúp được mà những người khác cũng không đ u i kịp còn lại 5 viên càng là hướng về ngũ đại nhẫn thôn phương hướng mà đi tất cả những thứ này nhìn như vô ý, kỳ thực đều là k i mi mạ rổ đang thao túng. đương nhiên, hắn điều khiển phương pháp cực kỳ nhỏ bé, coi như là mạnh như lục đạo nạ g a tổ cũng xem không ra vấn đề gì đến. mà đòn đánh này, đồng dạng ở k i mi mạ rổ trong kế hoạch. đòn đánh này là chuyên môn vì là ngũ đại nhận thôn cơ mà chuẩn bị. n a m viên vĩ thú ngọc hướng về ngũ đại nhận thôn mà đi, mà nơi đó, k i mi mạ rổ đã sớm nhường lát n nọ chẹt người bố trí xuống cường lực phòng ngự kết giới. mục đích chính là vì đỡ đòn đánh này. mỗi một cái n h á n thôn, tự nhiên đều có phòng ngự kết giới tồn tại. nhưng này loại phòng ngự kết giới cường độ muốn chống đỡ loại này vi thú ngọc căn bản không thể mà kỳ m ì m ạ d ồ i chuẩn bị phòng ngự kết giới bên trong truyền vào hắn sức mạnh muốn đỡ này vi thú ngọc cũng không có đương nhiên không thể vừa bắt đầu liền sử dụng kết giới mà là phải đợi vi thú ngọc đem thôn nguyên bản kết giới đánh nát sau lại nhường lát n ọ c t r ạ n kết giới ra trận đã như thế mới đủ mạo hiểm cũng có thể nhường lưu ở ngũ đại nhận thôn bên trong các thôn r â n biết đến cùng là ai cứu bọn họ thiên đây chính là kỳ mi m ộ chuyện cần làm tuy rằng nhìn qua có chút tận lực nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhìn đấu kỳ m í m ạ d ồ muốn chỉ là một cái hảo cảm mà thôi, mà phần này hảo cảm sẽ vì hắn sau khi chuyện cần làm mai phục hạt giống. Đó là cái gì? Nhìn dường như vẫn thạch kéo tới v ĩ thú ngọc, v ũ đại nhận thôn lưu thủ nhị dạ đều là lộ ra kinh sợ, mà các thôn dân càng là kinh hoàng. Đó là vị thú ngọc. Tại sao có thể có vị thú ngọc xuất hiện ở đây? Cô n ộ t hạ mà tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đến cùng là đệ tam tốt tử, một chút liền nhận ra này v ĩ thú ngọc. Mà khi thấy rõ ràng này vị thú ngọc thời điểm, trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Lấy v thú ngọc cường độ, cô nụt hạ sợ là muốn trực tiếp biến thành phế tích. phòng ngự phòng ngự một bên khác lưu thủ các nị d ạ g i ờ khắc này cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức bắt đầu phòng ngự phòng ngự kết giới toàn diện mở ra bao phủ toàn bộ c ô n ộ hạ ba chạm vào thời khắc này giang r ắ c ba chạm trong h á y mắt c ô nội hạ phòng ngự kết giới liền phát t o á i lại không có ngăn trở vi thú ngọc trong lát x o n g hết thảy đều x o n g mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng vừa lúc đó một luồng mới kết giới lực lượng b ớ c lên đang cường hãn kết giới lực lượng càng là trực tiếp đem cái kia muốn rơi xuống đất vi thú ngọc ngăn trở thậm chí có người có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vị thú ngọc ngay ở trước mặt chính mình, nhưng bị một tầng không nhìn thấy sức mạnh ngăn trở. đây là cái gì? mọi người đều l à cả kinh, sau đó càng là có một loại sống sót sau h a i nạn cảm giác, là kết giới. thật mạnh kết giới lực lượng, thậm chí ngay cả vị thú ngọc đều ngăn trở. là trước những kia tự xưng là lát nọ trẻ người, là bọn họ phát động kết giới, là bọn họ đã cứu chúng ta. l á c nọ trẻ, bọn họ lại đúng là tới cứu chúng ta. cô nô thanh i ra trong giọng nói đầy dây kinh ngạc cùng b u i sướng. bất kể nói thế nào, bọn họ được cứu trợ. mà ở cái khác bốn cái nhất thôn chuyện giống vậy chính đang trình diễn trong lúc nhất thời ngũ đại n h ậ n thôn đối với lát nọ chẹn hảo cảm tăng đ t lên mà khi nhị dạ liên quân trở lại từng người thôn thời điểm phần này hảo cảm liền sẽ thông qua những người này c h u y ể n cho bọn họ mặc kệ ký mí mạ rổ sau khi muốn làm cái gì vào giờ phút này hắn đã đem độ thiện cảm kéo lên đi vâng anh năm cái vĩ thú ngọc đồng thời nổ tung nhưng nổ tung đều bị chặn ở kết giới ở ngoài thiếu kinh vô hiểm ngũ đại n h ậ n thôn bình an vô sự mà mỹ n ạ tổ cùng tổ bị d ạ mạ nhưng là đem vĩ thú ngọc c h u y ể n đến trong b i ệ n rộng làm nổ phía trên chiến trường. mọi người nhưng còn không biết này năm viên vi thú ngọc đã xử lý thấy vi thú ngọc bay đi phương hướng đúng là bọn họ từng người thôn đều là s ố t sáng lên nguy rồi cái kia vi thú ngọc thật giống hướng về cổ n ỗ hạ phương hướng qua đi cái kia viên hình như là vụ ẩn thôn phương hướng nhị dạ liên quân đều s ố t ruột không nứt đáng ghét nhất định là ạ cả s ủ kỳ tổ chức cái kia thủ lĩnh hắn muốn lợi dụng vi thú ngọc đem ngũ đại nhận t ô n diện tên lê tầm này tuyệt không thể bỏ qua hắn trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động lẽ nào thôn thật sự không còn sao nà dù tổ trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được nhưng ở cửu v ị t r ạ cờ d ạ nhận biết bên dưới, hắn lập tức biết thôn cũng không có chuyện. không đúng, mọi người t r ạ cờ d ạ đều muốn ở vi thú ngọc ở rơi dụng thôn trước, bị một nguồn sức mạnh cho ngăn trở. nà d ù tô h ư n g vấn nói, cái gì sức mạnh có thể ngăn trở vi thú ngọc? du n ạ pin ngạc nói, mới vừa nàng đều có chút tuyệt vọng. dù sao không có người so với su n ạ càng rõ ràng hiện nay thôn cổ n ộ hạ kết giới cường độ, loại kia cường độ kết giới là tuyệt đối không thể ngăn trở vi thú ngọc. nguồn sức mạnh kia, rất giống là kỳ mi mà d ộ sức mạnh. nà du tô nhận biết một hồi nói, tiểu kỳ m ị sức mạnh. lẽ nào, t u n ạ cả kinh lập tức hiểu rõ ra, lẽ nào là tiểu kỳ mỹ nhường lát nọ trẻ người đi hỗ trợ, chẳng trách vẫn luôn không nhìn thấy lát nọ trẻ người, hóa ra là bởi vì cái này, hắn nghĩ quả là chu đáo a, t u n ạ thầm nghĩ trong lòng, mà giờ khắc này kỳ mỹ m ạ dồ còn ở nã gạ tổ giao thủ, căn bản không biết bọn họ những người này ý nghĩ, vĩ thú ngọc cùng thương long phá đụng nhau sau khi, hai người liền bắt đầu cận chiến đấu, kỳ mỹ m ạ dồ cái kia vô cùng kỳ diệu thể thuật, n h ư n g lục đạo nã gạ tổ đều có chút ứng đối không dành, ở thể thuật phương diện này, quanh năm nằm ở trên giường nã gạ tổ. sát thực không bằng k i mi mạ rổ cho tới bị liên tục cấm chế, lại là một quyền k i mi mạ rổ trực tiếp đánh vào n a gạ tổ trên mặt. ầm, n a gạ t o mặt trong nháy mắt biến hình, bay ra mấy mét ở ngoài. xem ra ở thể thuật phương diện vẫn là ta càng hơn một bậc a. k i mi mạ rổ cười nói, p h ấ c mở miệng bên trong bị đánh ra máu tươi, n a gạ t o lạnh lùng nhìn về phía kỳ mi mạ rổ. xem ra ta vẫn là coi thường ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có thể đạt đến trình độ như thế này. coi như là ta trở thành thập vĩ gì đủ gì kỳ, cũng không cách nào chiến thắng ngươi. làm sao? muốn trị vua không ta hiện tại sở dĩ còn không cách nào chiến thắng ngươi là bởi vì ta trạng thái này còn không phải h à n mỹ c ể u vĩ lực lượng cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa đưa về trong cơ thể ta ta cái này thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng không chọn m n nếu là ta có thể thôn vệ c ể u vĩ lực lượng ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta n a gạ tô lạnh lùng nói có lẽ là có khả năng này nhưng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội đoạt được c ể u vĩ lực lượng sao đương nhiên là có cơ hội n a gạ tô nói đưa tay phải ra ạ n tượng t i ê n dẫn mạnh mẽ s ư m t từ lòng bàn tay của hắn p h o n g thích mà ra mà cố lực hút này mục tiêu chính là nà rủ tổ. Đối mặt như vậy lực hút kinh người, nà rủ tổ nhất thời không quan sát, càng là trực tiếp bị hút lại. Gây g ò nà rủ tổ hô to k h ô n g ổn, liền muốn tránh thoát. Nhưng nà gạ tổ đã sớm nhìn chằm chằm hắn, như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng chạy trốn. Hầu như là trong nháy mắt, nà gạ tổ liền hướng về n ạ rủ tổ vào tới. Kỳ mi mạ rổ khen n h ư m à y lập tức đi theo, tốc độ nhanh chóng, càng là còn ở n ạ g a tổ bên trên. n gạ t cảm giác được kỳ mi mạ cách mình càng ngày càng gần, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, Thần La Thiên Trinh sức mạnh từ hắn tay trái buộc phát ra, với anh sức đẩy phóng thích đồng thời cũng là đối với mình gia tốc. Thần La Thiên Trinh một mặt đánh về phía Kỵ m ị Mạ Dồ, một mặt n g ư ờ n g Nạ Gạ Tổ t ố c độ tăng g ọ n Kỵ m ị Mạ Dồ h í p mắt lại, khẽ quát phá Thần La Thiên Trinh cái kia kinh người sức đẩy càng là không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng Nạ Gạ Tổ t ố c độ nhưng chân thực tăng g ọ n đi thẳng tới Nạ rủ Tổ trước mặt, đồng thời đưa tay phải ra từ trong tay phải của hắn bước lên một cái vi thú x i n xích, càng là đem Nạ rủ Tổ cái cổ trực tiếp chụp lại cho ta ra. Sau một khắc. c i ể u vi càng là bị n ả y vi thú xiềng xích trực tiếp kéo ra ngoài. nà du tổ, dì lìa dạ kinh n g c t ố t lên, nhưng đã không kịp. nà gạ tổ này một chiêu, nhanh chuẩn tân nhẫn, hơn nữa đã sớm chuẩn bị đã lâu, bọn họ căn b ố n chưa kịp phản ứng. thành, nà gạ tổ mừng rơi trong lòng, nhưng vào thời khắc này, k ỳ bị mạ r ồ tay phải không biết lúc nào rơi vào h ắ n bụng dưới bên trên. cái gì? nà gạ tổ kinh hãi, hắn có thể cảm giác được, k ỳ bị mạ rổ tay phải chính là cướp đoạt trong cơ thể hắn vi thú lực lượng. người b ộ o tường, n gạ tổ nhất thời thả ra khổng lồ t r c ơ ra một cước đa hướng về phía gần trong gan t ứ c kỳ mị mạ rổ ầm kỳ mị mạ rổ rơi lên cánh tay trái chống đỡ cả người bị đá ra mười mấy mét ở ngoài mà cùng lúc đó hắn đem bị tước đoạt cửu vĩ lực lượng nạ rụt ổ ông lấy rồi đi nạ gạ tổ phạm vi công kích nạ rụt ổ nạ rụt ổ người tỉnh lại đi kỳ mị mạ rổ mang theo nạ rụt ổ đi tới dị dị hải d ạ cùng xù nạ bên cạnh đem nhẹ nhàng thả xuống dị dị hải d ạ không ngừng hô hoán nạ d ụ t ổ tên nhưng nạ rụt ổ đã không cách nào đáp lại hắn mất đi vi thú dị n ủ dị kỳ chỉ có một con đường chết nguy rồi nà dù tổ khí tức càng ngày càng yếuớt d u nà cả kinh nói d u nà tiền bối d i liệ d ạ tiền bối hiện tại có thể cứu n ạ dù tổ cũng chỉ có mì n ạ tổ tiền bối n n g hắn đem trong cơ thể mình nửa con cựu vĩ chuyển vào n ạ dù tổ thể nội như vậy hắn là có thể sống lại kỳ mị mạ r ồ nói đúng vậy còn có mì n ạ tổ thể nội nửa con cựu vĩ d i liệ d ạ lập tức phản ứng lại mà giờ khắc này mì n ạ tổ vừa mới chuyển chuyển vĩ thú ngọc trở về nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời cả kinh cứu bất nà dù tổ hành động bắt đầu triển khai n gạ tổ thu được cựu vĩ lực lượng lập tức đem đưa vào trong cơ thể mình ngoại đạo ma tượng bên trong, thập vĩ chính thức bắt đầu ngưng tụ. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là nguồn sức mạnh này. m ộ t khác đó, nạ g ạ tổ xung quanh cơ thể xuất hiện màu đen không gian rung động, cái kia sức mạnh mạnh đến không gian đều đang b n g mèo. Mọi người căn bản là không có cách tới gần. k i m ị m ạ do nhìn nạ g a tổ, biểu hiện nghi n g h i nhưng cũng không có cái gì vẻ bối rối. Hắn nhìn mình tay phải mới vừa cấp giật vĩ thú t r ạ cơ dạ, cái kia chính là hắn hiện tại thiếu hụt một một b ơ i sủ c ả củ t r cơ dạ, cửu đại vĩ thú t r ạ cơ dạ, hắn đồng dạng tập hợp đủ. xem ra ta cũng cần mau chóng đem những này trả cờ dạ dung hợp tay phải sủ cả c ụ trả cờ dạ trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi hòa vào trong cơ thể hắn hổ p h ủ chú bên trong mà ở lúc này kỳ mỹ mạ r ồ đống nhiên cảm giác được một luồng sát khí đi chết đi kỳ m ị mạ dồ. chỉ thấy một cái ngọn lửa màu đen mũi tên từ kỳ mỹ mạ rổ so lươn phóng tới chính là chạy đi hồi lâu xạ sủ kẻ đến mũi tên này tụ tập giờ khắc này hắn toàn bộ đ ộ n g lực để cầu một đòn ế t chết nhưng hắn cùng kỳ mỹ mạ r trong lúc đó thực lực c h ế n lệ đã sớm đến một cái mức độ kinh người mũi tên này coi như là đánh lén cũng không cách nào đánh bại kỳ mị mạ rồ. mũi tên mắt thấy liền muốn bắn trúng kỳ mị mạ rồ thời điểm, hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại, hai ngón tay đem ngọn lửa màu đen mũi tên cầm lấy. cái gì? sa su k ẻ c ả kinh, đã thấy kỳ mị mạ rồ đã đem ngọn lửa màu đen mũi tên bấm gãy, mà cái kia được x ư n g bất diệt chi hỏa a mạ tị dạ, căn bản là không có cách thương tổn kỳ mị mạ rồ mảy may. may. sa su kẹ, đều vào lúc này, ngươi vẫn không quên muốn giết ta, còn thật là khó khăn vì ngươi. kỳ mị mạ rồ nhổ nước bọt nói, hư, sát hại uy c h món nợ này, ta nhất định phải cùng ngươi thanh toán. sa su kẹ hừ lạnh nói. hiện tại b á o thủ dù sao cũng hơi không hợp thời. có điều ngươi nếu muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi chơi đi. nã d ù tổ đã một cái chân bước vào quỷ môn ban, vậy ta cũng đưa ngươi tới tốt. xà sù kẽ nghe vậy, nhìn về phía nằm trên đất t h o i thóp nã d ù tổ, trong mắt nhiều hơn mấy phần rung động tâm tình, nhưng dịu hận vẫn như cũ chiếm cứ đầu của hắn. chịu chết đi. xà sù kẽ lại lần nữa phát động tiến công. bị mạ rồi nhưng không nghĩ cùng hắn qua nói nhảm nhiều, trong tay đen kỵ kiếm xương trực tiếp v ú g ra. x ê o đen k kiếm xương không có một chút nào trở ngại, trực tiếp đâm vào x a sù kẽ ngực. mạnh mẽ xuất mạnh, càng là đem xà sù k ẹ thân thể đánh bay mấy chục mét, dám ở trên vách đá. Sao lại thế? Xà sù kẽ một mặt khó có thể tin mà nhìn trước ngực trôi này đèn k p trường kiếm, cảm giác được sinh mệnh chính đang cách hắn đi xa. Dù cho là tân sinh đỉnh hàng m ạ n r ệ kỳ ư u lực lượng, ở kỳ mỹ mạ d thực lực trước mặt, đều lại như vậy đến không đỡ nổi một đòn. Này chính là vô tình hiện thực. Ta chỉ có thể tới đây sao? Xà sù k ẹ lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt rơi vào đang bị cứu giúp nạ r ủ t tổ trên người, ý thức dần dần mơ hồ. Chương 321 e m h a đã lên s à n chương 321 em à đã lên sàn xạ sủ kệ cùng nà d ụ t đều tiến vào sắp chết trạng thái, k ý mỹ mạ r ồ cũng không thèm để ý những thứ này đều là bình thường vi t r ì n h bất kể như thế nào, hai vị này lục đạo tiên nhân nhi tử c h u y ể n thế đều sẽ tiến vào mở hực trạng thái. lấy lục đạo tiên nhân thủ đoạn, chỉ cần hắn không nghĩ hai người này chết, cái kia hai người này tạm thời đều không chết được. chí ít cả cụ dạ đi ra trước, hai người bọn họ không chết được, mà k ý mỹ mạ r ồ càng không có hứng thú giết hai người này. giờ khắc này hắn đoạt được một bôi sủ cả cụ trạ cơ dạ, thể nội đồng dạng c u đại vi thú tụ hội. vì rằng cường độ không bằng n ạ gạ tổ thể nội cửu đại vĩ thú nhưng đối với kỳ m ì mạ rổ tới nói đã đủ bởi vì c ự u đại vĩ thú lực lượng tụ hội l i ề n đại biểu có thể ngưng tụ ra thập vĩ thập vĩ sức mạnh chỉ có có mô hình đến tiếp sau là có thể dựa vào sức mạnh của bản thân s â n bằng kỳ mỹ mạ rổ cũng đồng dạng cần nên đón thuế biến thời gian nhưng nhìn cái kia n ạ gạ tổ càng ngày càng khí thế kinh người kỳ mỹ mạ rổ biết để cho hắn thời gian không hề nhiều cũng may hắn đã sớm chuẩn bị ẹt b đà hiện kỳ m ị mạ d ổ quát khẽ một tiếng sau đó bên cạnh hắn xuất hiện m ư i cái phi lôi thần thuật truyền thống trận. sau m ộ t k h ắ p n à y mười cái không gian truyền thống trận bên trong xuất hiện mười bóng người, lắc lỏng t ẻ ẻm bạ đạ. thứ nhất ẻm bạ đạ, à cả su na n no s xả xù gì, rốt cục đến phiên chúng ta lên sân sao? thực sự là thú vị, ta đã sớm chuẩn bị đã lâu. xả s ù gì cười lạnh một tiếng, sau đó phía sau hắn xuất hiện sản đ ự c to lớn c o n rối, màu tím vẻ vẹn gì lì ống, đỏ trắng giao nhau siêu cấp quang năng sứ giả, còn có long thần hảo, ba đài to lớn c o n rối, mang cho người ta to lớn cảm giác lụn ạ n loại cảm giác đó càng là không kém chút nào hoàn chỉnh b ạ n s ợ san đ được đông đảo sức mạnh gia trì. đồng thời đem chính mình cải tạo thành người nhân tạo xạ số g ì Giờ khắc này nắm giữ sức mạnh, đã vượt qua đại đa số ảnh, thậm chí có thể nói là tìm thấy lục đạo cấp n ư cửa. Thứ nhất, v ạ a đ ạ t tên, hắn là hoàn toàn xứng đáng. đương nhiên, trong này có không ít kỳ m ì mạ rỗ hỗ trợ. Nếu như chỉ là xạ số g ì hắn còn không cách nào làm đến trình độ như thế này. Càn cù rỗ nhìn thấy xạ số g ì cùng phía sau hắn con rối, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Vậy thì là xạ số g ì tiền bối mới sáng tạo ra đến con rối sao? Thật mạnh cảm giác, thật không hổ là xạ số gi tiền bối. ở khôi lỗi sư này một đạo lên, xà xổ gì không thể nghi ngờ là cuối cùng đỉnh phong. Càn c ụ d ộ làm thế hệ này mạnh nhất khôi lỗi sư, cùng xà xổ gì sự tranh lệ thực sự là quá to lớn. Không nói những cái khác, ở chế tác con rối phương diện này, càn c ụ d ộ cùng xà xổ gì sự tranh lệ so với hạ nhẫn cùng ảnh sự tranh lệ còn lớn hơn. xa ẩn thôn khôi lỗi sư truyền thừa, sợ là nguy. thứ hai ẹn p o a đà, càn c ụ d ộ hắn xem hướng bốn phía, trong mắt hiện ra hoài niệm vẻ. nhẫn giới đại chiến a, cũng thật là khiến người t h ổ thức. rất nhanh, hắn nhìn thấy h a s h i y a m a cái này từng để cho hắn sợ hãi đến run rẩy nam nhân lại c a ở ngắn g ũ i kinh ngạc sau cả cụ r ủ thu hồi ánh mắt đúng là h ắ t k h i g a mạ nhận ra được ánh mắt kia nhìn cả cụ r ủ hai mắt cái này người có chút quen mắt ra, ở nơi nào gặp h ắ t khí gia mạ trong lòng có nghi vấn nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được thứ ba ẹn ba đà ấy đã d ạ ha ha ha kỳ bị ma rồ ngươi rốt cục cam lòng nhường chúng ta lại đây hiện tại ta liền để n ạ ga tổ t ê n kia cảm thụ một chút ta nổ tung nghệ thuật ha ha ha ấy đã dã tùy tiện cười to đã sớm không thể chờ đợi được nữa tiếng cười của hắn hấp dẫn ống Nô Kỳ chú ý ấy đa dạng. ư ơ i cái này h u ố n đảng tiểu tử, lại còn dám xuất hiện ở đây. nghe được ống n ổ Kỳ âm thanh, ấy đa d ạ tiếng cười vì đó hơi ngưng lại. thích lão đầu tử, ngươi cũng ở a? chính là sát phong cảnh. đánh trận chuyện như vậy, ngươi lớn tuổi như vậy liền không nên dính vào. bé ngoan về nhà đi. ngươi. này thầy cho hai người đối chọi g a y gắt. thứ bốn ẻ n h bà đạ. chủ. thì cả thì cả. chủ thân mặc á o trắng, hai tay đã nắm chặt sau lưng dài gạ xong đ a màu vàng hồ quang điện ở trên người lấp lóe. nhìn như đáng yêu bề ngoài nhưng ẩn giấu đi khí thế cực kỳ đáng sợ như vậy sấm x é t gì thú vô cùng tự nhiên hấp dẫn đến c a o cả sức chú ý đó là cái gì thông linh thú lại có như thế mạnh lôi độn trình độ dài ca nhìn thấy chủ càng là có mấy phần nước ao t i ệ p chủ chủ nhân như bọn họ loại này dùng lôi độn đi ra, n nếu là có như vậy một con thông linh thú cái kia đem là cỡ nào đẹp sự tình thứ năm em ba đạ kỳ sạm kỳ sạm n ế t miệng cười lộ ra cái kia cá mập rằng tay phải nắm chặt sả mẹ hạ đã có vẻ cực kỳ hưng phấn tựa hồ lại có thể ăn một bữa non nê thứ sáu em a d ạ du gồ rốt cục có thể giúp đỡ kỳ mỹ mạ rổ, du gỗ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hưng phấn. nay một ngày, hắn chờ quá lâu, từ hắn bị kỳ mỹ mạ rổ từ bên trong hang núi giải quyết đi ra ngày nào đó trở đi, hắn liền vẫn muốn giúp kỳ mỹ mạ rổ làm chút gì. nhưng cho tới nay, kỳ mỹ mạ rổ cường đại đến không cần d ù gỗ làm cái gì. đối với này, du gỗ vẫn khá là thất vọng. nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cục có thể cùng kỳ mỹ mạ rổ đứng ở cùng một cái trên chiến trường, hắn tự nhiên kích động. thứ bảy em mã đạ, ra c ử si ca đ t o hắn đẩy một cái kính mắt, kính mắt bị làm nổi bật ra bạch u a n g không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy k h ỏ e miệng hắn ý cười. xem ra gần như đến thu lưới thời điểm. thứ ta mẹn họa đạ, t h ì đàn, t à thân đại nhân. ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi một cái tốt nhất tế phẩm. nói, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời nạ gạ tổ. giờ khắc này không có so với nạ gạ tổ càng tốt hơn tế phẩm. thứ chín mẹn ạ đạ, xui xẻ. thực sự là phiền phức a, không nghĩ tới lao đại lại thật sự làm đến một bước này. có điều cầm nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không thể không xuất lừa a. s u i xẻ bên cạnh, cắm vào năm thanh quái dị nhất c ụ nhìn kỹ. chính là nhẫn đao thất nhân chúng bên trong còn lại 5 cây đại đao. Quê ủ kỳ gì, trường đao nụ ý bà gì, lỗ đao c ả bủ tạo bô gì, bạo đao xỉ bủ kỳ, song đao hỉ rẻ mẹ cả g i y Sui g ế t càng là ở lần này nhẫn giới đại chiến bên trong, đ o ạ t lại này 5 cây đại đao. Hắn minh trưởng là có thể thông thạo điều khiển bảy thanh nhẫn đao hổ d ủ kỳ mạnh chê, mà hắn cũng vẫn coi đây là mục tiêu. Giờ khắc này năm thanh nhẫn đao ở tay, hắn không chút nào không lưu loát cảm giác, thật giống như này n m cây đại đao đã cùng hắn hòa làm một thể. Có này năm thanh đao, suy sức chiến đấu đem tăng lên một cấp bậc. Thứ 10 ờ đạ, cả nhận biết toàn mở, Cả d ĩ n trong nháy mắt cảm giác được giờ khắc này nà gạ tổ có nhiều đáng sợ, người này trả cửa ra, làm sao sẽ mạnh đến trình độ như thế này? Cứ như vậy, Ký Mỹ Mạ Dồ đại nhân chỉ sợ, thời khắc này, Cả d ĩ n vì là Ký Mỹ Mạ Dồ b ó t một cái mồ hôi lạnh. Các vị, nơi này tạm thời giao cho các người, vì tranh thủ 3 phút. Ký Mỹ Mạ Dồ âm thanh ở mọi người bên cạnh vang lên, sau đó hắn càng là trực tiếp biến mất không còn tâm hơi. t h i Lôi thần thuật, chuyện này, Ký Mỹ Mạ Dồ đã sớm cùng ẹn họ đại bàn giao qua, vì lẽ đó hiện tại hắn biến mất, ẹn họ đại nhóm cũng không cảm thấy bất ngờ. ngược lại là z a cả cùng ông nô kỳ cảm thấy kỳ quái, kỳ m ị mạ rồi đi nơi nào? lẽ nào là lâm trận bỏ chạy? ông nô kỳ nghi ngờ nói, không giống, hắn hình như là cũng sớm đã có sắp xếp, cái tên này thật là khó có thể cân nhắc. đệ tử z a cả nói, đối mặt trạng thái này nã gạ tổ, những người này thật sự chống đỡ được sao? ông nô kỳ nhìn về phía ẹn ma đạ, có chút lo lắng. đệ tử z a cả cũng không biết, dù nã chính đang cứu trị n ạ dù tổ, mỹ nã tổ chính đem thể nội cửu vi chuyển vào nã ủ tổ thể nội, một hồi cứu trị, chính đang tiếp tục, mà một bên khác. Dạ c ỡ xi cạ bụ tô mang theo cả dìn đến vì là xạ x ủ k ẻ trị liệu. Vì là tại sao phải cứu hắn? c ạ dìn nghi ngờ nói. Họ đổ xì mạn đại nhân ý tứ, hiện tại xạ sủ kẹ vẫn chưa thể chết. Dạ cờ xi cạ bụ tô nói. Nghe nói như thế, c ạ dìn cũng không dám có ý kiến. Tuy rằng nàng càng thiên hướng ở kỳ mỹ mạ đổ, nhưng họ ổ xì mạn đối với nàng lực uy hiếp cũng không kém bao nhiêu. Hai người cứu chị, đồng thời triển khai. Mà bên này, x a số gì mấy người cũng cùng n ạ g ạ tổ đối đầu. h ắ t khí dạ mạ nhìn về phía mạ đ ã dạ, tổ bị dạ mạ cùng đệ tam h ổ cả, nói. chúng ta cũng đừng nhàng r ỗ i một khối lên đi. tốt. trong lúc nhất thời, naga t o bị mọi người vây công. nhưng mới vừa thu được sức mạnh mới naga tổ đối với mấy người căn bản không để ý chút nào. ánh mắt của hắn rơi vào thần thụ bên trên. giờ khắc này, thần thụ sinh trưởng đã đến cùng. một đóa tươi đẹp cực kỳ từ thần thụ đỉnh đầu mọc ra. nhanh, liền nhanh. naga t o gặp kia gì nệ gẳng bên trong, c h à n đầy chờ mong. naga t o kỳ mi mạ rồi không gặp. cô nàn lúc này nói. ha ha, không cần phải để ý đến hắn. ta đã thu được cửu đại vĩ thú sức mạnh, hiện tại. Ai cũng ngăn cản không được ta. Bất luận là ký mí mạ rổ hay là bọn hắn, ở trong mắt ta đều có điều vai h ề thôi. Naga t ô lại một lần nữa tự tin tăng cao, mà hắn cũng có như vậy sức lực. Giờ khắc này hắn sức mạnh trong cơ thể còn đang không ngừng tăng cường, thập v ị sức mạnh dường như dùng mãi không cạn như thế. Một đột, một nhân thuật. Hát khí giả mạ dùng một đột làm ra một cánh tay, sau đó hai tay kết ấn, ngưng tụ ra to lớn một nhân. Mạ đã giả cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp sở sản đ ổ trực tiếp bạo phát. Thủy đột, ngay qua thủy nhận. Một cái vòi dòng nước ở tổ bi dạ mạ trong tay ngưng tụ mà ra. Ha <cười> ha, <cười> chính là không nghĩ tới, có thể cùng trong truyền thuyết đệ nhị hổ c ạ liên thủ, thực sự là vinh hạnh a thủy độn. Đại giao đại thuật. Kỵ sản nhìn thấy tổ b ị ra m ạ ra tay, khá là h ứ n g phấn. Ở thủy độn lĩnh vực, tổ bì d ạ m ạ cũng là số một số hai đại nhân vật. Các đời mỹ dục bên trong, chỉ sợ không có so với tổ bì r ạ m ạ càng mạnh mẽ thủy độn n h ị ra. Vì lẽ đó kỵ s ả m đối với tổ bì d ạ m ạ vẫn có chút tôn trọng. Giờ khắc này đồng dạng sử dụng tới chính mình mạnh nhất thủy độn nhất thuật, tồn vinh đua cao thấp ý nghĩ. t bì d ạ m ạ nhìn kỵ s một chút, phát hiện đối phương thủy độn càng là cũng khá là không kém. vũ g n thôn nhị ra sao? có chút bản l ã n h hai phát thủy độn tới trước, n ạ g ạ tổ vươn tay phải ra, ngưng tụ ra lục đạo gậy tích trưởng. lục đạo gậy tích trưởng hướng về phía trước một điểm, một cái hình vòng tròn lồng p h ò n g ngự lập tức ngưng tụ mà ra. v ớ anh, lớn cá mập đạn cùng nạnh qua thủy nhận đồng thời đập ở phía trên, thế nhưng là căn bản là không có cách đối với nó tạo thành bất kỳ phá hoại. thật mạnh sức p h ò n g ngự. tổ bị ra mạ khe n h ư m à y thấp giọng nói. thử, nhường ta xem một chút cứng bao nhiêu. m à đã ra điều khiển sở san l đại đao, trực tiếp chặt bỏ. nhưng kết quả là, đại đao trực tiếp đổ nát. lực phản t r t lớn, thậm chí nhường sợ x ạ nổ đều có chút bất ổn. Cái tên này, Mạ đ ạ Dạ híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Nhân Chi quyền đánh ra, đồng dạng bị cầu đạo ngọc ngưng tụ mà thành màu đen lồng p h ò n g n g ự đập vỡ tan. Các ngươi thuật đối với ta đều không có dùng, buông tha đi. Màu đen lồng p h ò n g n g ự tản đi một góc, lộ ra nạ gạ tổ mặt, hắn lạnh lùng nhìn về mọi người, thấp giọng nói: Xem ra bình thường thuật, không cách nào thương tổn đến hắn. t ổ bị Mạ Đa ra, ra kết luận, không thử xem xem, làm sao biết không được? Sạ số dị phát sinh một tiếng c ư ờ i lạnh, chỉ thấy hắn mười ngón điều khiển cái kia sạn to lớn con rối, trực tiếp đem nạ gạ tổ gây vào giữa. h ẹ vẹn dị lì ông rút ra truy thủ, trực tiếp xông lên trên, dường như giống như bị điên, bay về cái kia màu đen phòng ngự cầu chém tới. Đang đang đang. Một đòn đón lấy một đòn, h ệ vẹn dị lì ông thật giống không biết mệnh m ỏ i như thế. Mà một bên khác, siêu cấp quang năng sứ giả rút ra một thanh trường kiếm, bay về cái kia màu đen phòng ngự cầu đồng dạng là một kiếm, nhất đao lưỡng đoạn, như ý thần kiếm, hào quang màu v à n óng, soi sáng thiên địa, long thần hào trực tiếp biến thân. hóa thành màu vàng khoản sư tử long thần hảo màu vàng câu nọc g sức mạnh ở trong cơ thể hắn long l á n h sư tử quang long quyền hào quang màu đỏ từ sư tử long thần hảo thể nội tuôn ra thẳng kích màu đen phòng ngự cầu ba nguồn sức mạnh đồng thời bạo phát mục tiêu cũng chỉ có một cái trong lúc nhất thời naga tổ càng là cảm giác cái kia sức phòng ngự kinh người cầu đạo ngọc đều sắp chịu đựng không được đây là cái gì sức mạnh thậm chí ngay cả cầu đạo ngọc đều có thể lay động naga tổ khiếp sợ không thôi những sức mạnh này lại mạnh mẽ lại xa lạ càng la nhường hắn đều có chút không tìm được manh mối. sau một khắc chỉ nghe được răng rắc một tiếng màu đen lồng phòng hộ càng là nát lộ ra bên trong một mặt khiếp sợ nạ gạ tổ xạ số gì này ba con rối uy lực v ư ợ t xa khỏi nạ gạ tổ dự tính mà vào thời khắc này từ lâu chờ đợi đã lâu ẻ n vạ đà nhóm cùng nhau tiến lên đ ì cả ạ đ ì cả tiểu chu một bộ sở ta b ở ở sở c h ạ ảm bay về nạ gạ tổ trực tiếp bắt chuyện mà s ủ i l ệ n g ũ đại nhẫn đao cũng vung b v y lên theo sát phía sau một người một thú binh khí liên hợp chiến nạ gạ tổ vung lên trong tay lục đạo gậy tích trưởng liên tục chống đỡ trong lúc nhất thời càng là bị áp chế một mặt là nạ gạ tổ đột nhiên không kịp chuẩn bị, mặt khác nhưng là bởi vì điểm chủ tốc độ quá nhanh, còn có cái kia màu vàng sấm sét kéo dài không ngừng điện giật, n h ư n g nạ gạ tổ không thể không phân ra một phần sức mạnh chống đỡ. phong đột, áp hạ, i hỏa đột, đầu h ắ c cổ, cả cụ rủ cũng theo tham gia trò vui, gió trợ thế lửa, đem hỏa đột lực lượng bạo phát đến mức t ậ t cùng. trong lúc nhất thời, nạ gạ tổ bị nhấn chìm ở trong biển lửa. nghệ thuật chính là nổ tung, â y đã dã không cam lòng n ế u thế, cho nổ đất sét làm ra thành bom trực tiếp ném về nạ gạ tổ vị trí. đoàn chiến mở ra, h ẹ hoạ đã ai ra c h i ề u đ ấ y nhưng đều dung hợp đến khá là hòa mỹ. bọn họ những người này không cần cái gì h i ể u ngầm, chỉ cần xem đúng thời cơ, đem chiêu thức của chính mình thả ra liền có thể uy lực khủng bố, lại nhường người bình thường sợ hãi. đây chính là lát nọ no trẻ thực lực sao? thật mạnh a, lại trực tiếp h áp chế cái kia đáng sợ ạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh. đúng đấy, cảm giác bọn họ thật giống so với cả còn cường đại hơn. không thể nào, ảnh nón chỉ là bị thương, nếu không, không hẳn không thể phát sinh càng mạnh hơn công kích. chỉ hy vọng như thế đi. bây giờ chúng ta hy vọng thật giống chính là ở lát nọ no trẻ trên người. hình như là như vậy. đi dạ các liên quân nghị luận sôi nổi. Đang lúc này, bị biển lửa cùng khói trắng bọc nạ gạ tổ, rốt cục phát sinh gầm lên. Thần la thiên trinh, khủng bố sức đẩy nhất thời dường như bài sơn đảo hải mà tới. Và anh. bất luận là hỏa diễm vẫn là nổ tung dư âm, đều bị trực tiếp đánh văng ra. Mới vừa còn ở vây công nạ gạ tổ mọi người, càng là đều bị đẩy lùi. Nạ gạ tổ quanh người một ký l m t bên trong, lại không nửa bóng người. Các ngươi chơi đủ rồi sao? Nạ g t lạnh giọng nói, kết thúc đi. Các ngươi những ngày du dế. Chín viên cầu đạo ngọc đồng thời phát sinh, nhắm ngay vây công hắn mọi người. nguy cơ kéo tới chương 322. thuế biến chương 322, thuế biến chín viên cầu đạo ngọc bắn về phía chín cái mục tiêu cầu đạo ngọc làm lục đạo cấp bậc mới có thể nắm giữ chiêu thức nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ xem ra cùng dạ sền gặng một kích cỡ tương đương nhưng uy lực so với to lớn vi thú ngọc còn kinh người hơn giờ khắc này chín viên cùng bắn ra nhắm ngay chín cái mục tiêu nhất thời đều cảm giác được một trận nguy cơ bọn họ đều là thân kinh bách chiến cường giả đối với nguy hiểm nhận biết tự nhiên cũng khác hẳn với người thường không được đây là bọn hắn trong lòng thống nhất ý nghĩ. Chín người tuy rằng đều cảm giác được nguy hiểm, nhưng có mấy người có biện pháp chống đỡ này cầu đạo ngọc, có mấy người nhưng không có như vậy làm việc. Lập tức gạ cả Sùnạ n o no x ạ sổ dị động trước nhất. Siêu lực biến thân, Bạch Hổ Long Thần Hảo, băng nha câu ngọc sức mạnh nhất thời phóng thích mà ra, màu vàng sư tử Long Thần Hảo nhất thời hóa thành màu trắng Bạch Hổ Long Thần Hảo. Bạch Hổ băng Giang Quyền, một quyền đánh ra, kích thích, thích r a dường như có thể đóng băng tất cả sức mạnh. Một tia sáng trắng c h ớ c qua, đem bắn về phía ạ c n ạ Nọ x ạ sổ dị cầu đạo ngọc trực tiếp đóng băng. mà nguồn sức mạnh này cũng không có liền như vậy biến mất, mà là hướng về tấn công về phía cả cụ rủ cùng ấy đại giả cầu đạo ngọc mà đi. Cả cụ rủ cùng ấy đ ạ giả chính suy tư phải như thế nào đối phó này cầu đạo ngọc thời điểm, một tia sáng trắng liền đem cầu đạo ngọc trực tiếp mang đi. Sạ sổ gì đại ca, làm tốt lắm. Đại giả liếc mắt liền thấy là ạ c ạ sùn ạ nọ sạ sổ gì cứu hắn, lúc này lớn tiếng kêu lên. c ạ cụ rủ nhìn sạ sổ gì một chút, cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt tâm tình nhiều hơn mấy phần. Hắn tự nhiên biết, s a sổ gì sở dĩ sẽ thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đều là bởi vì kỳ mì mạ d ổ quan hệ. băng không, x ạ số gì trình độ nhiều nhất cũng chính là với hắn ngang hàng mà thôi. xem ra ta cũng nên đi tìm kỳ mỉ m ạ d rồi yếu điểm sức mạnh. trên người hắn thứ tốt cũng thật là không tốt. cả cù dù đ ộ c lòng. bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải nghĩ cái này thời điểm. à cả s ú nà no x ạ s ổ gì lấy băng nha bạch h ổ lực lượng ngăn cản ba cái cầu đạo ngọc này đã là cực hạn. còn lại sáu cái hắn cũng không thể ra sức. có điều những người này cũng không phải là người yếu, còn không cần x ạ s ổ gì đến cứu bớt. hắn khí ra mạ đ ố i mặt cầu đạo ngọc thế tiến công, chỉ là khẽ như mày. sau đó đưa tay phải ra, nhắm ngay cái kia cầu đạo ngọc k h é quát tiên pháp một đột một long thuật một đột hóa thành một cái chất gỗ cử l ò n g bay về cầu đạo ngọc trực tiếp tác tới giang r á c cầu đạo ngọc càng là bị trực tiếp cắn vào. h ả lại thuận lợi như vậy. hắc khí giả mạ hơi kinh ngạc, cầu đạo ngọc tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. sau đó hắn nhìn về phía tổ bị giả mạ, cầu đạo ngọc căn bản là không cách nào công kích được được gọi là nhận giới đệ nhất thần tốc tổ bị g i mạ phi lôi thần thuật phát động, cầu đạo ngọc nhất thời thất bại. mà ở cầu đạo ngọc thất bại sau khi trên đất lập tức xuất hiện một cái h ô to. b n y Trong lúc nhất thời, đất dung núi chuyển, cầu đạo ngọc ai lần thứ nhất bày ra ở trước mặt mọi người. Thấy tổ bị giả mạ, ứng đối cầu đạo ngọc không vấn đề lớn lao gì. Hắc kỳ giả mạ lập tức điều khiển một long thuật, nào hướng về phía bắn về phía đệ tam hổ cả cái kia một viên cầu đạo ngọc. So với tổ bị giả mạ, đệ tam hổ cả ứng phó cầu đạo ngọc thủ đoạn thì có chút giật gấu v a bay. Vũ đ ộ n thuật cùng nhau triển khai, nhưng căn bản là không có cách làm sao cầu đạo ngọc may may. Gây go Đệ tam hổ cả nói thầm không ổn, còn vào lúc này. m ộ t Long đã tới rồi. Cầu Đạo Ngọc trực tiếp đánh vào m ộ t Long bên trên, trong lúc nhất thời, Ngọc Đá cũng v ỡ được cứu trợ. đ ệ Tam Hổ cả t h ấ i thế, thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên khác Mạ đ ã Dạ đối mặt Cầu Đạo Ngọc, nhưng không có Hạt Hỷ Dạ Mạ dễ dàng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn giờ khắc này vẫn sẽ không tiên thuật. Trong nguyên tắc, Mạ đ ã Dạ tiên thuật là ở thôn vệ Hạt Hỷ Dạ Mạ trả cờ Dạ sau khi mới sẽ. Mà hiện tại hắn cũng không có bản lĩnh này. Đối mặt Cầu Đạo Ngọc, coi như là hoàn chỉnh thể sở s ạ nổ đều có vẻ hơi không đáng chú ý sở s à nổ đại đao ở đánh trúng Cầu Đạo Ngọc một khắc đó. không chỉ không có đem cầu đạo ngọc chấn á t trái lại bị trực tiếp suy hùng, giang giác, đáng chết, mà đã giả t h ầ m mắng một tiếng, sau đó có thể lựa chọn né tránh. Theo cầu đạo ngọc kéo tới, sợ s a n o trực tiếp phá toái, thật mạnh uy lực. Nay cầu đạo ngọc uy lực so với ta trước tu hành âm dương đột, càng thêm đáng sợ. Đây chính là thập vĩ sức mạnh sao? Không h ổ là có thể thay đổi nhẫn giới sức mạnh? Đáng g h é ta t lưu lại hậu chiêu đã không có tác dụng, sau đó chỉ sợ không có cơ hội trở thành thập vĩ dị nổ dị kỳ. n tổ sẽ mở ra v hạn n g u y ệ đ c sao? Sự t ì n h phát triển đã hoàn toàn thoát ly mà đã ra kế m ạ c h Giờ khắc này hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào mọi người đem lục đạo nạ gạ tổ đánh bại. Do đó phân giải ra cựu đại bí thú. Sau đó hắn nhân cơ hội nhường nạ gạ tổ triển khai luân hồi thiên sinh, cũng đoạt lại gì n ẻ gẳng. Mà những ngày thao tác bất luận là cái nào, đều không đơn giản. m ạ đã ra nghĩ phải hoàn thành trước tính toán, có thể nói là hy vọng xa đ ờ i Hắc d ẹ t đi nơi nào? Tại sao vẫn không có nhìn thấy hắn? Đống nhiên, m ạ đã ra nhớ tới Hắc d ẹ t cái này hậu chiêu. Theo lý mà nói, vào lúc này Hắc d nên ở phụ cận, tùy thời ra tay giúp hắn mới đúng. thế nhưng từ khi vừa nãy bắt đầu hắn liền vẫn không có cảm giác đến hắc dẹt k h í tức hắn liền như là biến mất như thế chu i bệt cùng k ỷ s ả m giờ khắc này cũng đồng dạng đối mặt ba viên kéo tới cầu đạo ngọc ta i a này không phải là đùa giỡn x ủ i bệt hoàn toàn biến sắc sau đó hư chi chú ấn sức mạnh trực tiếp mở ra màu trắng x ư ơ n g cốt mặt nạ trực tiếp xuất hiện trên mặt hắn trong tay đột đao cạ bùa cổ d ị bám vào lên hư chi chú ấn sức mạnh đánh vào cầu đạo ngọc bên trên đùng sức mạnh khổng lồ đem sủi bệt r ự c tiếp đập ra ngoài mấy m mét Phốc. một ngụm máu tươi từ sủi bệt trong miệng phun ra. Tiên thuật lực lượng tuy rằng có thể cùng cầu đạo ngọc chống lại, nhưng sủi v ệ cùng lục đạo nạ gạ tổ sự trên lệnh quá to lớn, có thể tiếp lấy đòn đánh này không chết, đã xem như là hiểu thấy. k h u c h ụ lão đại, ta đã tận lực, thực sự là không chịu nổi. Sủi v ệ lại ho ra một ngụm máu lớn sau, bất đắc dĩ nói. Mà sau một khác, Diệp chủ đồng dạng bị đ ậ t tới, k h ỏ e miệng mang huyết. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện, Diệp chủ trên mặt càng là cũng xuất hiện màu tím ánh mắt. Tiên nhân hình thức, Diệp chủ càng là nắm giữ tiên nhân hình thức. Nhưng coi như như vậy, đối mặt đòn đánh này cầu đạo ngọc, Diệp chủ cũng cùng sủi v ệ như thế, bị trọng thương. Tình huống mặc dù tốt một điểm, nhưng cũng gần như. Ha ha, đ i ệ p Chu. Xem ra ngươi cũng theo ta gần như. Sủi v ệ t trong nháy mắt cảm giác trong lòng cân bằng. đ i ệ p Chu cũng chỉ là lừa hắn một cái, không nói gì. So với hai người bọn họ, k ỳ s ạ m liền không có may mắn như vậy. Hắn sẽ không tiên thuật, tự nhiên không cách nào đỡ cầu đạo ngọc, càng không có tuyệt đối tốc độ, có thể né tránh cầu đạo ngọc, càng không có người giúp hắn che đao, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trực diện cầu đạo ngọc thế tiến công. Dù cho k ỳ s ạ m bạo phát đáng sợ đại giao đại thuật, thế nhưng ở cầu đạo ngọc trước mặt đều có vẻ thập phần vô lực. nho nhỏ cầu đạo ngọc trực tiếp xuyên qua đại giao đạn thuật, sau đó rơi vào kỳ s à m trong lòng. v ê n kỳ s à m còn chưa kịp phản ứng, cầu đạo ngọc trực tiếp bạo phát, đ ư ơ n g theo một tiếng v a n g thật lớn, kỳ sản h à i cốt không còn. Mọi người nhất thời trong lòng dùng mình bị vật kia đánh c h ú n g chỉ sợ muốn hải cốt không còn a. Hắc Hỷ ra m ạ lẩm bẩm nói nhỏ, n ạ gạ tổ r u i ra hai tay, một chiêu vạn tượng t i ê n dẫn lập tức dùng ra. Mới vừa bị ngăn trở chưa từng nổ tung cầu đạo ngọc, lập tức tránh thoát n g ộ c trở lại bên cạnh hắn. Niêm Phong lại cầu đạo ngọc băng xương cùng một lòng, đồng thời đổ nát. Na g a t o bên cạnh lại thêm ra bốn viên cầu đạo ngọc, tiên thuật đ ã như thế tràn lan sao? Na g a Tô nhìn mình bị tiên thuật lực lượng trung hòa cầu đạo ngọc, khá là không nói gì. Trước hắn nhìn thấy tiên nhân hình thức, còn cảm thấy đó là trên đời ít có lợi hại chiêu thức, sẽ người nên không đa t á i s ễ Thế nhưng trước mắt, sẽ tương tự tiên thuật người, tự nhiên đã vượt qua năm ngón tay số lượng. Hơn nữa những người này, phần lớn đều cùng Kỳ Mi Ma Dồ có quan hệ. Hắn là lượng lớn sinh sản sao? k i Mi Ma Dồ, cái tên này đến cùng đang làm gì? Na g a Tô thầm nghĩ trong lòng, những người ở trước mắt mặc dù coi như bản lĩnh đều không nhỏ. nhưng đều không bị nạ g a tổ để ở trong mắt. hắn hiện tại lo lắng nhất là là cái kia biến mất thiếu niên tóc trắng. vì để ngừa b ắ m nhất, ta vẫn là trước đem c ể u vi còn lại sức mạnh thu đủ đi. n a g a t o nhìn về phía chính đang cứu trị nạ rù t o nạ g a tổ cùng suna, còn có ở một bên thủ hộ dị rẻ ra. vẫn ở phòng bị dị rẻ ra, trong nháy mắt liền chú ý tới nạ g a tổ ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, dị d ẻ ra tự nhiên rõ ràng nạ g a tổ ý tứ. hắn lập tức làm ra tình trạng giới bị, ý kia cũng rất rõ ràng. n a g a t o muốn động nạ rù tô, muốn qua cửa ải của ta. giờ khắc này nạ g a t o đương nhiên sẽ không đi quản dị rẻ dạ chết sống. Hắn khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa, tuyệt không sẽ ở chỗ này từ bỏ. Xin lỗi, dị rẻ dạ lao sương. Nạ gã tổ dưới chân một điểm, nhất thời lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía dị rẻ dạ. Không được, mục tiêu của hắn biến thành nạ dù tổ, tổ bị d ạ m à k é t quát. Hát khí dã mạ mấy người cũng lập tức phát hiện chuyện này, nhất thời cùng nhau tiến lên. Nhưng tốc độ của bọn họ giờ khắc này so với nạ g a tổ đều không đáng nhắc tới. duy nhất có thể đuổi theo, liên chỉ có ở mi nạ tổ dưới thân lưu lại phi lôi thần dấu ấn tổ bị dã mạ. chỉ thấy hắn hoa thành một đạo màu xanh lam tia chớp, chặt ở mi n ạ tổ trước mặt. đồng thời dị l i ệ i d ạ hai tay tạo thành chữ thập, một chiêu hỏa đ ộ n ngũ hữu vệ môn phát sinh. biển lửa xuất hiện. nhưng đối mặt biển lửa này, nã gạ tổ thậm chí đều không có dừng lại, trực tiếp vào tới. biển lửa bị n ạ gạ tổ xung ra, căn bản là không có cách thương hắn may may. trên l ệ c h lớn như vậy sao? d ĩ l i ệ i d ạ c h trong mày, mà trên bả vai hắn phủ cả sạ cụ tiên nhân cùng xì mã tiên nhân đã chuẩn bị xong xuôi. dùng này một chiêu thử xem đi. mà nguyễn, cốc lâm s ư ớ n g hai tiếng nứt vang lên lên, nạ gạ tổ xông tới mặt, nhưng không chút nào đem này tuyệt cường âm thanh ảo thuật để ở trong mắt, làm sức mạnh không ở một cái thứ nguyên thời điểm, mặc kệ chiêu thức bao nhiêu đáng sợ đều không thể đưa đến tác dụng, vì lẽ đó nạ gạ tổ giờ khắc này có thể hoàn toàn không thấy này hai tiếng nứt minh, nhanh chóng đi tới. đang lúc này, một cái cú n ả i hướng về nạ gạ tổ phong tới, nạ gạ tổ hơi nghiêng đầu tránh cú nảy. sau đó một vẻ sáng x a n h b ú c lên, tổ b ị dạ mạ đã cầm trong tay lưới dao sắt kéo tới, phi lôi thần t r ạ m nhanh đến cực hạn một đao, đủ để thuấn sát phần lớn ảnh. nhưng giờ khắc này nà gạ tổ không phải ảnh mà là lục đạo. Đang nà gạ tổ không tay nắm lấy tổ bị giả mạ này một chém, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn gần trong gang t ấ c tổ bị giả mạ. Ngươi rất vướng bận a? Một chiêu thần la thiên trình trực tiếp đánh đến tổ bị giả mạ nửa người phá thoái, lại không chống đỡ lực lượng. Tổ bị giả mạ trợn to hai mắt, không dám lẫn nhau nổ bù nà gạ cửa tiện tay một đòn càng là đã mạnh đến trình độ như thế này. Sau một khắc nà g a tổ đã xuất hiện ở d ì l giả trước mặt. Dị giả lão sư, ngươi còn muốn che ta sao? Chỉ cần ta còn sống sót, ta thì sẽ che ngươi. Dị Lệ Dạ tiên định nói, ngươi liền không muốn xem xem ta sáng tạo hòa bình sao? Na Gà Tô hỏi ngược lại, k h i sinh nhiều người như vậy, ngươi hòa bình cũng không đáng tán đồng. Dị Lệ Dạ lão sư, ngươi vẫn là theo trước như thế ngươi t h ơ ngươi thật sự cho rằng người người hiểu nhau thời đại sẽ tới tới sao? Hòa bình xưa nay không phải dừng lại ở ngoài miệng nói xuông, ngươi không dùng tới võ lực, làm sao có thể thu được? Nếu như không cần võ lực liền có thể thu được hòa bình, người nhị dạ kia tồn tại ý nghĩa là cái gì? Nếu ngươi cảm thấy võ lực không có giá trị, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta liền để thế giới này. cũng không còn mị d ạ tồn tại. Bước đầu tiên này liền từ ngươi bắt đầu. Na Gà t ổ đưa tay phải ra, một viên cầu đạo ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trên, thật giống như là d ạ sền s n t như thế, đánh về phía Dị Dẻ Dạ. Tốc độ khủng khiếp, sức mạnh k i n h người, coi như là Dị Dẻ Dạ cũng không ngăn được. Gặp lại, Dị Dẻ Dạ lão sư. Na Gà t ổ làm ra cuối cùng tao biệt. Thế nhưng thời khắc này cầu đạo ngọc làm thế nào đều không thể tiếp tục đánh, bởi vì có người ngăn trở. Đó là một đạo bóng người màu vàng. Hắn đưa tay phải ra, trực tiếp nắm lấy cầu đạo ngọc. Cái kia cầu đạo ngọc ở trong tay hắn. càng là không có bất kỳ phản ứng người nghĩ đối với gì d ạ hệ g i lão sư làm cái gì n a gã tổ uju m ạ kỳ n ạ dù tổ nhìn trước mắt đột nhiên phục sinh n ạ dù tổ nà g ạ tổ hơi kinh ngạc bị tước đoạt c ể u vi hắn nên đã chết mới đúng hiện tại lại phục sinh đương nhiên nếu như chỉ là như vậy cũng không tính là gì nhưng giờ khắc này n ạ dù tổ sức mạnh càng dường như xuất hiện kinh người tăng trưởng lại có thể một tay tiếp lấy hắn cầu đạo ngọc này quá khó mà tin nổi nà dù tổ dị hệ g i nhưng là đại hỷ d g i ạ lão sư sau đó liền giao cho ta đi hiện tại ta cảm giác có thể thay đổi tất cả. Nà Dù Tổ âm thanh bên trong nhiều hơn mấy phần t r ầ m ổn. Hắn giờ phút này thật giống thật sự không giống. Tiên Nhân hình thức dưới gì dị d ạ n nhận biết thập phần mẹ cảm, hắn cũng cảm giác được n ạ Dù Tổ giờ khắc này không giống. Tuy rằng hắn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết cuộc chiến đấu này đã không có hắn nhúng tay chỗ trống. Nà Dù Tổ, cẩn thận. Nói xong, dị dị d ạ liền lui ra. Trên người ngươi, cửa hồ xuất hiện rất biến hóa kỳ quái. Nà g Tổ cũng không để ý gì dị d ạ rời đi, chỉ là nhìn trước mắt Nà Dù Tổ thấp giọng nói. ta cũng cảm giác loại biến hóa này rất thần kỳ. ngươi bây giờ không hẳn là ta đối thủ. nà dù tô thấp giọng nói. khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bản lĩnh gì? một trận đại chiến sắp bạo phát, mà giờ khắc này, một hang núi bên trong kỵ bị mạ d ồ i tiến vào một cái trạng thái huyền diệu. trong cơ thể hắn hổ phù chú chính đang đem cựu đại vi thú trạ cờ dạng hỏa làm một thể. kỵ bị mạ d ộ ngồi xếp bằng trên mặt đất, một viên màu đen hình cầu chính đang phía sau hắn ngưng tụ. một viên đón lấy một viên, rất nhanh c à n g là xuất hiện 6 viên. mà hết thảy này còn chưa kết thúc. t h y biến. vẫn còn tiếp tục. đang lúc này, kỳ m ị mạ rổ dường như tiến vào có một cái thần bí khu vực. đây là nơi nào? kỳ m ị mạ rổ xem hướng bốn phía, không hề có thứ gì, chỉ có một ông già chính ngồi xếp bằng ở trong hư không. thiếu niên, ngươi đến. kỳ m ị mạ d ổ nhìn về phía ông lão kia, lập tức nhận ra người này. lục đạo tiên nhân. chương 323. không lợi không dậy sớm nổi chương 323, không lợi không dậy sớm nổi ha ha. thiếu niên, nhã lực của ngươi không sai. lục đạo tiên nhân nhìn kỳ m bị mạ rổ, ha ha cười. không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. k ỳ Mị Mạ Rồ kinh ngạc nói: Ta xác thực không ứng nên xuất hiện ở đây, bởi vì ở thế nhân trong mắt, ta đã chết, mà trên thực tế, ta đúng là chết. Ngươi hiện tại nhìn thấy, chỉ là ta lưu trên thế gian một tia trả cơ dạ mà thôi. h ẹ n sợi găng lấp lóe, k ỳ Mị Mạ Rồ dường như muốn đem trước mắt Lục Đạo Tiên Nhân nhìn đấu. Rất nhanh, hắn liền được đáp án. Trước mắt Lục Đạo Tiên Nhân, đúng là chỉ là một tia trả cơ dạ, cường độ thậm chí phát động không được một lần ra dáng công kích. Loại này lấy trả cơ dạ bảo tồn hình ảnh cùng ý thức thuật ở nhận giới bên trong, cũng không phải là không có. Mỹ n ạ tổ đem chính mình cùng cờ tin ạ chạ cờ d ạ lưu ở n ạ rủ tổ thể nội cũng là đồng dạng đạo lý. Lục đạo tiên nhân tự nhiên so với mỹ n ạ tổ càng thêm tinh thông phương diện này thuật. Xem ra lục đạo tiên nhân là đem phần lớn chạ cờ d ạ để cho n ạ rủ tổ cùng xạ sú k ẻ Mà ở kỳ mỹ mạ rỗ nơi này chỉ là lưu một cái hình ảnh mà thôi. h è n sợi gẳng. Thực sự là khiến người hoài niệm con mắt a Lục đạo tiên nhân nhìn kỳ mỹ mạ rỗ hai mắt, trên mặt toát ra mấy phần hoài niệm. Hạ gõ rỗ m ộ tiền bối là nhớ tới hạ m ụ dạ tiền bối sao? k m mạ rỗ cười nói. Người quả nhiên biết hạ m ụ dạ. xem ra ngươi biết sự tình so với ta dự đoán càng nhiều, ta rất yếu kỷ, ngươi đến cùng là làm sao biết những chuyện này? Lục đạo tiên nhân hỏi, nhất thời b ậ t khí, đúng dịp thấy một ít thú vị đ ổ và a tôi, kỳ m ị m ạ rồi cũng không có chính diện trả lời lục đạo tiên nhân vấn đề, chỉ là cười qua loa một câu. Lục đạo tiên nhân cũng rõ ràng kỳ mỹ m ạ rồi ý tứ, hắn cũng không tra cứu. hắn giờ phút này coi như là muốn tra cứu cũng không có cách nào. Hơn nữa cả cụ dạ sắp thoát đây, hắn cũng không nghĩ không duyên cớ dựng đứng địch. Ha ha, vậy ngươi đúng là số may. Nếu ngươi thu được hạ mù dạ sức mạnh như vậy. nên biết ổ x u ố n s ủ kỳ cả g ụ giả sự tình đi. Lục đạo tiên nhân nói, kỳ bỉ m ạ dồ khẽ gật đầu, nói, không chỉ là biết, ta ở mặt trăng thời điểm, cả c ụ giả từng ở ta g i á tỉnh k è n s ợ y gần sau, đem ta lực lượng tinh thần kéo đến nàng phong lớn không gian bên trong. Quá thế, xem ra ngươi cùng nàng đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lục đạo tiên nhân khẽ nhíu mày, tình huống này đúng là nhường hắn có loại cảm giác bất an. Coi như thế đi, có điều nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không hy vọng cả cụ giả thoát vây a nàng không phải mẹ của ngươi sao? Kỳ bỉ mã dồ giả v ừ n g h i hoặc. xem ra ngươi tựa hồ cũng không biết chúng ta cùng m â u thân giữa người lớn với nhau â n đoán, không biết m â u thân đại nhân là làm sao cùng ngươi nói. lục đạo tiên nhân hỏi, lập tức kỵ mỹ mạ rồ đem cả cụ ra lời nói dối, từng cái nói cho lục đạo tiên nhân. nghe vậy, lục đạo tiên nhân có chút bất ngờ, sau đó cười khổ một tiếng, nói, xem ra đang bị phong ấn vô tận năm tháng bên trong, m â u thân đại nhân cũng học được nói dối. xem ra chân tướng cũng không phải là như vậy. kỵ m ị mạ rồ nói tiếp, lục đạo tiên nhân lắc lắc đầu, nói, nếu như m â u thân thật sự cứu bất thế nhân tâm. ta cùng hạ mù dạ cũng sẽ không làm như vậy đại h ị c h bất đạo sự tình năm đó chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ lập tức lục đạo tiên nhân đem chuyện lúc ban đầu từng cái nói cho kỳ mi mạ d ổ cùng kỳ mi mạ d ổ biết đúng là cũng không hề có sự khác biệt vô hạn nguyệt độc là diệt thế thuật một khi thành công triển hai nhân giới bên trong tất cả mọi người đều sắp trở thành thần thụ chất dinh dưỡng mà mẫu thân linh hồn cũng sẽ ở thôn vệ thần thụ người trên người trọng sinh năm đó ta tuổi thọ đã hết thời điểm liền coi như đến sẽ có một ngày như thế vì lẽ đó ta bảo lưu một phần t r ạ cơ dạ để cầu có thể ứng phó cục diện hôm nay. mà ta cũng đem hy vọng đặt ở ta hai đứa con trai chuyển thế trên người. Chỉ có điều ta không có tính tới là hạ b ũ r a hậu duệ bên trong lại sẽ xuất hiện một cái như vậy kinh diễm tiểu gia hỏa. vì lẽ đó, ta giờ khắc này phân ra một phần trả cơ dạ đi tới ngươi trong thế giới tinh thần, muốn nhìn ngươi một chút là một cái hạ người gì. bên trong cơ thể ngươi c ể u đại vĩ thú trả cơ dạ tuy rằng đều chỉ là một bộ phận c ấ c nhỏ, nhưng ngươi lại thông qua những sức mạnh này ngưng tụ ra thập vĩ mô hình, thu được lục đạo cấp bậc sức mạnh, thực sự là kinh người. thay đổi mà nói, ta không bằng ngươi. mà lấy ngươi tự thân sức mạnh khổng lồ làm trụ cột, ở ngươi trở thành thập vĩ gì n ụ gì kỳ trong n g á y mắt, đã hoàn toàn siêu việt năm đó ta. vì lẽ đó dù cho chỉ là ngươi một người, cũng có phong ấn mẫu thân đại nhân khả năng. vì lẽ đó, ta nghĩ nói cho ngươi trận tướng, nhờ ngươi làm ra thích hợp lựa chọn. mẫu thân đại nhân nếu là dáng lâm nhân giới, chắc chắn mang đến một hồi mới hảo tiếp. lục đạo tiên nhân ngưng trọng nói, các ngươi này toàn ra, cũng thật là đủ loạn. kỳ m ỉ mạ rổ cũng không có nhận lục đạo tiên nhân cứu thế mời, trái lại n ổ nước b ọ n một câu. lục đạo tiên nhân nghe vậy s s ở đúng là không nghĩ tới kỳ mỹ mạ d ổ đang nghe xong c ô sự này sau. nói câu nói đầu tiên lại là cái này. Hạ g ọ rô m u tiền bối, có câu nói, ta muốn hỏi ngươi. giữa lúc lục đạo tiên nhân không biết nói cái gì thời điểm, kỵ bị mạ rô đột nhiên hỏi. nói cái gì? không ngại nói thẳng. các ngươi đem cả cụ dạ phong ấn nhiều năm như vậy, có thể từng nghĩ tới đưa nàng thả ra? lục đạo tiên nhân lắc lắc đầu. mẫu thân trong lòng cũng không có thiện ác quan niệm, nhân loại ở trong mắt nàng giống như run r ế m ộ t khi đem phóng ra, chỉ sợ lại muốn sinh linh đồ thán. mà ta cùng hạ m ũ dạ đều là thân thể máu thịt, chỉ có trăm năm chi thọ, có thể làm, thực sự là có h ạ Cái phương pháp này đối với mẫu thân xác thực không công bằng, nhưng vì nhận giới hàng tỷ sinh linh, chúng ta cũng chỉ có thể đại nghĩa di thân. Nói đến chỗ này, lục đạo tiên nhân trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần không đ à n h lòng. Năm đó bọn họ nếu là có biện pháp khác, có lẽ cũng sẽ không đem Cả Cừ Dạ phong ấn. h ạ Bù Dạ thậm chí bởi vì h ồ h ẹ n lựa chọn toàn gia lưu ở trên mặt t r ă n g làm bạn Cả Cừ Dạ. Đáng tiếc là Cả Cừ Dạ cũng không có liền như vậy thay đổi. đã nhiều năm như vậy, Cả Cừ Dạ trong lòng chỉ còn dư lại cự hận, băng không cũng sẽ không một p h ụ c s i n liền đối với nạo r tổ cùng xạ sụ k ẻ l ạ n h lùng hạ sát thủ. Kỳ Bị Mạ Dầu nghe vậy trở mặt. Chuyện như vậy hắn cũng không tiện nói gì. Ngươi trẻ tuổi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, mẫu thân có lẽ có thể cho ngươi chỗ tốt, thế nhưng nàng cũng sẽ bất cứ lúc nào trở mặt. Vì lẽ đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Coi như ngươi không đồng ý giúp đỡ, ta cũng hy vọng ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, hai bên không giúp bên nào. Ta tin tưởng thu được lục đạo lực lượng nạ rủ tổ cùng xạ xù k ẻ nên có thể đối phó mẫu thân. Đối với điểm này, Kỳ Bị Mạ Dầu cũng không phải hoài nghi. Dù sao nạ rủ tổ cùng xạ xù k ẻ nguyên bản chính là c h a cứu thế. Nạ d ủ tổ đúng là không có gì. có điều xạ s ủ k ẻ bây giờ nhưng là coi ta là địch nếu là hắn thu được sức mạnh to lớn sợ là muốn dùng tới đối phó ta. Kỵ Mỹ Mạ d ầ một mặt cân nhắc nói rằng đối với Kỵ Mỹ Mạ d cùng xạ s ủ k ẻ trong lúc đó â n đoán Lục Đạo Tiên Nhân cũng hiểu rõ một ít chỉ cần một xạ s ủ k ẻ ở ngươi không có thu được thập v ị sức mạnh trước có lẽ vẫn có thể đối phó ngươi nhưng ngươi bây giờ h ắ n Tuyệt không phải là đối thủ ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sợ hắn. Lục Đạo Tiên Nhân nói đó cũng không dễ bản dù sao hắn nhưng là thu được ngươi sức mạnh. hơn nữa ngươi còn nhường hắn đi đối phó cả c ụ dạ nay tối thiểu nói rõ hắn cùng cả c ụ dạ bây giờ đứng ở cùng một cái sức chiến đấu phạm vi bên trong không phải sao kỳ m ị mạ rổ cười nói nghe được kỳ m ị mạ rổ nói như vậy lục đạo tiên nhân cũng rõ ràng h ắ n ý tứ ngươi trẻ tuổi nói đi ngươi muốn cái gì lục đạo tiên nhân đã nhìn ra kỳ m ị mạ rổ muốn là chỗ tốt đây là một cái không lợi không dậy sớm nổi ra hỏa hạ gõ rổ bù tiền bối nếu nói như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí ta mới vừa thu được lục đạo lực lượng còn không biết nên làm gì điều khiển không biết có thể hay không xin tiền bối tất cả truyền thụ đây kỳ m ị mạ rồ cười nói khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ có điều khống chế lục đạo thuật đối với ngươi mà nói chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi nếu ngươi muốn vậy ta liền cho ngươi lục đạo tiên nhân nói trong tay tiên nhân gậy tích trưởng trực tiếp bay ra hóa thành một đạo hắc quang tràn vào kỳ mỹ mạ rồ trong đầu sau một khắc kỳ mỹ mạ d ồ chỉ cảm thấy có vô số tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn trong đó bao quát lục đạo tiên nhân toàn bộ thuật thậm chí là lục đạo địa b ạ o thiên tinh làm n h ị giả thủy tổ lục đạo tiên nhân sẽ đổ vật thật là khiến người kinh ngạc, không hổ là khai sáng nì ra hệ thống cường giả. hậu kỳ lục đạo tiên nhân đã hoàn toàn siêu việt cả cửu dạ. ký mỹ m ạ d đ rất nhanh liền đem những tin tức này tiêu hóa, thế nhưng muốn thông hiểu đạo lý còn cần một chút thời gian. lục đạo thuật quả nhiên thần diệu, tiền bối đã như vậy hào phóng, như vậy cả c ử dạ sự tình ta cũng có thể giúp đỡ. dù sao nếu là bị nàng không chế cái thế giới này đối với ta mà nói cũng là một chuyện t h y t o á i thấy ký mỹ m ạ n đ nhà r i a lục đạo tiên nhân cũng rốt c c yên tâm, vậy thì xin nhờ ngươi. dễ bản, lục đạo tiên nhân đều đã qua đời. còn muốn vì là nhận giới tương lai bất tâm, thật là không dễ dàng a lời nói chia hai đầu. kỵ bị mạ rổ chính hoàn thành l ộ s ắ c cuối cùng, mà n ạ rủ tổ đã cùng lục đạo n ạ gạ tổ chiến làm một đoàn. đ ư ợ c lục đạo lực lượng n ạ rủ tổ thực lực tăng mạnh, thực hiện chất bay qua. nguyên bản căn bản võ lực chống đỡ lục đạo n ạ gạ tổ hắn, giờ khắc này càng là cùng lục đạo n ạ gạ tổ đánh cái hòa nhau, lại sẽ mạnh đến trình độ như thế này. hắn đến cùng làm cái gì? n ạ gạ tổ càng đánh càng là hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ ra, n ủ tổ vì sao lại có loại này thay đổi? tuy rằng giờ khắc này hắn không đến nỗi bị n ạ rủ tổ đánh bại. nhưng này loại nghiền ép cấp bậc ưu thế đã không còn tồn tại nữa thậm chí ở n ạ dù tổ quanh người cũng xuất hiện cầu đạo ngọc đó là cùng hắn lẫn nhau cùng cấp bậc sức mạnh n a gã tổ v ì x á c nhận n ạ rủ tổ bên cạnh cầu đạo ngọc sức mạnh trực tiếp ném ra một cái cầu đạo ngọc cùng với va chạm kết quả càng là không phân cao thấp thật mạnh nà rủ tổ làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy chuyện gì thế này lẽ nào m ị n ạ tổ thể nội nửa con c ử u vĩ bị cường hóa diễm d a kinh ngạc nói không không phải cựu vĩ vấn đề mỹ nà t đứng ở diễm d a bên cạnh thấp giọng nói đó là vấn đề gì d d Lệ Dạ hiếu kỳ nói: Ta cũng nói không rõ ràng. ở ta cùng s ố n ạ đại nhân cứu sống nạ rủ tổ thời điểm, trong cơ thể hắn trả cỡ dạ bỗng nhiên phát sinh biến hóa to lớn, bất luận là số lượng, vẫn là chất lượng, đều tăng lên trên diện rộng. Loại cảm giác đó, liền như là nạ gạ tổ được c ể u đại vi thú như thế. Bí nạ tổ nói: Hả? Kỳ quái như thế? Xem ra chỉ có nạ rủ tổ biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dị Lệ Dạ kinh ngạc nói: Bên kia còn có một cái tiểu gia hỏa thu được sức mạnh to lớn. Tô Bị Dạ mạ không biết lúc nào cũng tới đến hai người bên cạnh. có điều hắn nhìn về phía là Sa s u Kẹ vị trí. giờ khắc này Sa s u k kẻ cũng đã tỉnh lại. khí thế của hắn đồng dạng phát sinh thay đổi. mà điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ mắt trái của hắn. sáu câu Ngọc Diệ g ặ n g kinh người động lực, thậm chí còn ở lục đạo nạ gạ tổ Diệ g ặ n g bên trên. Sa s u k e hắn làm sao cũng d i d g ẳ ra càng thêm kinh ngạc. có lẽ ở trên thế giới này tồn tại rất nhiều không biết sức mạnh. t ổ Bị ra mã thấp giọng nói. Sa s u k e mới vừa thức tỉnh, trong mắt lại lần nữa tràn ngập tự tin. hắn nhìn về phía trước mắt cứu trị chính mình, dạ cờ si cà bù tổ cùng cà dìn nói, ký mỹ mạ d ô ở nơi nào? ký mỹ mạ d ô đại nhân có việc đi trước, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. dạ cờ si cà b ụ tổ cười nói, h ừ, sẽ không là xem n ạ gạ tổ mạnh mẽ quá đáng, lâm trận bỏ chạy đi. xà sù kệ cười lạnh, người chớ nói nhảm, ký mỹ mạ d ô đại nhân tài không phải là người như thế, hắn chỉ là có kế hoạch khác mà thôi, ta tin tưởng, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. thấy xà sù kệ như vậy nói xấu ký m mạ d ô cà dìn tại chỗ liền không vui, lập tức trực tiếp k ê u lên. Sà s u kệ ánh mắt đảo qua Cả g ì n Cả g ì n nhất thời cảm giác khắp cả người phát lạnh. Nhưng nàng cũng không có liền như vậy lùi bước, vẫn như cũ tàn bạo mà nhìn Sà s u k ẻ biểu đạt chính mình bất mãn. Hả anh? Sà s u k ẻ hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng Cả g ì n tính toán, hắn nhìn về phía nạ gạ tổ cùng nạ rủ tổ. h i v ọ n g k ý mỹ m ạ rồ sau đó thật sự sẽ xuất hiện, nếu không, ta còn phải tốn thời gian đi tìm hắn. Hiện tại, liền để hắn sống thêm một quãng thời gian. Sà s u kệ n ú n mũi chân, lập tức hướng về chiến trường mà đi. Cái tên này, thực sự là bạch nhã lang. Lúc trước ở âm ẩn thôn thời điểm. Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân không biết giúp hắn bao nhiêu, hiện tại hắn lại muốn giết Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân, thực sự là quá phận quá đáng. Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân cũng là nhẹ dạng, đã sớm nên đem hắn chém giết. Cả d ì n tức giận bất bình nói rằng, g i Cờ Sỉ Cả b ụ tổ thì lại cười nói, Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân làm như thế, tự nhiên có hắn lý do. Nếu là Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân thật sự muốn giết s ạ Sủ Kệ, hắn không sống được tới giờ. g i Cờ Sỉ Cả bù tổ, ngươi nói Kỳ Mị Mạ Dồ đại nhân có thể có mục đích gì a? Nay s ạ Sủ Kệ làm sao xem đều không giống rất có giá trị dáng vẻ. Cả d ĩ n không hiểu nói. kỳ bị ma đô đại nhân cùng họ rổ s i màn đại nhân ý nghĩ ta còn không cách nào hoàn toàn lý giải có điều rất nhanh chúng ta thì sẽ biết Ra cửa xì cạ b ụ tổ đẩy một cái kính mắt làm nổi bật một tia sáng trắng cạ d ì n cũng là không tiếp tục hỏi xà s ù kẹ gia nhập chiến trường trực tiếp đứng ở nà rủ tổ bên cạnh xà s ù k ẻ ngươi đến nà dù tổ nhìn thấy xà s ù k ẻ đến đầy mặt ý cười nà rủ tổ xem ra ngươi tao nộ theo ta như thế như vậy nhường chúng ta trước tiên liên thủ thu thập người này sau khi lại nơi lý giữa chúng ta v ấ n đ ề x a s u kẹ thấp giọng nói Tốt, không thành vấn đề. Có ngươi hỗ trợ, l i ề n càng tiện đem nắm thu thập người này. Nạ Dù To cười nói. Sa Sù kẹ khe gật đầu. Hai người đồng thời nhìn về phía Lục Đạo Nạ Gà To. Nạ Dù To mở ra Lục Đạo Tiên Nhân hình thức, toàn thân tuôn ra màu vàng c h ạ cơ dạ, chín viên cầu đạo ngọc quay t r u n g quanh ở bên cạnh. Mà Sa Sù kẹ nhưng là thả ra kinh người đồng lực, khẩn nhìn chăm chăm Nạ Gà To. Loại khí thế này, hai người này trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể đồng thời thu được sức mạnh to lớn như vậy. Nạ g a To trong lòng đống nhiên nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt, hắn nỗ lực lâu như vậy, mới thu được sức mạnh như vậy. thế nhưng hai người này không hề làm gì cả, liền đuổi theo hắn, điều này làm cho hắn rất khó hiểu. chương 324, hắc d i t g chương 324, hắc d i t đột nhiên mở hực nạ d ụ tổ cùng xạ s ủ k ẻ nhường nạ gạ tổ tăng mạnh áp lực. này hai cái vẫn không có bị hắn đặt ở nhãn lực thiếu niên, giờ khắc này lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. sớm biết như vậy, lúc trước hắn ở xạ s ủ k ẻ gia nhập hạ cả sụ kỳ tổ chức thời điểm, liền sẽ đem đánh giết. so với biến mất không còn t ă m hơi kỳ m ì mạn ồ trước mắt hai người này mới là hắn hiện tại đại địch. n a g a Tổ dư quang liếc mắt nhìn cái kia chính đang cấp tốc sinh trưởng thần thụ, liền kém một chút. Từ hai người giờ khắc này tản ra khí thế, n a g a t o có thể phán đoán, mình bây giờ chỉ sợ rất khó đánh bại bọn họ. Nhưng nếu như có thể thôn vệ thần thụ, trở thành trong bia đá ghi chép loại hình thái đó, hắn sức mạnh bây giờ thì có thể nâng cao một bước. Đến thời điểm hắn nên thì có đầy đủ sức mạnh có thể thu thập này hai cái đột nhiên mở h ọ c thiếu niên. Nghĩ tới đây, Nạ g Tổ đã quyết định, sau đó phải trước tiên kéo dài thời gian. Câu đạo ngọc ở Nạ r ủ Tổ trong tay hóa thành màu đen t r ự c q u ả n sau đó chỉ về Nạ g a t o n a g a t o Ngươi cùng ta đều là háo sắc tiên nhân đệ tử, ngày hôm nay liền để ta thế háo sắc tiên nhân thanh lý môn hộ. Nã d ù tổ mắt nhắm lại vừa mở, thập tử mắt đã hiện lên. t h ử chỉ là phàm nhân, c ũ n g ông c ò n muốn dạy dỗ ta, không biết sống chết. Tuy rằng không biết các ngươi vì sao lại đột nhiên thu được như vậy sức mạnh kinh người, nhưng không thuộc về mình sức mạnh là tuyệt đối sẽ không lâu dài. Ta xem các ngươi có thể kiên trì đến khi nào. n a g a tổ hừ lạnh nói. Câu nói này nên đưa cho ngươi chính mình. n a g a t o con mắt của ngươi lẽ nào liền thuộc về ngươi sao? Nói chuyện người không phải nã du tổ, mà là sa sú kẹ. giờ khắc này xạ s ủ kệ trào phúng mở đầy, trực tiếp điểm ra nạ gạ tổ d ì nệ gặng vấn đề. đôi mắt này, theo ta mấy chục năm, ngươi cảm thấy hắn là ta sao? nhiều lời v ích, ngày hôm nay liền để cho các ngươi nhìn, đôi mắt này uy lực thật sự. được thập vĩ lực lượng sau, nạ gạ tổ di nệ gặng cũng nâng cao một bước. hắn thức tỉnh năng lực mới, luân ngộ. giờ khắc này, hắn liền muốn dùng này một chiêu kéo dài thời gian, tìm tới cơ hội đi thôn vệ thần thụ. bên này đại chiến bắt đầu, mà một bên khác, ký mỹ m ạ n đồ mới vừa kết thúc cùng lục đạo tiên nhân g mặt. đồng thời, thập vĩ lực lượng cũng ở trên người hắn ngưng tụ thành công. tinh thần không gian bên trong, một đầu tiểu thập vĩ chính ngoan ngoãn ngồi dưới đất, q u a n h người của nó chính là dùng xương làm thành l a o tủ, tựa hồ là ký mỹ mạ rỗ tồn tại. tiểu thập vĩ mở mắt ra, một mặt tò mò nhìn hắn. này con tiểu thập vĩ chính là hổ phụ chú dung hợp c ể u đại vi thú sức mạnh sau, n ư ơ n g tụ mà thành. bản thể chính là h ộ phụ chú, chỉ có điều hiện tại biến thành thập vĩ, cũng nắm giữ thập vĩ sức mạnh. đây chính là trong cơ thể ta thập vĩ sao? cùng nguyên bản thập vĩ như vậy tương tự, vẫn là sửa lại dáng vẻ đi. thập vĩ tân sinh, hết thảy đều vẫn là trống không. ký mỹ mạ rỗ làm nó người sáng tạo. tự nhiên có quyền lực sửa chữa nó dáng vẻ, theo hắn hơi suy nghĩ, tiểu thập vĩ nhất thời thay đổi dáng dấp, chỉ thấy nó thân hình biến hóa, rất nhanh liền biến thành hồ ly dáng dấp, mười điều đôi cũng biến thành nhu thuận không ít, như vậy còn tạm được. giờ khắc này, kỳ m ị mạ rổ trước mắt này con tiểu thập vĩ biến thành một con màu trắng hồ ly, cùng bộ kẹm mần bên trong k i ể u vĩ giống nhau đến bảy tám phần, không giống là, này con mọc ra mười điều đôi, mà không phải chín điều. sau đó gọi ngươi tiểu thập t ố t tựa hồ là nghe hiểu kỳ m mạ r tiểu thập khẽ gật đầu. kỳ m ị mạ rổ vung tay phải lên. Tiểu thập bên cạnh xương lao tụ nhất thời lớn lên, đồng thời không ngừng dung hợp, cuối cùng biến thành bốn cái đầu lâu gột, phân biệt rơi vào toàn bộ tinh thần không gian bốn cái phương vị. Sau đó nơi này chính là ngươi hoạt động nơi. Các loại sau khi a n định, ta sẽ đối với ngươi tiến hành càng thích đáng sắp xếp. Thấy mình có thể hoạt động khu vực lớn lên, tiểu thập nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đồng thời phát sinh tương tự hồ ly tiếng thều. Lần thứ nhất gặp mặt, tới đây liền gần như kỳ m ị mạ rộ trực tiếp rời đi tinh thần không gian, không giống với cái khác gì nụ gì kỳ không cách nào cùng v ị thu ở chung tình huống. k ỳ m ị Mạ Dồ một mặt là tiểu thập người sáng tạo, một mặt lại nắm giữ sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó hắn cùng tiểu thập trong lúc đó càng như là chủ nhân cùng sủng vật quan hệ. k ỳ Bị Mạ Dồ căn bản không cần lo lắng tiểu thập sẽ phản bội chính mình. Này chính là mình bồi dưỡng cùng ngày kia nhận nuôi khác nhau. An bài xong tiểu thập sau, k ỳ Bị Mạ Dồ thoát ly tinh thần không gian, trở lại hiện thực. Giờ khắc này, hắn thân thể đã sớm phát sinh biến đổi lớn. Đây chính là thập vĩ sức mạnh sao? Cũng thật là không tầm thường. Loại này sức sống cũng thật là rồi i à o a. Kỵ Bị Mạ Dồ nắm chặt song quyền. có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể tăng cường mấy lần không ngừng loại kia rồi d à o sức sống đem trong cơ thể hắn cuối cùng một điểm huyết kế bệnh trực tiếp xóa đi kỳ mỹ mạ r ồ hít sâu một hơi chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái lại không nửa điểm khó chịu chỉ có vô tận vui sướng cái cảm giác này cũng thật là khiến người thoải mái a rồi giao sức sống đại biểu kỳ mỹ mạ r ồ triệt để thoát khỏi thân thể người phàm chỉ có hắn không bị người giết chết liền có thể như c ả cụ dạng như vậy trường sinh bất lão vĩnh tồn tại trên đời không nghĩ tới hổ phụ chúng n ư n g tụ mà ra thập vĩ lực lượng lại cường đại như thế. so với ta tưởng tượng bên trong cường đại hơn. Kỵ m i n h m ạ rồ thả ra năng lực cảm nhận, trong nháy mắt liền bắt lấy xa xa đại chiến. Xem ra xạ sụ k ẻ cùng nạ r ủ tổ cũng đã mở hộc thành công, hiện tại đang cùng nạ gạ tổ đại chiến. Nạ gạ tổ thực lực cũng khá tốt, lại có thể ngăn trở hai người liên thủ công kích. Ô, oh, đây là luân mộ. Không nghĩ tới nạ gạ tổ lại cũng thức tỉnh cái này nhãn thuật, cũng có trách. Hắn gì nệ gằng nguyên bản chính là mã đa d a trước hẳn là động lực không đủ, vì lẽ đó không cách nào thức tỉnh những chiêu thức này. Hiện tại trở thành thập vi gì n gì kỳ hắn, cũng có đầy đủ động lực có thể chiến h a i trước mắt tình huống này, m à đ ạ dạ hẳn là không có nửa điểm hy vọng. lục đạo mã đ ạ dạ cũng sẽ không xuất hiện. kỳ bị m ạ dỗ rất nhanh liền đối với tình huống trước mắt có phán đoán. sau đó hắn lại nhận biết được lát n ọ ỏ c h e t mọi người, nhưng chỉ có không có cảm giác đến kỳ s ả m trả c ơ ra. kỳ s ả m bị giết sao? kỳ m ị m ạ dỗ khẽ to mày, đúng là không nghĩ tới kỳ s ả m x u i x ẻ o như vậy. m họa đ ạ liền chết một cái, một mực là hắn. lãng phí một cái có tòa mã s ủ c ả mỉ quyền sử dụng a cũng được. kỳ s ạ m như vậy n h ĩ ra, chết trận có lẽ là kết quả tốt nhất. không biết sức mạnh của ta bây giờ cùng c ả cụ g so với, ai càng hơn một bậc. k i Mỹ Mạ Dù trong lòng, tuôn ra mấy phần h i ế u k ỳ Đáp án của vấn đề này, chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Ồ. Đang lúc này, k i Mỹ Mạ Dù cảm giác được Hắc d t r h a cờ g i Cái tên này chính trốn ở chiến trường góc tối bên trong, chờ đợi thời cơ. Người này hiện tại nên rất hưng phấn đi. Hiện tại hắn khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như vào lúc này thất bại, cái tên này sẽ điên. Chơi, đi. k i m ị Mạ Dù nhàn nhạt cười, đột nhiên cảm giác thấy Hắc d t có chút đáng thương. Hắn chỉ là cả cụ g i sáng tạo ra đến rút mình phát b sống hơn 1.000 n ă m chỉ có chuyện này m ố n làm. hơn nữa bởi vì sáng tạo nó thời điểm, thời gian quá mức gấp gáp, đúng là h a d cũng chẳng có bao nhiêu tu hành thiên phú, thậm chí khả năng không có tu hành năng lực. nếu không, sống hơn 1.000 n ă m coi như là một con lợn chỉ sợ cũng có thể tu hành đến lục đạo cấp bậc. đến vào lúc ấy, hắn có thể trực tiếp đẩy nang nhận giới, tập hợp đủ cửu đại bí thú, phóng ra cả c ụ dạ là có thể. hắn nơi nào cần như hiện tại nơi này, không đi một bước đều là như băng mỏng trên g i à y chỉ có thể trốn ở trong bóng tối tính toán, chỉ lo đi nhầm một bước, liền muốn đẩy n ã làm lại. ở này ngàn năm thời gian bên trong, mà đ ạ dạ tuyệt không phải hắn tìm đ ể một con cờ. nhưng tuyệt đối là duy nhất một viên sắp thành công quân cờ. nhưng dù cho là m ạ đã d ạ cũng là ở sinh mệnh cuối cùng phần cuối, mới miễn cưỡng muốn thành công, không thể không đem trọng trách giao cho ổ bị tổ trên người. khi đó hz chỉ sợ cũng rất gấp đi. nhưng hắn nhìn xuống, lại lần nữa ẩn nút mười mấy năm, lúc này mới rốt cục muốn thành công. ký bị mạ rổ khẽ lắc đầu, này hz cũng là rất không dễ dàng a. sau đó hắn phi lôi thần thuật phát động, xuất hiện lần nữa ở trên chiến trường. nói chính xác là trực tiếp xuất hiện ở hz bên cạnh. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ký bị mạ rổ, h t sợ hết hồn, có điều sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. k ỳ m ị mạ rồ đại nhân, người rốt cục trở về. Người xem, n ạ g a tổ đã tập hợp đủ c ự u đại vi thú sức mạnh, trở thành chân chính thập vĩ dị nù dị kỳ. Sau đó chỉ cần chờ hắn thôn vệ thần thụ, liền có thể phát động vô hạn n g u y ê n động, đón về mẫu thân đại nhân. Hắc d ẹ t Sư ơ n g vừa nói, đúng đấy, liền sắp thành công. Người nỗ lực lâu như vậy, cũng coi như là không có tuồn phí. k ỳ m ị mạ rồ cười nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Có thể thuận lợi như vậy, cũng nhờ có k ỳ m ị mạ d ồ đại nhân sự giúp đỡ của ngươi. Có điều, hiện tại có một vấn đề. Hắc d ệ t Bỗng nhiên lo lắng lên. Vấn đề gì? k ỳ Mỹ Mạ Dù biết rõ còn hỏi. n ạ d ù tổ cùng x ả s ủ kệ không biết tại sao đột nhiên thu được lục đạo lực lượng. Ta hoài nghi là lục đạo tiên nhân cái này địch tử lưu lại hậu c h i ê u rất có thể là nhắm vào mẫu thân đại nhân. n ă m đó hắn cùng hạ m ũ dạ dùng lục đạo địa bảo thiên tinh thuật này đem mẫu thân phong ấn, hiện tại phòng trường là muốn d ở lại cho cũ. Chúng ta quyết không thể nhường hắn thực hiện được. Hắc d i t à n b ạ o nói nói. Lục đạo địa bảo thiên tinh. Ừ, đây là một cái vô cùng mạnh mẽ phong ấn thuật, coi như là mẫu thân cũng không chống đỡ được. Có điều thuật này. cần lục đạo dương lực lượng cùng lục đạo âm lực lượng đồng thời tụ tập mới có thể sử dụng chỉ cần chúng ta giết nạ rủ tổ hoặc là xạ s ủ kẽ bên trong một cái liền có thể làm cho lục đạo tiên nhân bản tính thất bại nhưng hiện tại này thực lực của hai người đều rất mạnh chỉ sợ liền ngươi đều không nhất định là đối thủ vì lẽ đó chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là trước tiên phục sinh mẫu thân đại nhân chỉ cần mẫu thân đại nhân phục sinh dựa vào thực lực của nàng tuyệt đối có thể thu thập hai người này liền coi như bọn họ nắm giữ hạ g ọ r ổ m ồ lưu lại sức mạnh cũng tuyệt không phải mẫu thân đại nhân đối thủ hắc t đem hết thảy đều nhìn ra rất rõ ràng Ngươi nghĩ đến cũng thật là lâu dài. k ỳ Mị Mạ Dồ cười nói, cân nhắc ngàn năm thời gian, những này cũng không tính là cái gì. k i Mị Mạ Dồ đại nhân, các loại mẫu thân phục sinh sau, ngươi muốn làm cái gì? Hắc d ẹ t Hương v h a nói, muốn làm cái gì sao? Có lẽ là đem sức mạnh của nàng chiếm làm của riêng đi. Cái gì? Hắc d ẹ ệ t nghe vậy cả kinh, một mặt khó có thể tin mà nhìn k ỳ Mị Mạ Dồ. Sau một khắc, một con màu vàng đốt sát xuyên qua Hắc d ẹ t lồng ngực, tán hồn thiết chảo. Người. Hắc d t nhìn trước mắt một mặt cười h i h mắt, nhưng trực tiếp b ổ nát chính mình trái tim kỳ mi mạ rổ, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn sức sống chính đang trôi qua. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắc d t không hiểu, trước mắt kỳ mi mạ rổ không phải đã bị cả Cù Dạ Thu mua sao? Làm sao lại đột nhiên ra tay với chính mình? Rất xin lỗi, kỳ thực ta xem ngươi khó chịu rất lâu. Sở Dĩ nhận đến hiện tại mới đ ộ c thủ, là bởi vì trước ngươi còn có một chút giá trị. Thế nhưng hiện tại, ngươi đã không có bất kỳ giá trị. Vì lẽ đó, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi tại sao muốn phản bội mẫu thân đại nhân? Hắc d ẹ p t cả giận nói. Cả c ụ Dạ theo ta nói tới, có điều là lời nói dối mà thôi. Điểm này, ta sớm đã biết. Ta cũng biết, nếu như Cả c ụ Dạ phục sinh, cái kia nhận dối cũng là không còn. Ta tuy rằng không muốn làm cái gì cứu thế đại anh hùng, thế nhưng cũng không muốn cùng cái thế giới này cùng nhau lên đường. t h ú g Chi, cái thế giới này còn có một chút ta lưu ý người. Vì bọn họ, ta cũng nghĩ hơi hơi nỗ lực một hồi. Đặc biệt là ta hiện tại mới vừa thu được trường sinh chi lực, còn muốn giành vật một phen, cái thế giới này. còn không thể biến mất. k ỳ bị mạ rồ cười nói, ngươi, ngươi lừa dối mẫu thân đại nhân. Hắc d t s không nghĩ tới, k ỳ bị mạ rồ lại sẽ biết nhiều chuyện như vậy, lập tức biết không có hy vọng, trong lòng không khỏi sau một lúc h ố i hận, chính mình trước liền không nên tin tưởng k ỳ m ị mạ rồ. Nhưng k ỳ bị mạ rồ dùng ra cả cụ dạ độc nhất nhãn thuật thời điểm, Hắc d t s thực sự là không thể không tin tưởng. Tất cả những thứ này, có thể nói là khó lòng phòng bị. Mẫu thân đại nhân, ngươi, ngươi nhất định phải phục sinh a. Hắc d t Sư ứ c sống cũng coi như rồi rào, bị đòn đánh này xuyên thủng trái tim, nhưng vẫn như cố gắng lượng không có ngã xuống. đang lúc này bị nạ d ụ t ổ cùng xạ sụ kẹ vây công nạ gạ tổ, rốt cuộc tìm được cơ hội đi tới thần thụ bên cạnh, thôn vệ chỉ thấy nạ gạ tổ ông lấy thần thụ một luồng mạnh mẽ thôn vệ chi lực nhất thời bộc phát ra, cái t ê a lớn vô cùng thần thụ càng là trực tiếp bị nạ gạ tổ dị n g ệ gẳng thôn vệ, sản sinh cùng bố chập t r ờ n thấy nạ d ụ t ổ cùng xạ sụ kẹ trực tiếp đẩy ra, chuyện gì thế này, cái tên này đang làm gì? nạ d ụ t ổ cả kinh nói, hắn sức mạnh lại tăng cường, x a s u kẹ dị n g ệ g ằ n g co rụt lại, ra kết luận lại còn có thể tăng cường. lẽ nào lục đạo tiên nhân ra ra nói tới c ả g ụ dạ muốn xuất hiện có khả năng này vậy thì phiến p h ứ c xem ra chúng ta vẫn là chậm một bước nà dù tổ s ố t rồi nói nhìn thấy tình cảnh này hắc dẹt đại hỉ ha ha ha nà g ạ tổ đã thôn phệ thần thụ mẫu thân đại nhân phục sinh đã không thể ngăn cản kỳ bị ma dồ các ngươi mẫu thân đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta hắc dẹt tùy tiện cười to ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngăn cản c ả g ụ dạ phục sinh vì lẽ đó điểm này ngươi không cần lo lắng chuyện ngươi muốn làm ta có thể thế ngươi đi làm kỳ bị ma dồ cười nói Hắc d ệ t sững sờ, cũng không thể lý giải k ỳ Mị Mạ Dỗ cách làm. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vô địch sau khi đều sẽ muốn làm một ít tìm đường chết sự tình. Ta cảm thấy ta hiện tại rất giống một cái phản p h á i không phải sao? k ỳ Mị Mạ Dỗ nói, rút về bước phải của chính mình. Này vừa kéo, đem Hắc d ệ t cuối cùng sức sống cũng hết mức s ô t a n Hắc d ệ t mang theo không giảng hòa nghi hoặc, ngã xuống. Hắn đột nhiên cảm rất thấy, trước mắt thiếu niên tóc trắng này quả thực chính là một người điên. Mẫu thân đại nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Mang theo đối với cả g ũ dạ lo lắng. vị này nhận giới ngàn năm qua hậu trường h ấ t h ủ chính thức đấu t r ư c o n g chương ba t r ă h ư ơ tạm thời liên thủ chương 325, tạm thời liên thủ một đám lửa đem h á p dẹt thi thể trực tiếp đốt đốt thành tro ký m ị mạ rồi nhìn về phía xa xa lục đạo nạ gạt ổ giờ khắc này nạ gạt ổ cao cư ở trong mây bên trên trán của hắn mọc ra hai cái tinh x ả o góc nhỏ nguyên bản liền sức mạnh cực kỳ mạnh càng là lại lần nữa tăng lên trên một nấc thang ha ha ha ta thành công sức mạnh như vậy đầy đủ ta vô địch hậu thế cũng đầy đủ ta thay đổi cái thế giới này Naga tổ tiếng cười trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ nhân giới. Ánh mắt của mọi người giờ khắc này đều tụ tập ở trên người hắn. Gai v o quả nhiên vẫn bị hắn nhanh chân đến trước. m à đ ạ dạ nhìn thấy naga tổ không ngừng tăng trưởng sức mạnh, trong lòng một trận h ố i h ậ n Kế hoạch của chính mình vẫn có lỗi thủng an nếu không, hiện tại đứng ở nơi đó người hẳn là hắn, mà không phải naga tổ. Nhìn thấy cái kia dường như thần linh như thế naga tổ, m à đ ạ dạ khẽ thở dài một cái. Cũng được, naga tổ cũng coi như là kế thừa lý tưởng của ta, hắn nên cũng có thể thực hiện ta kế hoạch ban đầu. Chỉ cần nhân giới có thể hòa bình. Như vậy là ai triển khai vô hạn nguyên động cũng sẽ không trọng yếu. Mã Đa Dạ thẩm nghĩ trong lòng, tình huống có điểm không đúng. Lúc này, Hắc h í Dạ Mã đống như nói, cái gì không đúng? Mã Đa Dạ nghi ngờ nói, n a gạ tổ thể nội trả cờ Dạ chính đang nhanh chóng g ư n g t ụ nhưng này cô trả cờ Dạ nhưng không có bị hắn tự thân đồng hóa, trái lại với hắn tự thân trả cờ Dạ có chút b à i x í c h liên như là ép buộc đem một người khác trả cờ Dạ đánh vào trong cơ thể hắn. Hắc h í Dạ m năng lực cảm nhận ở Mã Đa Dạ bên trên, giờ khắc này hắn đã cảm giác được không đúng địa phương, có lẽ là bởi vì hắn sức mạnh đến từ chính thần thụ. thần thụ sức mạnh tự nhiên với hắn tự thân có chỗ bất động, mà đại dạ suy đoán nói có khả năng này, thế nhưng cái này chả cờ dạ n g độ. Hạt khí da ma tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhưng không nói ra được cái nguyên c ờ đến. m à n ạ d ủ tổ cùng xạ s ủ kẹ cũng nhận ra được không đúng, thật mạnh chả cờ dạ, không nghĩ tới trạng thái này dưới n ạ g ạ tổ, sức mạnh vẫn có thể lại lên một nước thang. Xạ sù kẹ lạnh lùng nói có lẽ lục đạo tiên nhân ra ra nói tình huống đó, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. n ạ dù t i nói xem ra cái t i phiền phức là không thể tránh khỏi. Sa sù kẹ cùng nạ rủ tổ đều nhìn chằm chằm nạ gạ tổ, chỉ thấy nạ gạ tổ nhìn về phía giữa bầu trời trăng tròn. Giờ khắc này ánh trăng chính tròn, chính là triển khai vô hạn nguyện độc cơ hội tốt. Có điều, nạ gạ tổ cũng không phải mạ đa d ạ càng không phải ố bi tổ. Hắn đối với vô hạn n g u y ệ t độc cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Hắn muốn mượn là thập vĩ dị nụ dị kỳ cái kia đầy đủ thay đổi nhận giới sức mạnh, mà không phải vô hạn n g u y ệ t độc thuật này. Quá tốt rồi, nạ gạ tổ, ngươi thành công. Từng mảnh từng mảnh giấy trắng từ đằng xa bay tới, sau đó ở nạ gạ tổ bên cạnh n g tụ. Người này chính là c ô nạn. nạ g t nghe vậy. hiếm thấy lộ ra mấy phần ý cười. đúng đấy, ta rốt cục thành công. m ư ợ n g u ồ n sức mạnh này, toàn bộ nhận giới đều cần dựa theo ta ý chí đi làm. mà ta chuyện thứ nhất phải làm, chính là giết này mấy cái có năng lực phản kháng ta người. naga tô nói, ánh mắt rơi vào n ạ r ủ tổ cùng x ả xù kẹ trên người. mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cục phát hiện ở trong bóng tối k i mi ma r o k i mi ma r o ngươi rốt cục cam lòng trở về. di nệ g n g quét qua, naga tô khóa chặt kỳ mi ma rồ vị trí. k i mi ma r o x a s u kẹ ngay vậy, trên mặt vẻ giận dữ hiện lên. sau đó theo nà gạ tổ ánh mắt. nhìn về phía kỳ mỹ mạ rồ, hắn lửa giận trong lòng nhất thời đốt lên. Sau một khắc, kỳ mỹ mạ rồ một cái phi lôi thần thuật, càng là đi tới trước mặt chúng nhân. t h ô n vệ thần thủ sau, ngươi sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kỳ mỹ mạ rồ nói, sức mạnh như vậy, có thể không giết ngươi. Na gà t u một mặt lạnh lùng nói, kỳ mỹ mạ rồ còn chưa đáp lời, liền cảm giác được phía sau truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Ám m tị g i ặ ngọn lửa màu đen từ xạ sủ kẹ phải trong mắt phóng thích mà ra, hướng về kỳ mỹ mạ rồ bay tới. Ngọn lửa này là ám mạ tị giặc h i hỏa, càng là xạ sủ kẹ lửa giận. x a s u kẹ. Ngươi làm cái gì? Nã du t i thấy thế k i n h h ã i muốn ngăn cản, thế nhưng đã không kịp. Ngọn lửa màu đen nhất thời rơi vào k ỳ m ì mạ d ô áo bào bên trên, cháy lừng h ự c Thành công. s a s u kệ nhất thời lộ ra nét mừng, chỉ là k ỳ mỹ mạ rô một mặt lạnh lùng nhìn về cái kia ở chính mình áo bào nhướng thiêu đốt ngọn lửa màu đen. s a s u kệ, dù này g n ám mạ t ệ giặt chi hỏa giết ta, h ó tránh khỏi có chút quá xem thường ta đi. Kỵ mỹ mạ rô c ờ i lạnh một tiếng, sau đó ở s a s u k ẹ cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngày đó chiếu chi hỏa càng là trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi. nhìn qua liền như là bị kỳ mị mạ r ồ thân thể tự động hấp thu như thế. Tại sao lại như vậy? s a sù kệ kinh hãi. a mã tề giạt được xương binh, h ô n g t ắ t hỏa diễm, nắm giữ rất mạnh lực sát thương. Trên lý thuyết chỉ có chạm được kẻ địch, liền có thể đem đối phương đốt cháy thành cho bụi. đương nhiên, a mã tề giạt tỷ lệ trúng mục tiêu luôn luôn không quá cao. Nhưng lần này, s a sù kệ rõ ràng đem a mã tề giạt chi hỏa thành công thiếu đốt, lại vẫn là không cách nào thường tổn đến kỳ mị mạ r ồ m y may. Hơn nữa này vẫn là hắn thu được lục đạo lực lượng sau triển khai tăng mạnh bản m t giạt. Điều này làm cho s sù kệ không thể nào hiểu được. càng không thể n à o tiếp thu được. lẽ nào hắn bây giờ vẫn là không cách nào lay động k ỳ m ì mạ rồ sao? sao có thể có chuyện đó? hắn sức mạnh bây giờ rõ ràng đã đạt đến nhận giới đỉnh phong mới đúng. thấy k ỳ m ì mạ d ồ không có chuyện gì, nà rủ tổ thở vào nhẹ nhõm. k ỳ mỹ mạ rồ, ngươi không sao chứ? không có chuyện gì. này n o nhỏ thủ đoạn, còn không đả thương được ta. kỵ mỹ mạ rồ thở nói. ha ha, xem ra giữa các ngươi cũng không đoàn kết. có hay không ở cùng ta giao thủ trước, các ngươi muốn trước tiên nội đấu một phen. nà gạ tổ rêu c ầ n nói. kỵ mỹ mạ rồ nghe vậy. không hề bị lay động. Nà Dù Tô lại gọi nói, Nà Gạt ổ ngươi không nên nghĩ gây xích mích quan hệ giữa chúng ta. s a Sù k ệ cùng Kỷ Mị Mạ Rồ đều sẽ không bị ngôn ngữ của ngươi thuyết phục. Nói đến một nửa, Nà Dù Tô nhìn về phía Sả Sù k ẻ tiếp tục nói, s a Sù k ẻ ta biết ngươi cùng Kỷ Mị Mạ Rồ trong lúc đó có cửu án, nhưng hiện tại không phải ngươi lúc báo t h ủ Chúng ta trước tiên liên thủ ứng phó khốn cục trước mắt, sau đó lại xử lý biệt tư, tốt sao? s a s u Kẹ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, xem như là đồng ý Nà Dù Tô vừa nhìn về phía Kỷ m i Mạ Rồ. k Mị Mạ Rồ rõ ràng Nà d Tô ý tứ. vì lẽ đó cười nói, t ê n tâm, ta sẽ không cùng tiểu hải tử tính toán. có điều trận chiến này sau khi, hắn nếu là tiếp tục dây dưa không rõ, ta thì sẽ không hạ thủ lưu tình. ai muốn ngươi hạ thủ lưu tình? xà s ù kẽ nghe vậy, trực tiếp xù lông, liền muốn sung lên, lại bị n ạ rủ tổ trực tiếp ngăn cản. xà s ù k ẻ ngươi không được quên chúng ta hiện tại sứ mệnh là cái gì. nhìn áo nội chiến ba người, nà gạ tổ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. hắn coi trọng kẻ địch, tựa hồ cũng không đáng hắn làm sao coi trọng. thậm chí hắn hiện tại nếu là rời đi, ý bị mạ rủ cùng xà x kẽ liền có thể đánh lên. Sạ sù kệ đã không như quá khứ, nạ gã tổ cũng không tin kỵ mị mạ rổ vẫn có thể như trước như vậy dễ dàng thu thập sạ sù k ẻ Một khi đấu võ, mặc kệ là phương nào thắng lợi, một phương khác đều sẽ không dễ chịu. Đến thời điểm hắn ngồi thung ư ông thủ lợi liền có thể. Có điều, có nạ rủ tổ ở đây, kỵ mị mạ rổ cùng sạ sù k ẻ nghi đánh lên, vẫn có độ khó. Vì lẽ đó, nạ gã tổ quyết định chính mình đến thu gặt trước mắt ba người tính mạng. Quan chiến người thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu đổ trồn. Cái này đủ chí hạ bộ tộc tiểu tử. cũng thật là sẽ chuyện xấu, lại vào lúc này còn muốn cùng cái kia cả gù dạ bộ tộc tiểu tử một trận chiến. Tô Bì ra mạ thấy thế, n ổ nước b à o nói, kỳ mỹ mạ rồi cùng xả sủ kệ trong lúc đó, có thâm cửu đại h n gì? Bĩ n ạ t ổ nghi ngờ nói, một bên gì dĩ dạ giải thích, giết minh mối thủ, u c h ị hạ chia. Bĩ n ạ t ổ hơi kinh ngạc, dĩ dĩ dạ ra gật gật đầu. Bĩ n ạ tô nghe vậy còn chưa nói, Tô Bì ra mạ n ổ nước b à o nói, lần này phiến p h ứ c u hạ bộ tộc người đối với tình h y n h đệ đều cực kỳ coi trọng, k i mỹ mạ rồi nếu là giết u t r i hạ tiểu tử h u n trưởng. n à y sợ là khó có thể dễ dàng. có n ạ dù tổ ở hẳn là sẽ không nhường bọn họ hiện tại liền bạo phát đại chiến đi. Tu nà nói, ừ, nà dù tổ sẽ ngăn cản tất cả những thứ này. chỉ có điều ta hiện tại càng thêm lo lắng là n ạ gạ tổ trạng thái. hắn sức mạnh t ự hồ lại trở nên mạnh mẽ, kỵ bị mạ rồ cùng n ạ dù tổ xả sủ k ẻ không biết có thể thắng hay không qua hắn. dị lệ gia nói, nếu là ba người liên thủ hẳn là có hy vọng. các ngươi năng lực cảm nhận không được, vì lẽ đó không cảm giác được. thế nhưng ở cảm nhận của ta bên trong, kỵ bị mạ rồ tiểu tử này sức mạnh so với mới vừa mạnh không ít. thậm chí ta ở trên người hắn cảm giác được cùng nạ gạ tổ trên người như thế sức mạnh. xem ra tiểu tử này mới vừa vừa biến mất là có nguyên nhân. hắn không biết từ nơi nào cũng thu được một phần sức mạnh to lớn. tổ bì dạ mạ giải thích. tiểu kỳ m ì cũng thu được một phần sức mạnh mới. su nạ kinh ngạc không thôi. ưn. tiểu su n a tiểu tử này là ngươi coi trọng người đi. cũng thật là khá tốt. so với đại ca lúc trước còn muốn yêu nghiệt. có lẽ này nhận giới tương lai, đều để cho hắn một người quyết định. tổ bì dạ mạ thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy suy tư. giờ khắc này hắn cũng nhớ tới đến kỳ mỹ mạ rỗ là ai. cũng rõ ràng đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào. đây đối với nhận rơi tới nói, không biết là phúc là hoa. t ô bị d a mạ trong lòng thở dài nói. chiến trường bên này, bởi vì nà du tổ quyết bảo, xà sù kẹ lửa giận tạm thời lắng lại. nà du t ô lần này ta liền cho người thể diện. các loại chiến đấu sau khi kết thúc, ta tuyệt sẽ không bỏ qua người này. xà sù kẹ chỉ vào kỳ mi mạ dồ nói. nà du tổ biết, đây là s à sù kẹ hiện tại có thể làm đến cực hạn, lập tức cũng không quên nữa. cho tới chiến đấu sau khi kết thúc nói thế nào, đó là chuyện lúc trước. được. k i mi mạ dồ ba người. tạm thời đạt thành nhất trí. Na g a Tô nhìn ban g ư ờ i nói: xem ra các ngươi đã làm ra quyết định. vậy thì cùng tiến lên đến triệu chết đi. ta sẽ để các ngươi rõ r à n g thần linh là không thể b ạ o phạm, mà ta chính là này nhẫn giới thần linh. Na g a t o cái kia cao cao tại thượng tư thái, so với vẹn thời kỳ càng đủ. loại biến hóa này tự nhiên là bởi vì thực lực tăng trưởng. giờ khắc này hắn cảm giác mình chỉ cần v u n g tay một cái, là có thể điều động sơn băng địa liệt sức mạnh. ở tình huống như vậy, hắn rất khó không b à n h t h ư ớ n g thiên ngoại chân tinh. Na Gà Tô d ỗ i ra hai tay, quát khẽ một tiếng. sau đó vô số văn thạch đồng thời từ trên trời rạng xuống, số lượng có thể nói khủng bố, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, một viên đón lấy một viên, dường như không nhìn thấy phần cuối như thế. không được, này nếu như đập chúng chiến trường, hết thảy mọi người sẽ chết. nà d ù tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó quay về kỳ m ì mạ rổ cùng xạ s ụ c kẻ nói, chúng ta nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. nói xong, hắn cũng không chờ hai người đáp lời, trực tiếp nhảy lên một cái, đưa tay phải ra, bùng nổ ra mạnh mẽ trả cờ ra tiên p h á p phong đột, dạ e n k u n k n Dạ senh su r kềnh nhất thời từ trong tay của hắn bay ra, đánh nát một viên lại một viên v ấ n thạch, đem hóa thành vô số đá vụ. Sa sù kẹ nhìn k ý m ì ma rồ một chút, không nói gì, trực tiếp thôi thúc động lực, cho gọi ra hoàn chỉnh thể sở san đồ, cầm trong tay sở s à n đồ đại đao, chém nát một cái lại một cái v ấ n thạch. Nhưng dù cho hai người đồng thời ra tay, vân thạch như cũ không có bao nhiêu giảm thiểu dấu hiệu. k ý mỹ ma rồ, mau ra tay a! Nạ d ù to một la lớn, một bên hai tay không ngừng ngừng tụ ra dạ s e n su r k ề n đánh nát vân thạch. c h ơ i ạ, đây chính là thế giới tận thế sao? Song. chúng ta chết chắc rồi nhân giới các liên quân phát sinh tuyệt vọng kêu to loại này mưa thiên thạch hoàn toàn không phải trước một hai viên vẫn thạch có thể so bì hơn nữa trước loại kia vẫn thạch bọn họ cũng đã không cách nào chống đỡ chớ đừng nói chi là hiện tại cái này không tốt chúng ta muốn tổ chức tất cả những thứ này hạt khí giả mạ hai tay k ấ t ấ n một chiêu thủ giới hàng lâm nhất thời triển khai mà ra muốn chống lại những này vẫn thạch thế nhưng chính hắn cũng biết dựa vào hắn giờ khắc này sức mạnh nhiều nhất cũng chính là bảo vệ một phần tính mạng mà thôi ô n g tha đi h ạ k h i mạ mạ đã giả nói không ta tuyệt không b u n g tha nhìn thấy h ạ h í giả mà cái kia dáng dấp nghiêm túc, mã đ ạ dạ bất đắc dĩ nói, thực sự là bắt người không có cách nào. đang nói chuyện, mã đ ạ dạ cũng ra tay, nhưng coi như là thêm vào bọn họ, cũng không cách nào ngăn cản mưa thiên thạch hạ xuống. đang lúc này, vẫn không có động t í n h k m ì m ã rổ, rốt cục ra tay. phượng đạo chi 73, đạo sơn tinh. theo kỳ mỹ m ã rổ một thân quắc khẽ, trong suốt ngã tam giác thủy tinh đột nhiên xuất hiện, lớn vô cùng, càng là đem toàn bộ nhị dạ liên quân đều bao tiến vào. mưa thiên thạch không ngừng nện ở vách tường kiến bên trên, nhưng nhưng căn bản là không có cách đem đánh tan, chỉ có thể hóa thành đá vụn lướt xuống. được cứu trợ. Ní dạ các liên quân nhìn thấy tình cảnh này đều là vui vẻ. Là ký mi m ạ d ồ i đại nhân đã cứu chúng ta. Là lát nọ no c h ẹ k ký mi mã dội đại nhân. Lát nọ no c h ẹ t ký mi m ạ d ồ i đại nhân. Thật là lợi hại. So với ngũ ảnh đại nhân đều lợi hại hơn. Loại thanh e m này từ ní dạ liên quân bên trong truyền ra. Trong nay mắt, hết thảy mọi người biết là ký mi m ạ d ồ ra tay. Người này không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền như là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần như thế. Dọa chết ta rồi. Ký mi mã d ộ lần sau ngươi sớm điểm ra tay a. n dù tôi thấy thế. thở p h a o nhẹ nhõm đồng thời không khỏi nổ nước bọn kỳ mi mạ rồ một câu. Sa Sù Kẹ nhìn về phía k i mi mạ rồ ánh mắt, thì lại tràn đầy kiếm k ỵ Bởi vì hắn cảm giác được k i mi mạ rồ sức mạnh càng mạnh hơn. Na g a t o khen n ư mày, đối với k i mi mạ d ồ này một tay, đồng dạng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi lại còn cất giấu sức mạnh như vậy, xem ra ta cũng muốn nghiêm túc một điểm. Na g a Tô nói, tiến lên bước ra một bước. Giữa lúc hắn muốn ra tay thời điểm, đung nhiên hắn trên chán h ộ n g ạ c h trực tiếp nước ra rồi. Giang g i á c một tiếng vang ò n h ộ n g ạ c h chia ra làm hai, rớt xuống. lộ ra nạ g ạ tổ chân bóng cái chán. Sau đó, một con màu đỏ tươi con mắt từ trên chán bút lên. Đây là. nạ gã tổ thấy thế, chính mình cũng hơi kinh ngạc. Dìn xa gì đặng, thức tỉnh rồi. kỳ bị mạ rô nhìn về phía ánh trăng. giờ khắc này, cái kia nguyên bản ánh trăng trong sáng phủ thêm một tầng màu máu. bắt đầu, kỳ bị mạ rô nhẹ giọng nói nhỏ. sau đó vô số cây cối từ trên mặt đất bút lên, đem nhị dạ liên quân t ừ n g cái quân lấy. những này là món đồ gì? nhị dạ các liên quân kinh hô. sau đó cây cối đem bọn họ trả cờ dạ thuôn v toàn bộ tràn vào nạ g ạ tổ thể nội. cấu chương song chương 326. phụ c sinh chương 326, phụ c sinh buồn b ự n không ngừng r ứ c mạnh to lớn nhường nạ gạ tổ trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì tại sao những sức mạnh này không ngừng tràn vào ta thân thể căn bản là không có cách ngăn cản n a g a t o biểu hiện dần dần trở nên thống khổ như vậy sức mạnh khổng lồ đã không phải hắn có thể chịu được thậm chí hắn cái k i a đã từng cường hóa lục đạo thân thể cũng không thể chịu đ ư ợ c sức mạnh kinh khủng nhường hắn thân thể bắt đầu bệnh c h ư ớ nạ g a t o cô nản thấy thế kinh hô nàng muốn đi giúp n gạ tổ nhưng căn bản không biết mình có thể làm cái gì. Cô nàn, đi mau. Nạ gạ tổ giờ khắc này cũng phát hiện không đúng địa phương, đội vã nhường cô n ạ n rời đi. Nhưng hiện vào lúc này, cô n ạ n như thế nào sẽ rời đi? Không, ta không đi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cô n ạ n hỏi. Ta cảm giác có một luồn mạnh mẽ ý chí, chính đang cướp đoạt ta quyền khống chế thân thể. Cái cảm giác này, ta sắp không chịu được nữa. Nạ gạ t o nói, đông nhiên cảm giác được có một luồn mạnh mẽ đ ồ n g lực chính nhìn chằm chằm hắn. Đó là một luồn cực kỳ xa lạ động lực, nhưng cực kỳ mạnh mẽ. không bố đ ồ n g lực thậm chí nhường hắn trong lúc nhất thời đều không thể núc đích chỉ có thể mặc cho cái kia c ô ý c h í t h ô n v ệ chính mình thân thể sau một khắc nà g ạ tổ thân thể lập tức căng phồng lên đến chuyện gì xảy ra mọi người thấy thế trừ ký mi ma d ô đều là một mặt khiếp sợ mà đã g i càng là như vậy tại sao lại như vậy dựa theo bia đá ghi chép hiện tại n ạ g ạ tổ nên đã thu được triển khai vô hạn nguyện độc sức mạnh to lớn mới đúng nhưng trước mắt cảnh tượng này là xảy ra chuyện gì mà đã g i nghĩ mãi mà không ra một bên hạ sĩ giả mà nói mà đã g i xem ra tất cả những thứ này đều có ẩn tình khác. hắn nhìn về phía giữa bầu trời v y ế t n g u y ệ t mặt trên chính chậm rãi hiện ra chín câu ngọc dị n ệ gẳng dáng vẻ. đây chính là vô hạn nguyện độc sao? quả nhiên đáng sợ, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thả ra ngoài, nhưng đã có thể cảm giác được trong đó khủng bố ảo thuật l ự c lượng. coi như là toàn thân thời kỳ ta cũng không chống đỡ được. hơn nữa mượn ánh trăng triển khai, phạm vi là toàn bộ nhân giới, chỉ sợ không người may mắn thoát khỏi. hắc khí dạ mạ lẩm bẩm nói nhỏ, lần thứ nhất đối với một cái ảo thuật, sản sinh sợ hãi. bây giờ cái này ảo thuật đã triển khai thành công, bọn họ có thể ngăn cản sao? hắc khí dạ mạ nhìn về phía k ý mí mạ rộ ban ư ờ i giờ khắc này nhận giới có thể dựa vào cũng chỉ có bọn họ kỳ mi ma d ồ ngươi cứu cứu naga tổ đi đang lúc này bó tay toàn tập c ô nản bay đầu lướng về kỳ mi m ạ rồ cầu viện nàng biết giờ khắc này nếu là có người có thể cứu naga tổ nhất định chính là kỳ mi m ạ d ồ nhưng kỳ mi m ạ rồ nhưng lắc lắc đầu nói xin lỗi không phải ta không n g h i cứu mà là ta không thể ra sức ta trước không phải là không có cho các ngươi cơ hội đáng tiếc các ngươi không hề quý trọng nếu không trước mắt tình cảnh này căn bản sẽ không xuất hiện chính mình t ạ nghiệp cuối cùng vẫn làm muốn chính mình gánh chịu Cô nàn, ta không giúp được hắn. Đối với nạ gạ tổ tới nói, này đã là tử c ụ n g Nghe được k ỳ m ì mạ dồ này lạnh lùng ngôn ngữ, cô n ạ n trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nàng biết nạ gạ tổ t r i ệ t để không cứu. Không, ta không tin. Dù cho như vậy, cô nàn cũng không nghĩ cứ thế từ bỏ. Chỉ thấy thân thể của nàng hóa thành từng cái từng cái giấy trắng, đem b à n h t r ớ n g nạ gạ tổ trực tiếp bọc, càng làm u ố n giúp nạ gạ tổ sơ tán những này tăng lên dữ dội trả cơ d ạ đồng thời cũng kiềm chế cái kia cô ý chí. Nhưng lấy cô nàn thực lực, muốn làm đến điểm này, căn bản không thể. Giấy độn sức mạnh căn bản là không có cách của một số s ủ k ỳ cạ gù d ạ ý chí chống đỡ được. có điều trong máy mắt, cô n ạ n liền phun ra một b n g máu tươi. cô n ạ n đi mau, không cần lo ta. naga tổ l i ệ u mạng cuối cùng một chút sức lực hết lớn, nhưng cô n ạ n căn bản không hề bị lay động. máu tươi dường như không cần tiền như thế, từ nàng thất khiếu bên trong chạy ra, khí tức cũng càng phát y ế u ấ t lúc này, naga tổ hối l à rồi. hắn không nên đem cô nàn liên lụy bảo. bây giờ hắn đã không thể ra sức. hắn nhìn về phía kimi ma rổ, nghĩ muốn cầu trợ với hắn, nhưng đã không kịp. Ô s ố s ù kỳ cả gụ dạ ý chí đã giáng lâm, nạ gạ tổ thân thể bành trướng đến cực hạn. Sau một khắc, tóc trắng bút lên. ầm, một tiếng v a n g thật lớn, bọc nạ gạ tổ thân thể giấy trắng toàn bộ nổ tung. Cô n ạ n lại lần nữa phun ra một bụm màu lớn, dường như phá thoái đ ó hoa, l ư ỡ n g l ở hạ xuống. Cô nàn. Dị liệ dạ nhanh chóng tiến lên, đem trọng thương c ủ n ạ n ôm lấy. Dị liệ dạ lao sương, cứu cứu nạ gạ tổ đi. Cô n ạ n nhìn trước mắt tấm này quen thuộc lại xa lạ mặt, phát sinh cuối cùng t ì ỉ n h cầu. Nhưng dị liệ dạ có thể có biện pháp gì đây? Cô nàn. nhìn ký tức càng ngày càng yếu đốt cô n ạ n d ì d i dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. tú nạ khẩn đi theo lên, hai tay b ố c lên màu xanh lục trả cờ d ạ vì là cô n ạ n trị liệu, nhưng cô n ạ n ký tức cũng không có vì vậy khôi phục bình thường. d ì d i ệ dạ, không hy vọng. tú nạ khẽ lắc đầu, tuyên cáo cô n ạ n v ệ n m ệ n h dị dạ t r ầ m m ặ c dị d i dạ lão sư, xin lỗi. ba người chúng ta cuối cùng vẫn là không có trở thành những người kiêu ngạo học sinh a. cô n ạ n nói tới chỗ này, k h ẹ miệng miễn cưỡng kéo lên một tia độ cong. sau đó ở dị l dạ trong lồng ự c c ô n ạ n nuốt xuống c u ố i cùng một hơi. từ vong đối với giờ khắc này cô n ạ n tới nói không hẳn không phải một chuyện tốt. nhìn trong ngực một mặt bình thản cô n ạ n dị liệ ra thở dài. cô n ạ n đi thế giới kia muốn học vì chính mình mà sống á n ế u như nhìn thấy dạ hỉ cổ, n n g ta hỏi một tiếng được rồi. dị liệ ra tiểu đội tổ ba người, giờ khắc này xem như là toàn quân bị diệt. d d liệ ra, nhìn thương tâm dị liệ ra, tu nạ đau lòng kêu một tiếng. dị liệ ra lắc lắc đầu, không hề nói gì. mà giờ khắc này, phía trên chiến trường kẻ địch mới xuất hiện. v à n h trướng nổ tung nạ gạ tổ biến thành một cái tóc trắng bạch đi nữ tử. nàng trôi nổi ở giữa không trung, hiện lộ ra không cách nào ngang hàng khí thế của bố. Ôn s ô Su kỳ c a gù dạ, p h c sinh, đó là người nào? m à đã dạ thấy thế, đầy mặt nghi hoặc. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Mà tất cả nghi hoặc, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lục đạo tiên nhân ra ra nói quả nhiên là thật sự, nàng chính là Ôn s ô Su kỳ c a gù dạ đi. Nạ Dù Tô ngưng t r ọ n nói, không có sai, loại này trả c ỡ dạ, sẽ không có cái thứ hai người. Sa s ù k ẹ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được nhiệm vụ lần này gian nan. Rốt cục đi ra, kỳ mị Mạ rồ thầm nghĩ trong lòng. cùng cả g u ra ánh mắt đối đầu, ta rốt cục phục sinh, cả g u ra l ạ n h l ạ n h âm thanh vang lên, mang theo vài phần bụi s ư ớ n g nhưng nàng nhưng không có cảm giác đến hắc khí tức, không do cảm thấy có chút kỳ quái. h ắ đây, cả g u ra nhẹ giọng nói, xin lỗi, cả gua ra tiền bối, người hảo nhi tử h ắ t a đã đưa hắn vào hoàng t u y ề n vì lẽ đó, ngươi đại khái là không tìm được hắn. kỵ m i n ma rô đẩy một tấm nụ cười nhã nhặn, nói nhưng đều không phải tiếng người, cả gua ra sắc mặt nhất thời biến đổi, lộ ra vẻ giận dữ, ngươi lại giết h ắ nói như thế nào đây, xem như là nhất thời hứng khởi. cũng có thể nói là sớm có dự định. kỳ b ị mạ rổ cười nói, không thể tha thứ, hắc d ẹ ệ t vì cứu ta, bậy lâu như vậy cục, ngươi lại dám giết hắn, ta sẽ dùng ngươi đầu người để tế điện hắn. cạ cụ ra nổi giận, cạ cụ dạ tiền bối, tính tình của ngươi cũng thật là không nhỏ, vừa ra tới liền muốn giết người sao? kỳ b ị mạ rổ cũng không để ý cạ cụ ra uy hiếp, n h ư cũng vô cùng ung dung dáng vẻ. ha ha, ta cùng ngươi định ra giao dịch, ngươi cũng chưa hoàn thành đi. cạ cụ ra cười lạnh, cái kia không phải là bởi vì cạ cụ dạ tiền bối ngươi cũng không nói với ta lời nói thật sao? nói đến ta ngược lại thật ra thật khâm phục hắn. Nay ngàn năm thời gian không dừng b ú c ụ c đem ủ chỉ hạ mã đ ạ dạ, ủ chỉ hạ ố bị tổ cùng nạ gạ tổ này ba cái tiêu hùng cấp bậc nhân vật b ù a đến xoay quanh, nhưng bọn họ đều cho rằng vô hạn n g u y ệ t độc là cứu thế thuật, thực sự là lợi hại. ngươi xem bên k i a u ủ chỉ hạ m ạ đ ạ dạ hiện tại đều còn tin tưởng điểm này đây. kỳ m í m ạ dỗ nói chào phúng, nhắm thẳng vào ủ c h i hạ mã đ a dạ. nhưng giờ khắc này m ạ đ ã dạ đã không lo được ký mí m ạ dỗ chào phúng, hắn một cái thuấn thân thuật đi thẳng tới phụ cận. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi là ai? vì sao lại biến thành như vậy? Mã Đa Dạ liên tục đặt câu hỏi, tâm tình trong lúc nhất thời rất không ổn định. lấy sự thông minh của hắn tài trí, Kỳ Thực đã đoán được là xảy ra chuyện gì. nhưng hắn vẫn như cũ ôm một tia lòng chờ may mắn lý, muốn nghe được không giống đáp án. nếu không, những năm này hắn làm tất cả đều có vẻ quá ngu xuẩn. mà đối với Mã Đa Dạ chất vấn, cả cụ Dạ đương nhiên sẽ không trả lời. Kỳ Bị Mã d ồ i thấy thế, liền lên tiếng nói: Mã Đa Dạ tỷ m u ố i xem ngươi cũng là đáng thương người, chuyện này cho t ư ớ n g nói cho ngươi cũng không sao. lập tức Kỳ Bị Mã d ộ triển khai ma pháp niệm thoại. đem toàn bộ sự t ỉ n h toàn bộ quá trình đều biến thành áp s ú c cầm thanh bao sau chuyển t ố n g đến mã đ ạ dạ trong đầu. m ộ t khác đó, toàn bộ tin tức ở mã đ ạ dạ trong đầu nổ tung. h ắ n chỉ cảm thấy đầu g ó c tê dần, sau đó liền rõ ràng toàn bộ sự tình. thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha ha. Vương ta ủ chỉ hạ mã đ ạ dạ lấy tiêu hùng tự sưng, không nghĩ tới toàn bộ hành trình đều chỉ là một cái kẻ ngu si mà thôi. Ha ha ha. thực sự là buồn cười, quá buồn cười. Ha ha ha. mã đ ạ dạ nửa mặt lên trời cười to, giống như điên. cái thưa trạng thái. n h ư mọi người tất cả giờ mình, đặc biệt là Has h, -h a t s k y Dạ Mạ, hắn chưa từng gặp Mạ Đạ Dạ bộ dáng này. Tuy rằng không biết kĩ m ì Mạ rồi nói cho Mạ Đạ Dạ là ra sao một cái chân tướng, nhưng Has h a t s i y Dạ Mạ có thể cảm giác được giờ khắc này Mạ Đạ Dạ tuyệt vọng cùng m ố i hận, bởi vì Mạ Đạ Dạ một đời vào thời khắc này đều biến thành một chuyện cười. Mạ Đạ Dạ, Has h, -h a r s i y Dạ Mạ lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không có tiến lên. Tụ bị Dạ Mạ nhưng là hừ lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới cái này tự cao tự đại i a hỏa cũng có một ngày như thế. Đây chính là báo ứng đi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Mạ Đạ Dạ cười to sau khi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Di Nệ c ẳ n g càng lá trong nháy mắt khóa chặt cả Cụ Dạ. Giờ khắc này trong mắt của hắn sắt cơ lộ s ở sàn nổ. Mạ Đạ Dạ nhảy lên một cái điều khiển s ở sàn nổ đại đao trực tiếp bổ về phía c ạ Cụ Dạ. c ạ Cụ Dạ lộ ra vẻ kinh h thường, đưa tay phải ra, sau đó một cái màu xám c a i ống từ nàng trong tay háo bay ra, lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về phía Mạ Đạ Dạ triển khai m g i ạ s ở sàn nổ. Sau một khắc một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy cái kia vô cùng to lớn sơ sàn nổ đang bị này màu xám c á i ống đánh trúng trong nháy mắt. dần dần nứt ra, toàn bộ sợ s ạ nổ càng là biến thành màu sáng m ạ n h v ụ không ngừng tản ra. cái gì? mã đã dạ khiếp sợ nhìn xung quanh không ngừng tản ra sợ s ạ nổ. tiếp theo sau đó chớm mắt mà nhìn cái kia màu sáng cái ống không ngừng tới gần thân thể của hắn. quá nhanh, màu sáng cái ống nhanh đến liền nắm giữ gì lệ g à n g mã đã dạ không cách nào né tránh. cái kia hầu như chính là thời gian một cái nháy mắt. cộng sát hôi cốt, cả cù dạ sở trường bí thuật, coi như là lục đạo cấp bậc nhân vật cũng có thể bị này một chiêu ung dung t u n sát, c h n g chi là bế thổ chuyển sinh mà ra ủ t r í hạ mã đã dạ. cộng sát hôi cốt đâm chúng mạ đà dạ lồng ngực, sau một khắc, mạ đà dạ thân thể dần dần v ỡ vụ. hắn có thể cảm giác được, chính mình cái kia mế thổ chuyển sinh mạ dạ thân thể đã không kiên trì được. đáng ghét, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được sao? mạ đà dạ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng có hay không lực. đã từng đứng ở n h ậ n giới đỉnh phong hắn, chưa bao giờ như vậy vô lực qua. coi như là lúc trước cùng h a r s k i ra mạ trở mặt, hắn cũng không có cái cảm giác này. mạ đà dạ, h a s k i ra mạ thấy thế, lập tức tới rồi, ôm chặt lấy chính nước da mạ đà dạ. nhưng giờ khắc này, tất cả cũng không kịp. h a s k ra mạ. xin lỗi nếu như còn có cơ hội ta nhất định sẽ kiên định cùng ngươi cùng khai sáng hòa bình thế thế mà đ ạ dạ lưu lại câu nói sau cùng sau đó cả người hóa thành một phấn biến mất ở bên trong trời đất quế thổ truyền sinh mà đến hắn nhìn một t ù n g tịch cũng mở ra trong lòng lớn nhất biết tất cả những thứ này đối với hắn mà nói đều có điều là một hồi ảo mộng thôi mà đã dạ hắc k h i dạ mà xem trong tay mà đã dạ biến thành một phấn đầy mặt thổ tức h cái này với hắn đấu cả đời đối thủ cuối cùng thời khắc rốt cục tỉnh ngộ đáng tiếc vẫn là quá chậm nếu như lúc trước bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực kiến thiết cô đỗ hạ bây giờ nhận giới nhất định không phải hiện tại cảnh tượng này trước mắt billy cả cụ d ạ xem không hiểu cũng không nghĩ hiểu biết được h a r d e s t i n qua đời sau nàng ở tức giận sau khi chỉ muốn làm một việc vậy thì là đem vô hạn nguyệt độc uy lực triệt để phóng thích mà ra chỉ thấy cả cụ d ạ n h ố n mũi chân cả người trực tiếp bay lên trên không trên chán r ì n xạ dị g n g n h ắ m ngay cái kia một vòng tròn g tròn nguyên bản chính đang c h ầ m c h ầ m phóng thích uy lực vô hạn nguyệt độc nhất thời mở ra công suất lớn nhất một tia sáng trắng tung xuống đem toàn bộ nhận giới toàn bộ bao trùm không được nàng đem vô hạn nguyệt độc y lực tăng mạnh Nà Dù t ổ thấy thế kinh h ô Sa Sù Kẽ lập tức mở ra s ở san ổ, đem chính mình cùng n ạ Dù t ổ bọc trong đó. Sa Sù k ẻ đem Kỳ Mi m ạ Rồ cũng bao đi bảo, còn có s ố Nạ Bà Bà và Háo Sắt Tiên Nhân. Nà Dù Tô liền vội vàng kêu lên. Sa Sù k ẻ liếc mắt nhìn Kỳ Mi m ạ Rồ, nói, không kịp. t ù Nạ cùng gì gì giải rạ đúng là không kịp. Nhưng gần trong gang tấc Kỳ Mi m ạ Rồ nhưng không tồn tại không kịp chuyện này. Muốn nhờ ư n g Sa Sù k h cứu Kỳ Mi Ma Rồ, nguyên bản chính là chuyện không thể nào. Sa s u Kẽ, ngươi. Nà Dù Tô thấy Sa s Kẽ hiện tại còn ở giận dỗi. cũng là có chút đau đầu. đối với xạ s ủ k ẻ tôi nói, chỉ cần hắn cùng nạ rủ tổ còn sống sót, liền có thể cứu nhân giới. cho tới kỳ mỹ ma d ồ căn bản không trọng yếu. hắn tốt nhất là bị vô hạn nguyện đ ộ c không chế, như vậy hắn báo thủ liền càng dễ dàng. đối mặt đột nhiên tăng mạnh vô hạn nguyện đ ộ c kỳ mỹ ma d ồ cũng không để ý, thậm chí hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, cảm thụ ánh trăng tung xuống vô hạn nguyện đ ộ c lượn lượn. cái kia mang theo màu màu ánh trăng tung ở trên người hắn, dường như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. vậy thì hoàn chỉnh bản vô hạn n g u y ệ đ ộ c sao? không hổ là nhẫn giới mạnh nhất ảo thuật. so sánh với đó. cái gọi là mạnh nhất ảo thuật có to mà sụ cám ỉ đều trở nên không đáng n h ắ c tới. Kì mỉ mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ, mà đại điệu bên trên hầu như là trong nháy mắt, hết thảy mọi người bị này ánh trăng bao phủ, bị thần t h ủ c ánh bọc, tiến vào vô hạn nguyệt độc trong ảo cảnh. Nhẫn giới nguy cơ lớn. Chương 327. solo chương 327, solo toàn bộ nhẫn giới trong nháy mắt yên tĩnh lại. bất luận là cả, vẫn là hạn h ẫ n giờ khắc này đều bị vô hạn nguyệt độc bao vây. chỉ có 4 n g ư ờ i ngoại lệ, phát động vô hạn nguyệt độc ả u ra, cùng với nắm giữ lục đạo lực lượng k m m nã rủ tổ cùng sa s k Tiểu Kim i hết thảy đều giao cho ngươi. Tú Nạ hai mắt bị vô hạn nguyệt độc đồng hóa trở thành gì nệ gẳng, sau đó bị từng cây từng cây cảnh bọc, rơi vào trạng thái ngủ say. k i Bị Mạ Dỗ nhìn về phía s u Nạ vị trí, cũng không nói lời nào. Hơn nữa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. t u Nạ tiền bối, yên tâm giao cho ta đi. Thiên đ i ệ u trong lúc đó quy về yên tĩnh. Sa Sù Kẹ nhìn vẫn như cũ tỉnh táo Kim Mi Mạ Dỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi làm sao không có chuyện gì? Vô hạn nguyệt độc đều đối phó không được ngươi. k i Bị Mạ d cười nói, ngươi có một đôi tốt con mắt, ta cũng có. Sa Sù Kẹ nghe vậy, nhìn về phía k ỳ m ì Ma d ộ k ẹ n sợi c à n g cặp mắt kia xác thực nắm giữ không thua với hắn hai mắt đồng lực, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn. Đáng ghét. Sa Sù Kẹ nắm chặt nắm đấm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả vô hạn nguyệt độc đều không làm gì được k ỳ m ì Ma r ộ đã như thế, hắn còn có cơ hội giết chết đối phương sao? Sa Sù Kẹ, ngươi mới vừa không phải đáp ứng ta, trước tiên liên thủ đối địch sao? Nã d ù tổ v ộ i vã điều đình, hiện tại không phải là nội chiến thời điểm. Hai anh. Sa Sù Kẹ hừ lạnh một tiếng, không nói gì. nà dù tội đội vã cùng kỳ mỹ mãn r ồ xin lỗi kỳ mỹ mãn rồi xà s ù k ẻ chính là cái này tính tình ngươi không muốn với hắn tính toán chúng ta trước tiên làm đại sự đi kỳ mỹ m ạ d r ồ khẽ gật đầu cũng không nhìn xà s ù k ẻ trực tiếp quay đầu lại xem kỳ mỹ m ạ d r ồ không chút nào đem chính mình để ở trong mắt xà xù kẹ trong lòng giật quá cái kia nắm đấm đều sắp b ó p nát cả u i ạ tiền bối xem ra ngươi vẫn là có ý định cùng chúng ta sinh tử đối mặt ta kỳ mỹ mãn r ồ thấp giọng nói cái thế giới này cũng không cần các ngươi tồn tại đặc biệt là hai người bọn họ Cả cụ dạ có thể ở nạ rủ tổ cùng xạ s ù kẻ trên người cảm giác được ô n sụt sụ k ý hạ gò r ổ mổ khí tức. Hai người này mang đến cho hắn cảm giác liền như là năm đó hạ gò r ổ mổ cùng hạ mù dạ như thế. Nhìn bọn họ, cả cụ dạ trong đầu liền hiện ra không tốt k ý ức. Thậm chí trong lòng nàng sẽ hiện ra một loại đau buồn cảm giác. Loại cảm giác đó dường như muốn đưa nàng cả người đều thôn vệ như thế. Vì lẽ đó, nàng đối với nạ rủ tổ cùng xạ s ủ kẻ sát ý là không khống chế được. Sát ý bạo phát, cả cụ dạ trong nháy mắt quá chặt xạ s k ệ cùng nạ d ủ tổ. Sau một khắc, bên cạnh nàng xuất hiện một cái ngô đen. sau đó nàng liền chui vào. j u m ấ t h i dậy Saka, đó là không gian n h â n thuật, thật mạnh không gian n h â n thuật, phát động tốc độ thật nhanh. n a dù t ổ cả kinh nói, có điều chờ hắn lời nói xong, hú đen liền ở hắn cùng xạ sủ k ẻ phía sau xuất hiện, lạnh lẽo bàn tay liền từ hướng về phía hắn cùng xạ sủ k ẻ cái cổ. Hai người trong nháy mắt phát hiện, quay đầu chuyển biến đ n g đ ố i nhưng căn bản là không có cách chạy trốn cả gù dạ khóa chặt. Sau một khắc, cả gù dạ hai tay phân biệt bóp lấy cổ hai người. các n g ư ờ i đáng chết! Cả gù dạ l ạ n h giọng nói, sau đó hai tay phát lực, liền muốn đem cổ hai người mà gãy. nhưng thực lực của hai người tuy rằng không bằng Cà Cú Dạ, nhưng cũng không phải nàng có thể vì lẽ đó bắt bí. Chỉ thấy n ạ r ủ tổ cùng xạ s ụ k ẹ đồng thời nắm lấy c o n kia bóp lấy cổ mình b à n tay, muốn tránh thoát. trong lúc nhất thời, càng là rơi vào g i à n co. Cà Cú Dạ khen n h ư m à y hiển nhiên không nghĩ tới đều vào lúc này, hai người lại còn có sức phản kháng. ngay ở nàng muốn dùng m ặ t k h á c thuật thời điểm, một vệt màu trắng ánh chớp trực tiếp bổ ra. t h ế thế, Cà Cú Dạ bội vã né tránh, chỉ có thể buông ra bóp lấy hai người cái cổ hai tay. phá đạo chi tứ, bạch lôi. n à y ánh chớp chính là từ kỳ mỉ mạ rổ trong tay phải bút lên. cả cù giả tiền bối, người đây cũng quá nóng ruột. kỳ mỹ mạ rồ cười nói, người muốn chết. cả cù d ạ n nộ từ tâm lên, cực kỳ cường hãm chà cờ dạng ngưng tụ ra nằm đấm, đánh về phía kỳ mỹ mạ rồ. d ạ sổ gẹ mỉ t i u dễ kỳ. kỳ mỹ mạ rồ thấy thế, liên tiếp lui về phía sau, lấy này đến trung hòa d ạ g sổ gẹ mỉ tiệu dễ kỳ uy lực kinh khủng. nhưng d ạ sổ gẹ mỉ tiệu dễ kỳ tốc độ nhanh chóng, coi như là hắn cũng khó có thể toàn bộ tránh né. đang lúc này, k m mạ tay phải kiếm xương bệnh ra chính là một kiếm. g u g k n màu đen ă n g khuyết t ử mũi kiếm bên trên chém ra. càng là cùng cái tia dạ sổ g h ệ m ì k i u dễ kỳ lực lượng tương đương cùng trung hòa, nhưng kỵ mỹ mạ d ỗ lại bị quyền kình chấn động lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. thật mạnh, không hổ là cạ cụ dạ mạnh nhất thể thuật. kỵ mỹ mạ d ỗ thầm nghĩ trong lòng, đối với cạ cụ dạ thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. cạ cụ dạ trả cờ dạ cực kỳ kinh người, nhưng nàng b ả n thân máy bay chiến đấu xảo không hề nhiều, thậm chí có thể dùng thiếu thốn để hình dung. nhân giới n h ấ t thuật, thể thuật cùng ảo thuật là trải qua ngàn năm thời gian lắng động đi dạ kết tinh, mà ở cạ cụ dạ thời đại kia cũng không có thuật khái niệm. cạ cụ dạ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. không cách nào cùng ngàn năm qua vô số dị d ạ n trí tuệ kết tinh so với này chính là kỳ mỹ m ạ rổ ba người cơ hội nếu như không phải như vậy giờ khắc này kỳ mỹ m ạ rổ ba người căn bản không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng cả cụ giả. thấy giả sổ g ệ mỉ kiểu dễ k ỳ không cách nào thương tổn đến kỳ mỹ m ạ rổ cả cụ giả lập tức ngưng tụ ra c à n g khổng l ộ trả cơ i ạ nguyên bản chỉ là một đạo quyển ảnh hiện tại trực tiếp biến thành vô số đạo quyển ảnh không chỉ là kỳ mỹ m ạ rổ kể cả nà rủ tổ cùng xạ s ủ k ệ cũng bị nhét vào công kích phạm vi bên trong nguy rồi nà rủ tổ hô to khơ b n lập tức ngưng tụ trả cơ dạ k h é quát, phí đồ, quái lực vô song, đánh về phía n ạ rủ tổ dạ sổ gẹ mỉ kỵ dễ k ỳ bị hắn từng cái đánh tan. Sa su k ẻ thấy thế cũng không chần chờ, sở sạ nổ ngưng tụ mà ra, sở sạ nổ đại đao một trận chém lung tung, đem quyền ảnh hết mức đánh nát. k ỳ mỹ mạ rổ giờ khắc này cũng không dám lười biếng, sức mạnh trong cơ thể dâng trào mà ra, đem k i p kiếm xương liên tục chém ra, màu đen trang k h u y ế t liên miên không dứt, đồng dạng hóa giải cả cụ dạ thế tiến công. Thấy ba người thực lực đều không thể kinh t h ư ờ n g c á cụ dạ làm hạ quyết định chuyển đổi sân bãi. Nộ m ỉ ở mẹ n cả. kỳ bị mạ d ồ ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, càng là từ nhận g i ớ i chiến trường đi tới một nơi khác, ngay ở bọn họ đến trong nấy mắt mạnh mẽ trọng lực kéo tới, nhất thời đem bọn họ toàn bộ ép ở trên mặt đất. thật n à o chuyện gì thế này? Naju Nà t ổ cả kinh nói, lại nhìn về phía cả g u r a phát hiện nàng càng là cũng bị ép ở trên mặt đất, khá là chật vật. l à không gian nhất thuật, cái tên này lại dùng ra không gian nhất thuật, hơn nữa là đem chúng ta một khối chuyển đến mặt khác không gian. đây là nàng sân nhà, Sà su khe nói, trọng lực không gian, nơi này trọng lực vừa xa qua nhân giới. lấy thực lực của chúng ta đều khó mà nhúc đích, người bình thường tới đây chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đè chết. c ũ n g may cả cụ già ở đây cũng không có ưu ã i chúng ta đều là giống nhau. k i b ị m ạ rồ thấp giọng nói, cái kia nàng dùng r a thuật này muốn làm cái gì? Nạ d ù t ổ không rõ, sợ là có thủ đoạn khác, thì như trước đối phó m ạ đ ã dạ cái k i a thuật. k i m ỉ m ạ rồ mới vừa nói xong, chỉ thấy cả cụ già h r ầ m rãi ruồi ra hai tay, trong tay háo bước lên hai cái màu s á m cái ống, lại là cái kia một chiêu, nguy rồi. Nạ d ù t ổ kinh ngạc thốt lên. mới vừa ba người bọn họ đều kiến thức cộng sát hôi cốt đi lực, giờ khắc này nơi nào không biết cả cụ g i muốn làm cái gì, nàng càng là muốn dùng cộng sát hôi cốt đem ba người toàn bộ đánh giết. Xèo, cộng sát hôi cốt bắn ra, bởi vì chịu đến ảnh hưởng của trọng lực, nay cộng sát hôi cốt cũng không có trước cái kia tốc độ khủng khiếp, nay cũng cho ba người cơ hội. Sà xù kẹ đem đồng lực ngưng tụ bên trái mắt, tựa hồ muốn phát động cái gì nhãn thuật, nhưng hắn còn chưa đủ thông thạo, muốn phát động cũng không có như vậy dễ dàng. Đáng ghét, tiếp tục như vậy không kịp. s a s u kẹ trong lòng âm thầm tức giận. Đang lúc này. kỳ mỹ mạ rồi tiếng n g â m nga vang lên. Thiên chi tiêu tử, s á t trúc tường thành, long hành, sư gạo, hổ gầm, sói chạy, ở đổ nát trước cắt đứt thiên địa, phượt gạo 81, đoạn không. Sau một khắc, to lớn trong suốt vách tường chặn ở ba người trước mặt. Chỉ nghe đang một tiếng, hai cái cộng sát hôi cốt càng là toàn bộ bị đoạn không chi tường đỡ. Giang giác, đang bị cộng sát hôi cốt đánh trúng trong n á y mắt, đoạn không cũng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, trong khoảnh khắc hóa thành màu xám một phấn, biến mất ở bên trong trời đất. Hai người này càng là lẫn nhau trung hòa. Thật nguy hiểm. n a u tô thấy thế, đưa khẩu khí. mới vừa hắn thật sự cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Sa Sù k ẹ nhìn về phía k i m i Mạ Rồ, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nay một chiêu, hắn không phải là không có gặp. Thế nhưng trước này một chiêu tuyệt đối không có như thế quyết đại u i lực. Muốn chống đỡ cộng sát hôi cốt, căn bản không phải trước đoạn không có thể làm đến. Mà hiện tại Ký m i Mạ d ồ làm đến, liền nói rõ hắn thực lực lại tăng lên không ít. Người này đến cùng làm cái gì? Tại sao so với được Lục Đạo Tiên Nhân sức mạnh ta cùng n ạ rụt ổ mạnh hơn? Sa s u Kẽ không rõ. Mà giờ khắc này, cả cụ ạ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, có Ký Mĩ Mạ Rồ ở đây. nàng căn bản là không có cách thành công đánh giết n ạ rủ tổ cùng xạ s u k e nhất định phải đem bọn họ tách ra mới được. n ộ bì ở mẹ nà cả, lại là không gian nhất thuật. Kỳ mì mạ rổ ba người lại lần nữa thấy hoa mắt, biến mất ở trọng lực không gian. Các loại kỳ mì mạ d ổ phản ứng lại thời điểm, chỉ thấy trước mắt không có một bóng người, bất luận là cả cụ dạ vẫn là n ạ dù tổ, xạ s u k e đều biến mất không còn tâm hơi. Hả? Xem ra cả cụ dạ là đem chúng ta toàn bộ đều tách ra, tiêu diệt từng bộ phận s a u Đúng là cái biện pháp tốt. Có điều muốn dùng cái phương pháp này tới đối phó ta. nhưng là đánh sai bản tính. Kỵ m i mạ rồ thầm nghĩ trong lòng, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Không gian n h â n thuật không chỉ là c ả cụ giả sẽ, kỵ m i mạ rồ cũng đồng dạng sẽ. Phi lôi thần thuật. Một bên khác, xạ xù kẹ bị ném tới một mảnh to lớn trong s a mạc. Đáng chết, lại là loại kia không gian nhẫn thuật sao? c ả cụ cù giả cùng n ạ rụ tổ bọn họ thật giống không ở nơi này. Dĩ n ệ g ằ n g đảo qua bốn phía, cũng không có phát hiện nửa điểm sinh cơ. x a xù kẹ trong lúc nhất thời bó tay hết cách. Lần này phía t h ư ớ c mới vừa được dĩ n ệ g ằ n g lực lượng xạ xù kẹ vẫn sẽ không. không biết cả gũ g i ả hiện tại đang ở đối phó ai, bất kể là ai, chỉ sợ đều rất khó một người ứng phó t ê n kia. không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dùng không gian n h ấ n thuật. xa xù k ẹ sờ sờ mắt trái của chính mình, t h ầ m nói, ta có thể cảm giác được, mắt trái của ta bên trong ẩn giấu đi lực lượng không gian. xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng đem nó khai phát ra đến. nếu không, liền không kịp. di nệ gặng nắm giữ rất nhiều năng lực, không phải trong nháy mắt liền có thể đủ tất cả bộ nắm giữ. xa xù kẹ mới vừa được di nệ g ằ n g hiện tại tuyệt không phải hắn thực lực đỉnh phong. Hắn cần thời gian, chậm rãi đem những năng lực này thông hiểu đạo lý. Nhưng trước quá vội vàng, hắn căn bản không có như vậy thời gian. Mà hiện tại, hắn có. Chỉ thấy xả s ủ k ẻ lập tức ngồi xếp bằng ở sa mạc bên trên, chim đắm ở chính mình trong thế giới tinh thần, nghiên cứu gì mẹ gặng năng lực. Dung nham không gian bên trong, n ạ rủ tổ chính một thân một mình đối mặt c ả c g dạ thiên công. Đáng ghét, không nghĩ tới lại bị tách ra. Lần này có thể làm sao bây giờ? Lập tức mất đi hai cái mạnh mẽ đội hưu, n ạ rủ tổ rơi vào bị động bên trong. Chỉ còn giữ lại ngươi một cái, chịu chết đi. Cạ c ra lại lần nữa ra tay. Dạ sổ g ẽ m bị c ư ờ dễ ký liên tục đánh ra, đem nạ rủ t ổ đường lui toàn bộ phá hỏng. Nạ rủ tổ chỉ có thể mượn cầu đạo ngọc lực lượng, m i ễ t c ư ớ n g chống đỡ. Nhìn qua ngàn cân treo sợi tóc, tiếp tục như vậy. Nạ rủ tổ trong mắt hiện ra mấy phần vẻ lo lắng, nhưng không thể làm gì. Đối mặt cạ cụ giả cường giả như vậy, coi như là được lục đạo lực lượng nạ rủ tổ, cũng không có quá nhiều phần thắng. Hắn có thể duy trì một quãng thời gian bất bại, nhưng tuyệt tiên chỉ không được quá lâu, chớ đừng nói chi là dựa vào sức mạnh của một người thủ thắng. đang lúc này, nà d ù tổ đánh tan kéo tới d ả sổ g h y m ì k i u dễ k ỳ nhưng không có chú ý tới có hố đen ở phía sau hắn ngưng tụ mà ra một cái cho quản tử từ bay ra cộng sát hôi cốt nguy rồi nà d ù tổ kinh hãi hắn phát hiện thời điểm đã quá chậm căn bản không kịp né tránh đòn đánh này đủ để muốn tính mạng của hắn ngay ở n ạ du tổ tuyệt vọng thời khắc một đạo bóng trắng đông niên xuất hiện sau đó theo sát một kiếm đem cộng sát hôi cốt trực tiếp chặt đứt g n g r á c gọn gàng nhanh chóng kỳ bị ma rồ nhìn ngươi tới nà du tổ đại hỉ mà giúp hắn đỡ công kích người chính là triển khai phi lôi thần thuật tới rồi kỳ m ì ma dồ thực sự là hiệp a kỳ mỹ ma dồ cười nói kỳ mỹ ma dồ ngươi tại sao trở về nã d ù tổ hiếu kỳ nói ngươi quên ta ở trên thân thể ngươi lưu lại phi lôi thần thuật dấu ấn vì lẽ đó mặc kệ ngươi ở đâu cái không gian chỉ cần ta vẫn có thể cảm ứng được cái kia trên người ngươi dấu ấn liền có thể trong nháy mắt tìm tới ngươi kỳ mỹ ma dồ cười nói đúng nha ta kem chút quên chuyện này lần này tốt có ngươi hỗ trợ ta liền không cần như thế bị động đúng rồi ngươi có thể tìm tới xạ sủ kẽ sao Nà Dù Tô hỏi, k ỳ m ỉ Mạ d ồ lắc lắc đầu, ta cũng không có ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần dấu ấn. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là chờ đánh bại Cả c g i ã sau, lại nghĩ cách tìm hắn đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Thấy trong thời gian ngắn không tìm được xả sú k ẻ Nà Dù Tô có chút thất vọng. Có điều rất nhanh, hắn liền một lần nữa tỉnh lại lên. Hiện tại có thể không có thời gian cho hắn thất vọng. Cả c giả khe to mày, không nghĩ tới k ỳ m ỉ Mạ d ồ lại còn sẽ không gian n h ấ n thuật. Này ngược lại là một tên thiệt mái. đã như vậy, Cả Cù d a lại có mới ý nghĩ. Nà Dù t ổ có ký m ì mạ rồi cái này tiếp viện, lập tức liền có sức lực bắt đầu hai tay k ấ t ấ n Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, hơn trăm nói ảnh phân thân đồng thời xuất hiện, đem cả Cù Dạ vây vào giữa, phản kích bắt đầu. Nà Dù t ổ gầm lên giận dữ, sau đó hơn trăm nói ảnh phân thân đồng thời xông lên trên. c ả Cù Dạ biểu hiện không đổi, chỉ là chậm rãi duỗi ra hai tay. Sau một khắc, hơn trăm nói ảnh phân thân càng là đồng thời biến mất không còn t ă m hơi. n ộ bị ở mẹ n cả, Cà Cù i ạ càng là đem Nà Dù t ổ kể cả ảnh phân thân toàn bộ chuyển đến cái khác không gian. Xem ra ta chỉ có thể trước tiên đối phó ngươi. cả cú g i ánh mắt rơi vào kỳ mỹ mạ rộ trên người. lần này nàng lựa chọn kỳ mỹ mạ rộ làm nàng đối thủ thứ nhất. nàng vốn là muốn đem kỳ mỹ mạ rộ lưu đến cuối cùng, hiện tại phát hiện vẫn là trước tiên giải quyết cho thỏa đáng. kỳ mỹ mạ rộ thấy thế cũng không h o ả n loạn, trái lại nhàn nhạt cười. chính hợp ta ý. chương 328 á m ạ ạ tề giặt bát tử bôi. chương 328 á m ạ ạ tề giặt bát tử bôi. thụy cầu không gian. từng cây từng cây tóc trắng hóa thành lông c h â u giống như độ lớn phi chầm hướng về kỳ mỹ mạ rộ mà đi. thanh thế có thể dùng che ngập bầu trời để hình dung. kỳ bị mạ rổ tay phải h ắ t kiếm vung v y đến gió thổi không l ọ n đem từng cây từng cây thỏ mao châm tất cả đều đỡ. Nhìn qua không hề lao lực, nhưng đốm lửa bắn toé, đem màu đen kiếm xương dần dần đánh ra chỗ h ổ n g Cú may chỉ có s ú m ị ạ cụ mạnh mẽ năng lực hồi phục đủ để đem những này chỗ h ổ n g nhanh chóng chữa trị. May là này cả cụ d ạ không d ụ n g tóc, nếu không, này thỏ mao châm sợ là dùng không được hai lần. k ỳ bị mạ r ồ â m thầm n ổ nước b ọ n một câu, sau đó màu đen trang khuyết từ xương đen kiếm bên trong đột nhiên bạo phát, g s u g k n s màu đen trang khuyết mở đường. đem vỏ bao châm trực tiếp đánh tan, kỳ mỹ m ạ n rổ càng là thừa cơ thoát ly c ả gù ụ dạ phạm vi công kích. Cảu cụ dạ c h o m à y không nghĩ kỳ mỹ m ạ n rổ lại có thể như vậy ung dung ứng đối chiêu thức của nàng. Cảu cụ dạ tiện b ố i ngàn năm giam cầm cuộc đời tựa hồ cũng không có nhường người từng có nhiều tiến bộ à? Kỳ mỹ m ạ n rổ tiện tay mở một đợt t r à o phúng. Hành. Cảu cụ dạ hừ lạnh một tiếng, công kích lại ra. Nhưng nàng vương thức công kích tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy mấy cái. c ộ n g sát hôi c ố t thỏ mao châm, dạ sổ gậy mỉu dễ kỳ, đều không làm gì được kỳ mỹ mãn r Giờ khắc này kỳ mỹ mãn r đã nắm giữ không thua với nàng bao nhiêu sức mạnh, mà kinh nghiệm chiến đấu, càng là Cả Cụ Dạ không cách nào so với. Thời gian càng lâu, đối với Cả Cụ Dạ tôi nói, kỳ thực càng bất lợi. Cả Cụ Dạ tuy rằng không đủ thông minh, nhưng cũng phát hiện điểm này. Mà ở phát hiện điểm này sau, trong lòng nàng nhiều hơn mấy phần bất an cảm giác. Nguyên bản cũng không có bị nàng nhìn ở trong mắt kỳ m ì mạ rổ, lại nắm giữ như thế sức mạnh kinh người, đây là nàng bất ngờ. Rõ ràng lúc trước ở trên mặt trang thấy hắn thời điểm, đối phương vừa mới bước vào lục đạo ngưỡng cửa mà thôi. ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, đối phương lại lớn tiến lên một bước, xác thực có chút kỳ dị. Ngươi cũng thôn phệ thập vĩ trả cờ giả, cạ cụ giả nhãn lực không hề kém, chiến đấu lâu như vậy cũng nhìn ra kỳ m ỉ mạ d ộ sức mạnh khởi nguồn. Chín loại trả cờ giả dung hợp trở thành một thể, lại buộc phát ra, đây rõ ràng chính là thập vĩ sức mạnh. Tuy rằng không bằng trong cơ thể nàng như vậy cường hãn, nhưng dù sao cũng là thuộc về cùng một đẳng cấp sức mạnh. Lại thêm vào kỳ m ỉ mạ d ộ bản thân kinh người trả cờ giả, hai người kết hợp đã hoàn toàn không thua với cạ cụ giả. Thật tin tưởng, s á c thực như vậy, không có ngoại đạo ma tượng ngươi là làm sao đem những này trả cờ giả thu phục? Đây là cạ cụ giả không hiểu địa phương. muốn dung hợp c ể u đại vĩ thú trả cơ dạ nhất định phải muốn muốn ngoại đạo ma tượng cái này thập vi thể sát không phải vậy coi như là cạ cụ dạ cũng không làm được đến mức này ta tự có biện pháp của ta lẽ nào lẽ nào ngươi gặp cái khác ổ sổ sủ kỳ bộ tộc người cạ cụ dạ làm ra một cái làm nàng sợ sệt suy đoán cái này mà đúng là không có có điều liên quan với ổ sổ sủ kỳ bộ tộc tồn tại ta ngược lại thật ra có b i ế t một hai thì như ngươi thủ hộ giả thân phận nghe vậy cạ cụ dạ con ngươi co rụt lại lộ ra vẻ kinh hãi ngươi ngươi làm sao sẽ biết ngươi nhất định gặp ô số s ủ kỳ bộ tộc những người khác, lẽ nào là một thức? hắn còn sống sót, nghĩ tới đây, c ự v g dạ không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. nàng lúc trước nhưng là hoa phí hết lớn công phu, t ố t thoát khỏi bị ô số s ủ kỳ dị kỳ thôn vệ b ậ n bệ. bây giờ lại lần nữa nghe được tin tức liên quan tới hắn, trong lòng hoảng sợ có thể tưởng tượng được. ở tình huống bình thường, thủ hộ giả đang bị thủ hộ giả trước mặt, căn bản không có dễ r ủ a khả năng. này chính là ô số s ủ kỳ bộ tộc số mệnh. hắn xác thực còn sống sót, có điều theo chúng ta trận chiến này không quan hệ. bây giờ trận chiến này đã kéo đến đủ dài ra, ta nghĩ gần như nên kết thúc. mà liên quan với Ổ Xôn Xủ Kì Y Sĩ Kỳ, ta sẽ giúp ngươi xử lý. k ỳ m ị Mạ Dồ nói, đưa tay phải ra. Chỉ thấy tay phải hắn màu đen kiếm xương nhanh chóng hòa tan, biến thành một đoàn ngọn lửa màu tím. Sức mạnh kinh khủng ở cái kia tử hỏa bên trong nung tụ, trong lúc nhất thời, p h ả n phất liền thời gian đều trở nên trầm c h ầ m lên. k ỳ m ị Mạ Dồ trên trán lưu vân vân phát sinh chói mắt hào quang màu vàng, dường như muốn đem này t h ủ y cầu không gian toàn bộ r ọ i sáng. Cả Cú Dạ nhất thời cảm giác được cảm giác nguy hiểm, nàng bị quá chặt, bị hào quang màu vàng n ó n g kia quá chặt. Đây là cái gì đ ộ g lực? Lại bị g ì n Sa gì gằng mạnh hơn một đường? Cà cụ g i cả kinh nói, đều là nhãn thuật, đồng lực biện pháp hay có thể áp chế đồng lực thấp người, này chính là nhãn thuật t á n k h p chỗ. Thật giống như bà Câu Ngọc xạ dị gặng v ĩ n h v i ễ n không thể đánh bại mạn dễ kỳ ủ xạ dìng gặng như thế, đó là đẳng cấp lên tuyệt đối trên lệnh, không cách nào bị vượt qua. Mà giờ khắc này, làm cà cụ già mạnh nhất nhãn thuật lại mơ hồ bị ký mỹ mạ mà r ổ màu vàng đồng lực áp chế, điều này làm cho nàng vô cùng kiếp sợ. Cuối cùng lá bài tẩy liền như vậy bị áp chế, trận chiến đấu này, nàng căn bản không có phần thắng có thể nói. Nhưng mà này còn không phải nàng sợ hãi nhất chỗ. ở ký mỹ mạ rổ tay phải cái kia một đoàn lửa tím bên trong, c ả cụ dạ càng là cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Không sai, là tử vong. Dù cho là từ phía trước đối với hạ g ọ rổ mổ cùng hạ mù dạ liên thủ phong ấn, cũng chưa từng cho c ả cụ dạ cảm giác như vậy. Nàng chỉ có một lần có cảm giác như vậy, vậy thì là đối mặt ôn s ù s ủ k ỳ ý sĩ kỳ thời điểm. Đó là huyết thống lên áp chế. Mà lần này, nhưng là đến từ sâu trong linh hồn cảm giác nguy hiểm. Nay một đoàn nhìn như thường thường không có gì lạ ngọn lửa màu tím, dường như có đem linh hồn tiêu đốt hầu như không còn sức mạnh. hai đám hắt hỏa từ kỳ m ì mạ rổ cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong phong t h í h mà ra chính là ngày đó chiếu chi hỏa ạ mạ t ệ giạt bay ra sau khi cùng t a y phải ngọn lửa màu tím nhanh chóng dung hợp sau một khắc hai loại hỏa diễm không ngừng cuôn q u ý t lửa tím bên trong thêm ra màu đen hoa văn nhìn qua càng thêm khủng bố cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất thời che kín cả cù dạ toàn thân sau một khắc nàng dường như sủ lông con mèo nhỏ nhảy lên một cái nỗ bị ở mẹ nạc cả cù dạ nhất thời triển khai không gian nhẫn thuật muốn đi đầu thoát đi nhưng vào thời khắc này nàng chợt phát hiện chính mình càng không có cách nào mở r a không gian. xảy ra chuyện gì? Cà c u i ạ Kiếp sợ xem hướng bốn phía, chợt phát hiện có bốn phía không biết lúc nào nhiều một tầng nhạt màu vàng nhạt bình t h ư ớ n g Cái kia chính là k ỳ mí mạ rộ con mắt thứ ba kia bên trong phóng thích mà ra hào quang màu vàng. đ ạ o Hào Quang này càng là hình thành không gian phong tỏa hiệu quả. Xin lỗi, ngươi hiện tại đi không được. k ỳ bị mạ rộ thấp giọng nói, trên tay phải ngọn lửa màu tím đen triệt để ngưng tụ thành hình. Cà c u i ạ tiền bối, này một chiêu chính là vì ngươi chuẩn bị, mọi người lên được thôi. Đang nói chuyện, ngọn lửa màu tím đen tuột tay mà ra. Xèo, tím đen ngọn lửa hóa thành một vệt sáng. lao thẳng tới cạ gù dạ mà đi tốc độ nhanh chóng chỉ ở trong m á y mắt cạ gù dạ tuy liều mạng né tránh nhưng căn bản không làm nên chuyện gì nàng đã bị triệt để khóa chặt ạ mạ t g i ặ t bát tử bôi kỳ mỹ mạ rổ q u á khẽ tím đen ngọn lửa nhất thời ở cạ gù dạ trên người nổ tung không cạ gù dạ phát sinh một tiếng kêu r ê n sau đó tím đen ngọn lửa che kín nàng toàn thân sau một khắc thân thể của nàng trong n g á y mắt bành trướng nàng muốn tránh thoát này một đám lửa nhưng theo thân thể nàng lớn lên biến tròn cái tia ngọn lửa màu tím đen càng là cũng lớn lên người trốn không thoát kỵ ị mạ rổ hai tay bát ở phía sau, trong mắt màu vàng l ó n g bên trong, không có nửa điểm chợt trợ c h n giờ khắc này, hắn từ lâu n ă m chắc phần thắng. tấu chương xong, chương 329. sát hôi kiếm chương 329, sát hôi kiếm dung hợp ạ mạ t ệ giạt cùng bát tiểu bôi ngọn lửa màu tím đen, nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. ạ mạ t ệ giạt bất diệt, bát tiểu bôi tu hành đến mức tận cùng, càng là có thể ảnh hưởng thời gian. hai người hợp hai vì là một, không chỉ lực phá hoại kinh người, càng nắm giữ lần đầu gặp gỡ giết đáng sợ thủ t í n h bát tiểu bôi thời gian đình trệ, ạ m t g i chi hỏa trên người n cháy, hầu như khó giải. nhưng chiêu thức mạnh mẽ đồng thời tiêu hao cũng là to lớn. k ỳ bị mạ rổ cũng chỉ có đem tiên chú hình thức mở ra giai đoạn thứ ba thời điểm mới có thể miễn cưỡng triển khai thuật này. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đem này một chiêu dùng cho thực chiến. c c u dạ thân thể không ngừng bành trướng, biến thành một cái to lớn biên cầu. c ể u đại vĩ thú liền đồng nhất con thỏ dường như muốn từ cái kia lớn biên cầu lớn bên trong tránh thoát mà ra, nàng muốn trốn, thế nhưng ở màu tím b ắ t tiểu bôi bên dưới, nàng không thể trốn đi đâu được. Thật giống như là rơi vào đỉnh trệ thời gian bên trong, không cách nào làm ra dư thừa động tác. t h ế đó. cũng chỉ có thể là mặc người sâu xé gần như kỵ bị m ạ rô nhẹ giọng nói nhỏ sau đó trên chán con mắt thứ ba lại lần nữa mở hào quang màu vàng nóng nhất thời phóng thích mà ra đem cả cụ dạ biến thành làm quái vật khổng lồ trực tiếp bộc tuôn vệ theo này đạo kim sắc từ cả cụ dạ thể nội không ngừng bị nung đốt mà ra đồng lực càng là bị dẫn lại đây sau đó bị mắt thần t h ô n vệ nay cố đồng lực chính là g ì n xa gì gặn g đồng lực kỵ bị m ạ rô chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái mắt thần sức mạnh càng là đang không ngừng tăng cường tiếp theo cửu đại vĩ thú sức mạnh cũng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn ổ phù chú điên cuồng chuyển động, đem những sức mạnh này từng cái tiêu hóa, sau đó chuyển vào đến k ỳ m ị mạ r ồ thể nội tiểu thập trên người. Nguyên bản còn ở tuổi nhỏ trạng thái tiểu thập, bắt đầu điên cuồng trưởng thành, trong chốc lát cũng đã biến thành một con đại hồ ly, sức mạnh càng là tăng trưởng mấy lần có thừa. Nhưng sức mạnh nhưng còn q u ầ n q u ầ n không ngừng bao phủ tới. Đống nhiên, k ỳ mỹ mạ d ổ như là nghĩ tới điều gì, duỗi ra hai tay, đem thể nội bộ phận sức mạnh tách rời mà ra. Chỉ thấy ở lòng bàn tay của hắn nơi, hai cỗ trạng cờ dạ dần dần ngưng tụ ra hai loại không giống hình dạng. Nhìn kỹ lại, chính là tuổi nhỏ k u bị cùng tuổi nhỏ một đôi d á n d ấ trang tròn thì lại quyết, nay thập vi sức mạnh vẫn là không muốn toàn bộ thôn vệ cho thỏa đáng. cách ra hai đầu vị thú vẫn có thể nhường chúng nó tự chủ tu hành. kỳ mỹ m ạ rồi lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu đại vị thú bên trong, trừ một đôi, bát vị cùng tiểu v i ở kỳ mỹ m ạ rồi xem ra đều là góp đủ số. bát v i n h a n chỉ không đặt m ứ c vì lẽ đó kỳ mỹ m ạ rồi lựa chọn nhường một đôi cùng k i ể u v i trọng sinh. vừa đến có thể tránh khỏi thập vi ở trong cơ thể hắn lưu lại kỳ quái dấu ấn, thứ hai này hai đại v i thú tương lai cũng có thể trở thành kỳ mỹ m ạ n r trợ lực. Tân sinh cửu vĩ cùng sủ cả cù ngoan ngoãn ngồi ở kỳ mì mạ rổ s o n g trưởng bên trên, chính đang sản sinh mới tự mình ý thức. Bởi vì ám ạ tệ giật bắt tiểu b ơ i mà tiêu hao trạng cơ dạ không chỉ trong nháy mắt bổ sung xong xuôi, càng làm mơ hồ vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Cũng may bởi vì phân ra cửu vĩ cùng sủ cả c ụ nhưng hắn dần dần ổn định thể nội trạng cơ dạ, mà nguyên bản bành trướng to lớn hóa cả cù dạ giờ khắc này đã triệt để hóa thành cho tàn, lại không nửa điểm sinh cơ, cũng không có bất kỳ phục sinh khả năng. Xin lỗi, c ù dạ tiền bối. Kỳ ị mạ rổ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng trên mặt cũng không có nửa phần ấy nấy. lại đến khiến người tuyệt vọng cả ru d ạ lại bị hắn trực tiếp giết chết. Đây là lúc trước lục đạo tiên nhân đều không có làm đến sự tình. đương nhiên, cũng chưa chắc là lục đạo tiên nhân không cách nào làm đến, mà là hắn không muốn làm như vậy. Mà kỳ m ỉ mạ rộ liền không có do dự nhiều như vậy. Chân c h i ế n này, hắn nhìn như ông dung, nhưng thì thực cũng là chiếm chiêu số tiền nghi. ở đem b ắ t tiểu bôi cùng ạ mạ tệ giặt dung hợp trở thành một chiêu thời điểm, kỳ mỹ mạ rộ liền biết, hắn ở cái thế giới này đã vui rồi. Sau đó chỉ cần hắn đem thập vĩ lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, như vậy coi như là ổ số t kỳ bộ tộc người tìm tới cửa. hắn cũng không sợ chút nào. trọng yếu hơn là dung hợp thập vĩ lực lượng sau, hắn có thể cảm giác được thể nội v ế t kế bệnh đã hoàn toàn trừ tận gốc, sinh cơ càng là cuồn cuộn không ngừng b u n lên. trường sinh chi lực giờ khắc này hắn không nghi ngờ chút nào, mình đã nắm giữ loại này trường sinh bất lao năng lực, rốt cục thành công. kỳ m ị m ạ dồ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. này điều con đường trường sinh đi tới tuy rằng không hề dài lâu, nhưng cũng tiêu hao hắn rất nhiều tâm huyết. bây giờ cũng coi như là công đức viên mãn. đang lúc này không gian bên trong đ n g nhiên c h u y ể n ra từng trận c h ậ p t ờ n có người đến. kỳ m ị m ạ dồ quay đầu nhìn lại. càng là xà sù kẹ cùng nạ d ù tổ đồng thời lại đây, xà sù kẹ càng là trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ dùng gì để càng mở ra cánh cửa không gian phương pháp, nắm giữ năng lực này sau, hắn trước tiên tìm tới nạ d ù tổ, sau đó liền mang theo nạ d ù tổ đồng thời lại đây, kỳ mỹ ma rồ, ô số sù kỳ cạ c ù ra đây, nạ d ù tổ nhìn c h u n g u a n h nhưng không nhìn thấy cạ cụ dạng, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái, liền trực tiếp hỏi, xà sù kẹ càng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía kỳ mỹ ma rồ bên cạnh hai con tuổi nhỏ bi thú, ô, này hai cái là cái gì? Cùng cù ra mạ cùng sủ cả c ụ thật giống. Nà dù tổ tự nhiên cũng phát hiện điểm này. k ỳ m ỉ mạ r ồ thấp giọng nói, cả c ụ dạ đã bị ta đánh chết, chỉ còn dư lại cái kia một đống cho tàn. Này hai con là ta từ cả c ụ dạ thể nội rút ra vi thú lực lượng ngưng tụ mà thành tuổi nhỏ vi thú thế nào? Vẫn tính đáng yêu đi. Cái gì? Cả cù dạ đã chết. Nà dù tổ kinh hãi, x à sủ kẹ cũng là s ư ơ n g sở. Trong thời gian ngắn như vậy, k ỳ m ỉ mạ r ồ lại đem cả cù dạ giết. Hai người lập tức đồng thời nhìn về phía những kia đen kịt cho tàn. Từ những kia cho tàn bên trong. hai người vẫn có thể miễn cưỡng cảm giác được cả củ dạ khí tức, cái kia càng đúng là cả củ dạ. Naju To, cái kia hai con tuổi nhỏ vi thú, đúng là ta cùng sủ cả củ sức mạnh. Thế nhưng ý thức đã bị xóa đi, tương đương với trọng sinh. n a d u To thể nội cửu v i trầm giai nói, trời ạ, kỳ mi mã rổ lại thật sự nắm giữ một mình đánh giết cả củ dạ năng lực, coi như là thu được lục đạo tiên nhân sức mạnh ta cùng sạ sú k ẻ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn hắn a thật không hổ là k i mi mã rổ, thực sự là quá mạnh mẽ. Naju To khiếp sợ không thôi, nhưng khiếp sợ sau khi, cũng chỉ có kính nể cùng sùng bái. nhưng Sa Su Kẹ không giống hắn nắm chặt nắm đấm trong mắt trừ kinh ngạc ở ngoài còn có phấn nộ cùng vẻ kiêng rẻ đáng ghét cái tên này lại trở nên mạnh mẽ sao hắn lại có thể một mình giết cả cú ra. đây chẳng phải là nói coi như là hiện tại ta cũng căn bản không thể chiến thắng hắn Nà Dù tổ căn bản không thể giúp ta đồng thời đối phó hắn trong lúc nhất thời Sa Su Kẹ cảm giác được tuyệt vọng lẽ nào hắn giết minh mối thủ đời này đều không có cơ hội báo sao chúng ta rời đi nơi đây đi gần như nên trở về đi mở ra vô hạn nguyện độc thuật đừng làm cho mọi người sốt ruột chờ Kỳ Mị Mạ d ầ cũng không hề để ý hai người ánh mắt, trực tiếp nói: "Tốt, muốn mau mau giải trừ vô hạn nguyện độc mới được, không phải vậy mọi người sẽ từ từ biến thành mệt c t Đến thời điểm nhưng là phi phước." Nà Dù To đối với này tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, nhưng Sa Sủ Kẹ lại nói: "Chờ một chút." Kỳ Mị Mạ Dầu nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại. Làm sao? Ngươi muốn ở chỗ này cùng ta quyết thắng bại? Sa Sủ Kẹ cái vật, Kỳ Mị Mạ d ầ như thế nào sẽ không thấy được? Trong mắt hắn chiến ý cùng sát khí đã sớm tràn ra, không cách nào che lấp. Mới vừa nếu không là muốn đối phó cả cú d Sả s u k e đã sớm ra tay, mà hiện tại dù cho biết rõ không phải k i mí m a rồ đối thủ, s a s u kẹ cũng không nhìn được. Cờ sá n kiếm chầm rãi ra khỏi vỏ, kiếm chỉ kỳ mi m a r o Sả s u k e dị sắc hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Trận chiến ngày hôm nay, người ta trong lúc đó chỉ có thể có một người rời đi. s a s u k e Na Dù tổ thấy thế, đội v ã ngăn cản. Hắn biết, giờ khắc này sả sủ kẹ tuyệt đối không phải k i mi m a rồ đối thủ. Nếu là trận chiến sống còn, chết người nhất định là s a s u k e hơn nữa nà rủ tổ cũng căn bản không muốn nhìn thấy xạ sù k ẻ cùng kỳ mi mạ rổ phân ra một cái sinh tử này chuyện không liên quan tới người cô này xạ sù k ẻ nộ quát một tiếng căn bản không cho n ạ rủ tổ khuôn mặt này nhìn sát ý kinh người xạ sù k ẻ lại liếc mắt nhìn không chịu thua kém kỳ mi mạ rổ nà rủ tổ cũng lên này nếu như đánh lên có thể không được ga thấy không khuyên nổi xạ sù k ẻ nà rủ tổ liền hướng về kỳ mi mạ rổ nói kỳ mi mạ rổ ngươi chớ cùng xạ s k chấp nhận ngươi tránh ra x a sù k ẻ đẩy ra nà ủ tổ sau đó cỡ xạ nà kiếm trực tiếp tấn công về phía kỳ mi mạ rổ tiếm nhanh như điện, trên thân kiếm càng là b ú c lên màu xanh lam ánh chớp. chỉ đỏ di nhận, vừa ra tay, xà xù kẹ liền không có bất kỳ bảo lưu. xà xù kẹ, nà dù tổ không nghĩ tới xà xù kẹ sẽ kiên quyết như thế, một khi ra tay, chính là ra s ứ c một đòn. đối mặt này nhanh như chớp giật một kiếm, kỵ bị mạ rổ dưới chân bất động, chỉ là đưa tay phải ra hai ngón tay. k e n đầy dây màu xanh lam sấm sét cỡ x ạ n n t kiếm càng là bị kỵ mị mạ rổ hai ngón tay trực tiếp đỡ. cái k i a màu xanh lam sấm sét không ngừng tích phát, nhưng đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. sấm sét ở hai ngón tay ở ngoài tiêu tán. không cách nào thương tổn đến kỳ m ị mạ mà rồ mẩy may. cái gì? đòn đánh này tuy rằng không phải xạ sủ kẹ mạnh nhất chiêu thức, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. nhưng xạ sủ kẹ không nghĩ tới kỳ bị mạ d ồ lại dễ dàng như thế liền nữa. hơn nữa dùng vẫn là đơn giản như vậy phương pháp. xem ra ngươi đối với ta sát ý rất nặng a. kỳ m ị mạ rồ lạnh nhạt nói. bây giờ hắn tiến thêm một bước nữa, cùng xạ sủ kẹ đã sớm không phải một cái mức độ đối thủ, đương nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. nếu là trước, đòn đánh này hắn còn cẩn thận trọng đối xử, nhưng hiện tại không cần. d i minh đ ố i thủ, tất báo. một đòn không có kết quả, x a s ủ kệ nhanh chóng lui về phía sau, hai tròng mắt lực kích phát, hoàn toàn thể sợ sạ nổ trong nháy mắt thành hình. x a sụ kệ, không được, nà du tổ lại lần nữa kêu lên, nhưng xạ sụ kệ căn bản không phản ứng hắn. nà du tổ, buông tha đi, lúc này hắn là nghe không được ngươi khuyên cáo. kỳ mỹ mạ d ồ i ngươi sẽ không phải thật sự muốn giết xạ sụ kệ đi. trải qua khoảng thời gian này ở chung, nà du tổ rất rõ ràng kỳ m ì mạ d ồ i là hạ người gì. nếu như xạ sụ kệ thật sự quá lời q u á đáng, kỳ mỹ mạ d ộ tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết. này tuyệt không phải nà du tổ đồng ý nhìn thấy. ta như giết hắn, ngươi sẽ cùng ta xích mích sao? Kỷ Mị Mạ Rồ không có nói thẳng, mà là hỏi ngược lại. ta, n ạ du tổ trong lúc nhất thời không nói gì. luận giao tình, hắn là cùng xạ sủ kẹ càng tốt hơn. nhưng Kỷ Mị Mạ Rồ cũng đồng dạng bị hắn cho rằng bằng hữu của chính mình. huống chi khoảng thời gian này, Kỷ Mị Mạ Rồ giúp hắn nhiều như vậy, muốn xem Kỷ Mị Mạ Rồ giết xạ sủ kẹ, hắn không làm được. nhưng muốn trợ giúp xạ sủ kẹ đối phó Kỷ Mị Mạ Rồ, cũng không phải n ạ du tổ m o n g muốn. ta sẽ không để cho các ngươi tự giết lẫn nhau. nếu như có thể, để cho ta tới hóa giải đoạn này cựu hận. suy tư có điều chốc lát, nà d ụ tổ liền đến có kết luận. đơn giản tới nói, nà d ụ tổ chính là ta tất cả đều muốn ý tứ. kỳ bị mạ dồ khẽ lắc đầu, cười nói, ta biết rồi. ngươi lui xuống trước đi đi, ta có c h ừ n g mực. nhưng là, không cần nhưng là, x a sù kệ hiện tại kích động như thế, ngươi khuyên bảo sẽ không có tác dụng. ta đáp ứng ngươi, không giết hắn. chờ ta đem hắn đánh phục, ngươi lại chậm rãi khuyên bảo hắn đi. kỳ m ị mạ dồ thấp giọng nói, sau đó liền nhìn về phía s à sù kệ. giờ khắc này xà sù kệ đã sớm tụ lực xong xuôi, nhưng tụ ra ể n giờ giả mũi tên. ngọn lửa màu đen thêm vào màu xanh lam s á m xét. Trong lúc nhất thời, hai mũi tên xuất hiện ở sở sạc nổ nỏ bên trên. Đi đi. Hai mũi tên cùng phát. Ạm ạ t ệ g i ặ t thêm vào kỳ l â n chi lôi. Xèo. Giữa không trung, hai người nhất thời hòa làm một thể. Lôi v i m a i Trong phút chốc cũng đã xuất hiện ở kỳ Mị Mạ d ộ trước mặt. Vừa lên đến liền chơi lớn như vậy, xem ra cũng biết không thể theo ta chiến đấu quá lâu, không phải vậy phần thắng càng thấp hơn. Kỳ Mị Mạ r ồ i nói nhỏ, vươn tay phải ra, một thanh kiếm xương nhanh chóng bốc lên. không giống với trước màu đen kiếm xương cùng màu trắng kiếm xương một thanh này kiếm xương càng là màu xám đây là cộng sát hôi cốt chỉ có điều giờ khắc này phải gọi làm sát hôi kiếm ở thôn vệ cả cụ dạ năng lực sau k ý bị mạ rồ cũng triệt để nắm giữ này cộng sát hôi cốt năng lực hắn đem này năng lực cùng tự thân kết hợp lại sau liền sản sinh kỹ năng mới sát hôi kiếm chiêu kiếm này không ở chỗ sắc bén mà ở chỗ đem cộng sát hôi cốt ăn mòn t h u ộ c tính phát huy đến mức tận cùng một kiếm ra đâm thẳng cái kia lôi viêm c h í tiễn nhìn như khí thế hùng hổ ỉn giờ dã mũi tên ở chạm được sắt hôi kiếm trong nháy mắt liền bắt đầu nát đan. x a s ù k ẹ con ngươi co rụt lại, còn không chờ hắn phản ứng lại, k ý mi mạ rổ tay trái bung lên, dường như sẽ b ọ n như thế màu xám xương châm liền từ lòng bàn tay của hắn bay ra. hồi cốt thiên bản, liên tiếp ba cái, chạy nhanh mà ra, trong khoảnh khắc bắn chúng x a s ù k ẹ t h ô i thuốc s ợ s ạ n nổ bên trên, r ă n g r ắ c nhìn như cứng rắn cực kỳ s ạ n nổ cũng trong nháy mắt vỡ vụn. s ạ xù kẹ không dám dừng lại, di m ẹ gặng phát động, ầm no kẹ gì cả ra. sau một khắc, x a s u kẹ liền cùng k ý mi mạ rổ tới một cái đổi. chết ở chính mình v ư t bên dưới đi. s a sù kệ trong lòng gầm lên. k ỳ bị mạ rồ xuất hiện ở sắp bị hôi cốt tiên h bản ăn mòn sở x ả nổ bên trong, nhưng trong lòng còn rảnh rỗi cảm thán sả sù kệ này một chiêu xảo diệu chỗ. Cũng thật là một cái dùng tốt n h a n thuật. Cảm thán g sau, trong cơ thể hắn trả cờ dạ thôi thúc, ba cái hôi cốt tiên h bản liền biến mất không còn t ă m hơi, ăn mòn lực lượng cũng theo biến mất. Nhưng sở x ả nổ đã vỡ vụn thành từng mảnh, không còn nữa trước. Thuật bị đình chỉ. Kỵ bị mạ rồ đối với cộng sát hôi cốt độ t h ỏ t đủ, to lớn vượt qua sả sù kệ mong m ớ n Không nghĩ tới liền này một chiêu đều thất bại. Đáng ghét. mạnh nhất thuật đã từng cái dùng ra, nhưng xạ sủ k ẻ vẫn không có thương tổn đến ký mí mạ mà rồ may may. trong lòng hắn đại loạn, trận chiến này còn làm sao đánh? xem ra ngươi đã hết biện pháp, như vậy cũng nên yên tĩnh lại. k ỳ mí mạ rồ thấp giọng nói, ít nói nhảm. người ta trong lúc đó không chết không thôi. xạ sủ k ẻ còn chờ lại công, đã thấy k ỳ m ì mạ d ồ một cái thuần t h â n đã đi tới bên cạnh hắn. tốc độ nhanh chóng, nhưng hắn căn b ố n chưa kịp phản ứng, đã thấy ký m ì mạ d ồ kiếm chỉ điểm ra, ở giữa xạ sủ kẹ bụng dưới, nu quyền điểm huyệt. nhìn như phổ thông Nu Quyền, nhưng ở k ỳ m ị mạ rổ trong tay nhưng có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đòn đánh này bên dưới, Sa Sù Kẻ thể nội khổng lồ t r ạ cờ d ạ giống như là thủy triều thối lui. Xảy ra chuyện gì? Sa Sù Kẻ kinh hãi, muốn dây dùa, nhưng cảm giác thân thể mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất. h ấ u t r ư ơ n g song, c h ư ơ n g 330. nhân giới bên trên c h ư ơ n g 330, nhân giới bên trên làm sức mạnh trên lệnh lớn tới trình độ nhất định thời điểm, dù cho là đơn giản nhất chiêu thức, cũng có thể đánh ra bạo kích. Huống chi, Nu Quyền vốn là không kém, cung đẳng cấp đ ư n g dưới, Nu Quyền có thể tính là sát c h i ê u đáng tiếc là khi u ga bộ tộc luôn luôn không quá không chịu thua kém, không có đ e m này một môn thể thuật phát dương quan đại. Nhưng ở kỳ m ỉ mạ rồ trong đây, này nu quyền uy lực thậm chí so với năm đó h ì ủ ga tổ tiên mạnh hơn. Sả s ù kẹ, na du tổ liền vội vàng tiến lên, đem sả xù kẹ ôm chặt lấy. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, chỉ là bị ta niêm phong lại trả cửa ra. Đa tạ. Nghe vậy, na du tổ thở p h ả o nhẹ nhõm. Tại sao? Tại sao không giết ta? Nếu ngươi có thể giết thì c h ư a tại sao không đem ta đồng thời giết? Sả x u kẹ giận dữ hét. c ậ p kia dị sắc trong con người che kín tơ máu vừa là phẫn nộ với mình nhỏ yếu cũng phẫn nộ ở kỳ mỹ mạ d ộ hạ thủ lưu tình từng có lúc hắn cũng từng đem kỳ m ì mạ d ộ cho rằng bằng hữu của chính mình dù sao ở âm ẩn thôn những năm này kỳ m ị mạ d ồ i đối với hắn thập phần chăm sóc nhưng giết minh mối thủ hắn cũng không thể không báo vì lẽ đó hắn rất xoan suy có lúc cũng đang nghĩ nếu như có thể chết ở kỳ m ì mạ d ộ trong tay có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt nhưng kỳ mỹ mạ dội cũng không có làm như thế điều này làm cho hắn càng khó chịu bởi vì xả ủ kẻ đã biết dựa vào thiên phú của chính mình đời này cũng không thể siêu việt k ỳ m ì mạ rộ. hắn đã gần như đứng ở nhị dạ đỉnh phong, nhưng k ỳ m ị mạ rộ nhưng ở đỉnh phong bên trên lại mở một cảnh giới. s i n h t h ờ i hắn cũng không thể b ổ i theo đối phương. ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. hơn nữa, nã d ù tổ cũng sẽ không đồng ý. k ỳ mỹ mạ rộ nói, nhìn nã d ù tổ một chút. nã d ù tổ lập tức văng tới ánh mắt cảm kích. vậy ngươi tại sao muốn giết y c h i a tại sao muốn giết ta ở trên thế giới này thân nhân duy nhất? xa s u k ẹ cả giận nói, hai hàng nhiệt lệ càng là không tự giác lướt xuống. y chìa sao? hắn là g i e o gió g â t bão, ta giúp hắn nhiều như vậy, hắn nhưng cảm thấy ta không có ý tốt, sợ ta nói dối ngươi mà đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ. đã như vậy, ta đương nhiên sẽ không khách khí. ta không phải cái gì thích giết cho người, nhưng cũng tuyệt không mềm tay. muốn biết chân tướng, vậy ta liền nói cho ngươi. kỳ mị mạ d ồ i nói, đèn sấy cẳng chuyển động, một cái ả o thuật đưa cho xà xu kẻ. ả o thuật bên trong, xà xu kẻ đứng ở thứ ba thị giác, quan sát t chỉ cùng kỳ mị mạ d ộ toàn bộ giao dịch. tại sao lại như vậy? ca ca là vì ta mới. x a s u kẻ một mặt luôn cuống. chân tướng ta đã nói cho ngươi. cho tới sau đó ngươi phải làm sao là ngươi sự tình ta có thể cho ngươi một cơ hội mười năm ta cho ngươi mười năm thời gian trở nên mạnh mẽ nếu là mười năm sau ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù lớn có thể tới lát nọ c h ẹ t tìm ta kỳ mỹ mạ rồ chậm rãi nói xà sù kẹt h ậ t sâu nhìn kỳ mỹ mạ rồ một chút không cần phải nhiều lời nữa thấy bầu không khí có chút lúng túng nà d ù tô nói chúng ta vẫn là đi về trước đi vô hạn n g u y ệ t độc còn không mở ra chúng ta đến dành thời gian kỳ m mạ rồ cùng x ả s ủ k ẹ nghe vậy đều không có ý kiến gì lúc này kỳ mỹ mạ d ồ vung tay phải lên đem tiểu cửu b ị cùng tiểu sụ cạ cù đặt ở trên vai của mình, sau đó hai tay đặt ở nạ rù tổ cùng x ạ sụ kẹ vai dưới, phi lôi thần thuật lập tức phát động. Xèo! Ba người hai thú rời đi t h ủ y cầu không gian. bọn họ thấy hoa mắt, liền trở lại nhân giới. màu máu ánh trăng vẫn như cũ treo cao ở không, mọi người bị thần thụ cuốn quanh, quanh, như cũ không có thất t ỉ n h có điều giờ khác này nhưng thêm ra hai cái tỉnh táo người, chính là từ c ả mù và không gian bên trong đi ra cạ cạ s i cùng ồ bị tổ. cạ cạ s i ở đại chiến lần thứ tư trước, liền được kỳ mị mạ dội liên quan với bị tổ tin tức. vì lẽ đó trước đó. hắn liền có chuẩn bị cả mù a không gian bên trong cả cả sĩ thông qua miệng n ộ h u ậ t cùng với tử kỳ mì mạ r ồ n nơi được trận tướng thành công đem o b i tổ thuyết phục tuy rằng tiêu tốn không ít thời gian nhưng hiệu quả rõ ràng bây giờ o b i tổ đã triệt để tỉnh ngộ biến trở về từ trước tính cách chỉ có điều làm bọn họ rời đi cả mù a không gian muốn làm một vô lớn giải quyết an toàn tình thế nguy cấp thời điểm lại phát hiện thế giới đã thay đổi nguy rồi là vô hạn người động có người đã phát động vô hạn người động hết thảy đều chậm o b i tổ phát hiện điểm này sau kinh hãi nói Hắn tự nhiên là biết vô hạn n g u y ệ t đ ộ c phát động sau dáng vẻ. Lúc này hết thảy mọi người đã tiến vào một cảnh. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào n ạ rụt ổ cùng kỳ mi ma r ộ bọn họ đều thất bại sao? Cả cạ s i đầy mặt ngưng trọng nói. Đối với nà rụt ổ cùng kỳ mi ma r ụ cả cạ xi đều ô m ấ p mười phần tự tin. Đặc biệt là kỳ mi ma r ụ đối phương mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cương đại như thế người, lẽ nào cũng sẽ thất bại sao? Cả cạ s i không thể nào tưởng tượng được. Tổ bị tổ, có biện pháp nào hay không tỉnh lại bọn họ? Tổ bị tổ lắc lắc đầu. dưới tình huống này chỉ có phát động vô hạn nguyện độc người có thể giải trừ cho tới những biện pháp khác ta cũng không biết bất luận là ra sao hảo thuật giải trừ biện pháp đều là giống nhau người thi thuật tự động giải quyết hoặc là vận dụng sức mạnh to lớn quái d à y tự thân trả cờ dạ mà bất luận là ô bỉ tổ vẫn là cạ c a s i đều không có có thể quái d à y vô hạn nguyện độc không chế dưới trả cờ dạ chuyện này căn bản là là khó giải sẽ là ai phát động vô hạn nguyện độc ben vẫn là ủ chi hạ mà đã ra cạ c a sì si thấp giọng nói bất luận là ai đều không phải người ta có thể đối phó chúng ta hiện tại khả năng là duy nhất còn bảo đảm có ý thức người nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp t ô bị t i nói ừ n g hai người vừa định hành động đột nhiên cảm giác được mạnh mẽ không gian run g động sau một khắc k i m i mạ rổ ba người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ k i m i mạ rổ n a du tô sa su kẹ cả cả s ì kinh ngạc thốt lên lập tức l ạ i hỉ cả cả s ì lão sương nà du tô cũng là vui vẻ nói chuyện gì thế này cả cả s ì hỏi cả cả s ì lão s ư một hồi lại giải thích với ngươi đi ta cùng sa su k ẻ trước đêm này vô hạn nguyện độc mở ra nhường mọi người khôi phục bình thường. Nã d ụ tổ nói, nhìn về phía Sa Sù Kẹ, Sa Sù Kẹ cũng rõ ràng giờ khắc này phải làm gì, lập tức vươn tay trái ra. Con chỉ ấn. Nhất thời, ánh trăng bên trên màu máu nhanh chóng rút đi, cuốn quanh mọi người thần thụ cũng rồn d ậ p chìm vào trong đất. Các ngươi thành công. Cả c ạ s ĩ vui vẻ nói, cùng ấu bị tổ làm lỡ quá nhiều thời gian, rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Nã d ụ tổ cùng Sa Sù Kẹ mở ra vô hạn nguyên động, hắn dĩ nhiên là rõ ràng sự tình đã thành công giải quyết. Nếu không, bọn họ sẽ không như vậy n h à nhã. Nà Dù tô lộ ra một cái to lớn m ỉ m c ư ờ i nói, ừ, thành công. Này đều nhờ có kỳ m ì mạ rộ, ta cùng xạ s ủ k ẻ tuy rằng được lục đạo tiên nhân ban tặng sức mạnh, nhưng vẫn là không kỳ mi mạ rộ lợi hại, đều không giúp đỡ được gì. Nói tới chỗ này, Nà Dù tổ không khỏi đối với kỳ m ì mạ rộ nhiều hơn mấy phần nước ao. Cả cạ s í ngay v ậ y càng thêm kinh ngạc. Lục đạo tiên nhân ban tặng sức mạnh, xem ra hắn bỏ qua rất nhiều thứ. A kỳ m ì mạ rộ nhìn về phía hai người, nói, xem ra các ngươi chuyện đã giải quyết, nhờ có ngươi nói cho ta liên quan với d i n tử vong trận tướng. không phải vậy, o b i t o cũng không hồi t ì n h ngộ. Cả cạ sĩ si nói, o b i t o h ắ c hó, chủ yếu là bởi vì Jin chết ở cả cạ sĩ si trong tay, nhường hắn đến ra cái thế giới này là là địa ngục kết luận, do đó có muốn thay đổi thế giới ý nghĩ. Mà khi biết Jin chết có điều là m ạ đã ra thiết kế sau, o b i t o trước thu được kết luận tự nhiên cũng đổ nát. ở tình huống như vậy, nghi muốn thuyết phục o b i t o liền trở nên dễ dàng nhiều. Obi-Tô nhìn trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên, v ũ bị t ạ p trận. Sau đó ngươi có tính toán gì? Kibi Majo đối với Obi-Tô nói. Ô Bỉ t ổ tự nhiên rõ ràng kỳ mỉ mạ rồ trong lời nói ý tứ. Hắn là ạ ca sủ k ỳ tổ chức thành viên, đã làm nhiều lần nguy hại nhận giới sự tình. Bây giờ đại chiến dừng lại, ngũ đại nhận thôn tự nhiên đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là Ô Bỉ t ổ muốn phản kháng, dựa vào thần uy, các m g ũ ải, nhận giới bên trong cũng có thể bắt được hắn người, tất nhiên là không nhiều. Nhưng hắn hôm nay chỉ muốn chu tội, vì lẽ đó chờ đợi hắn, tất nhiên là ngũ đại nhận thôn liên hợp thẩm phán. Dựa theo tình huống bình thường t ớ i nói, vậy dĩ nhiên là khó thoát khỏi cái chết. chỉ có điều cả c a s i là chắc chắn sẽ không nhìn hắn chết. v ư ợ n bộ nổ hạ sức mạnh, có lẽ có thể làm cho hắn lưu lại một tên. đã như thế, cô nổ hạ cũng tất nhiên sẽ đ ắ t tội cái khác bốn cái nhân t h ô n đây là o b i to không muốn nhìn thấy. vì lẽ đó, o b i to trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. lưu lại bị phạt sợ sẽ liên lụy cô nổ hạ. cốc kiếp không để lại, hắn nhưng không có cách vì chính mình từ trước làm tất cả chủ tội. cả c a s i nhìn o b i to, chờ đợi hắn trả lời. đối với o b i to lựa chọn, hắn cũng đã có suy đoán. bất luận o b i to cuối cùng lựa chọn cái gì, cả c a sì đều sẽ ủng hộ. bởi vì hiện tại o b i t o đã biến trở về hắn nhận thức o b i t o người như vậy bất luận làm quyết định gì tựa hồ là nhìn ra Ô b i t o xoắn x u ý t Kỳ Mị Mạ d ồ i nói người nếu là vẫn không có quyết đoán ta có thể cho người một con đường cái gì đường ý nghĩ của ngươi bây giờ ta đại khái có thể x c h đoán được m í i không phải là muốn muốn truột tội đúng không o b i t o trong lòng cả kinh không nghĩ tới Kỳ Mị Mạ d ồ i lại có thể đoán được hắn ý nghĩ nếu như là c ả cạ xi si thì thôi nhưng hắn cùng Kỳ Mị Mạ d ộ có thể không tính q u e n c h í đúng tuy rằng kinh ngạc nhưng Ô Bỉ Tộ cũng mị có hay không nhận đã như vậy đến lát nọ no chẹt đi. Bây giờ lát nọ no chẹt tuy rằng phần lớn là ạ cả s ủ k ỳ tổ chức nội tình, nhưng có ta ở, tính chất đã hoàn toàn khác nhau. Sau đó lát nọ no chẹt sẽ trong bóng tối thủ hộ toàn bộ nhân giới, mà điều này cần sức mạnh to lớn làm làm trụ cột. đơn giản tới nói, lát nọ no chẹt đem trong bóng tối giám sát ngũ đại nhất thôn, thậm chí là toàn bộ nhân giới. Phàm là có làm ác đi dạ, đều sẽ bị lát nọ no chẹt trừng phạt. n g ư ờ i có bằng lòng hay không trở thành này lát nọ no chẹt một thành viên, ở trong bóng tối chấp hành chính nghĩa. k i bỉ m ạ rồi chậm rãi nói, này, ô bỉ tôi nghe vậy, rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, kỳ bí mạ rổ sáng tạo lát nọ chặt lại là cái mục đích này. Mấy người khác đồng dạng là chấn động trong lòng, bởi vì này tương đương với ở ngũ đại nhận thôn trên đỉnh đầu, lại xây một cái cao cư trong mây thế lực. Ngươi không muốn? Kỳ bí mạ rổ thấy Obi t ổ có chút chần chừ, liền nói, không, chỉ là ý nghĩ này quá mức lý tưởng. Muốn thẩm phán toàn bộ nhân giới, có thể không chỉ là nắm giữ sức mạnh là được rồi. Ngươi làm sao bảo đảm lát nọ c h è t sẽ không thay đổi chất? n g ự trị ở toàn nhận giới sức mạnh nếu không thể cố gắng k h ố n g chế, chỉ sẽ trở thành một cái khác tai nạn. Có ta ở. đương nhiên sẽ không biến chất. Kỳ m ị mạ rồ rất ngắn gọn, nhưng để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn giờ phút này đã thu được trường sinh bất lao sức mạnh, coi như nhận giới hủy diệt, hắn cũng chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần hắn sơ tâm không đổi, lát nọ c h ẹ t đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà đối với điểm này, hắn có đầy đủ tự tin. Bất luận ngươi là có hay không gia nhập, lát nọ c h ẹ t đều sẽ tồn tại. Ngươi nếu là không yên lòng, đều có thể lấy gia nhập lát nọ c h ẹ t nhìn một chút, làm ngươi hoài nghi thời điểm, nên lựa chọn điều tra, mà không phải rời xa. Kỳ m ị mạ d ồ nói: Tôi bị tôi nghe vậy, làm ra lựa chọn. ta gia nhập lát nọ c h é t k i m i mãn rồ lộ ra vẻ tươi cười nói hoan nên gia nhập này k i m i mãn r người ý nghĩ này quá nguy hiểm ngũ đại nhân thôn đều sẽ không đồng ý người làm như vậy cạ cạ sì si lúc này nói ngũ đại nhân thôn ý kiến của bọn họ có trọng yếu không ở sự thống trị của bọn họ dưới lì dạ trong lúc đó chiến đấu lúc nào đình chỉ qua nhiều năm như vậy là nên thay đổi người cạ cạ sì si trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được bởi vì chính như kỳ m i m ạ n rồ nói tới ở ngũ đại nhân thôn dưới sự thống trị Tựa hồ nhận giới cũng không có trở nên càng tốt hơn. Bây giờ ngũ đại nhân thôn đều mất đi vi thú, mà vi thú lực lượng cũng đều hội tụ ở trên tay ta, ta có lòng tin sẽ trở nên càng tốt hơn. Bởi vì ở trong mắt ta, không có cái gì lợi ích so với hòa bình càng trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, ta sẽ không bởi vì lợi ích mà thiên hướng bất kỳ bên nào. Ta đem lấy lý tưởng điều khiển toàn bộ nhân giới, mà ta cũng có năng lực làm đến những thứ này. Kỵ m i n h ma rô, nhìn như ngông cuồng, nhưng hắn bây giờ quả thật có cái này tư bản. Mất đi vi thú ngũ đại nhân thôn đều mất đi vũ khí mạnh mẽ nhất, lại thêm vào lần này nhận giới đại chiến. tồn thất không nhỏ, bọn họ đã vô lực ngăn cản l á t nọ no che. Cùng với ngược lại, Lás nọ no che thông qua lần này đại chiến lập hạ xuống không ít công lao, càng ở mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng tốt. Sau đó l á t nọ no che mặc kệ làm cái gì, đều sẽ thuận lợi không ít. Bây giờ kỵ m ĩ Mạ Dồ vốn định ở đại chiến lần thứ tư bên trong thu được chỗ tốt đã thu được tất cả, cũng coi như là công đức viên mãn. Kỵ m ĩ Mạ Dồ hào nôn, nhường bãi lạnh xuống. t ố t vào lúc này bị vô hạn nguyệt độc khống chế mọi người đã dần dần từ i ấ c n g ộ bên trong tỉnh lại. Nhẫn giới sinh cơ, chính đang khôi phục. Tiểu kỵ m ĩ ngươi thành công. từ vô hạn nguyệt độc bên trong tỉnh lại Suna ngay lập tức nhìn thấy k i m i mạ rồ Suna t i ề n bối cuối cùng cũng coi như là không phụ ngươi chờ mong ta nhiệm vụ hoàn thành nơi này tàn cục liền giao cho ngươi thu thập ta đi trước một bước k i m i mạ rồ thả người nhảy một cái lang không đứng thẳng một bộ bạch điề hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân sau một khắc k i m i mạ rồ âm thành chuyển khắp bát phương t a tiên cả g i dạ k i m i mạ rồ lắc nọ trẻ chi chủ lần này nhận giới nguy cơ đã bị ta giải quyết các vị có thể an tâm sau một tháng Ta đem ở lát nọ chặt bên trong tổ chức t i ệ t d i ệ u Đến lúc đó thỉnh ngũ ảnh cùng các đại nhẫn thôn người phụ trách cùng đi tới. Lát nọ chặt mọi người, theo ta rời đi. k ỳ bị m r d i nói xong, tay phải hư không đ ạ c h một cái, chỉ thấy một cái không gian thật lớn cánh cửa mở ra. Sau đó, từng đạo từng đạo c ộ sáng màu trắng bao trùm ở hết thảy lát nọ chặt thành viên trên người. Thậm chí là ố bi tổ trên người cũng có. Trong lúc nhất thời, hơn một nghìn c ổ sáng đem hết thảy lát nọ c h ẹ t thành viên toàn bộ kéo vào cánh cửa không gian lên. Tình cảnh này trực tiếp chấn kinh rồi hết thảy nhận giới bên trong người. Đây là thủ đoạn gì? trong lúc b u n g tay nhấc chân càng là thành lập một cái cánh cửa không gian thậm chí đem chính mình người toàn bộ đưa vào trong đó ẩu nổ kỳ kiếp sợ không thôi còn lại bốn ảnh v ẻ y mặt cũng xê xích không nhiều mỹ nà tổ cùng tổ bi ra mạ càng là như vậy tinh thông không gian nhẫn thuật bọn họ càng thêm rõ ràng điều này cần rất mạnh lực lượng không gian nhiều khổng lồ t r ạ cờ dạ. coi như là ép khô bọn họ cũng không làm được đến mức này nhưng tí mỹ mạ dô lại như vậy dễ như ăn cháo làm đến có thể thấy được t r ạ cờ d ạ khổng lồ đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ loại này khổng lồ c h ạ cờ dạ coi như là m ờ i cái đại ca cũng không sánh được. đến cùng xảy ra chuyện gì, tổ bị d ạ mạ kiếp sợ không thôi, mà người thông minh giờ khắc này cũng đã đoán được. Theo kỹ mỹ mạ rồ lời nói này nói ra, nhân giới đem nên đón mới cách c Thấy kỹ mỹ mạ rồ đám người biến mất, xạ xù kẹ cũng không lại dừng lại, xoay người rời đi. x a xù kẹ, người muốn đi nơi nào? Nạ nà d ù tổ kêu lên, chuyện không liên quan tới ngươi. Xạ xù kẹ cũng không quay đầu lại đi. Đối với này, nạ nà d ù tổ rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có ngăn hắn. Dù sao hiện tại xạ xù kẹ ở lại chỗ này, quả thật có chút l ú n g túng. ở bên ngoài, hắn vẫn là cổ nổ hạ phẩm nhẫn. Tiểu k i Mi rốt cuộc muốn làm cái gì? t u Nạ Đồng dạng chấn động ở Kỳ Mi Mạ d ổ thực lực, nhưng cùng lúc nàng cũng rất tỏ mỏ k i Mi Mạ Rổ mục đích. Đại ngũ đại nhân liên quan với k ý Mi Mạ d ổ mục đích mới vừa hắn đã nói cho chúng ta. Cả c ả s ĩ thấp giọng nói. t u Nạ lúc này rõ ràng này lời không thể ở đây nói. Lập tức nàng nói tất cả chờ chúng ta về cổ n ộ hạ lại nói đi. Là n h ẫ n giới đại chiến kết thúc công tác cũng không dễ dàng, các loại ngũ đại nhận thôn xử lý tốt tất cả. Từng người khi về nhà đã quan được thắng. Mà lúc này lác n ọ chặt bên trong Kỳ Mi Mạ r ngồi cao ở phía trên cung điện. quét mắt qua một cái mọi người. Nhẫn giới đại chiến, l á c nọ che tổn t thất cũng không hề nhỏ. Kể cả em vạ đã đều chết một cái hồ xì gạ kỳ kỳ s à m chớ đừng nói chi là những người khác. Nhưng còn lại nhị dạ đều là tinh anh. Hồ xì gạ kỳ kỳ s ạ m tuy rằng chết, nhưng nhiều một cái ố bị tổ đã bổ hồ xì gạ kỳ kỳ s ạ m bị trí, vì lẽ đó em vạ đã biên chế như cũ hoàn chỉnh. Lần này nhẫn giới đại chiến, các vị biểu hiện cũng không tệ. Có điều đây chỉ là bắt đầu, l á c nọ che đường vừa mới bắt đầu. k ỳ Mị Mạ Dội c h ậ m rãi nói: Mọi người giờ khắc này cũng đều là biểu hiện nghiêm túc. t i n lặng nghe k ỳ Mị Mạ d ộ n dò lát nọ chẹn i ã vọng vào thời khắc này mới chính thức bắt đầu khi chiếm được ký mỹ mạ rổ bàn giao nhiệm vụ sau mọi người rồn d ậ p tản đi một cái khủng bố máy móc sắp vận hành họ đổ xì mạ tiên sinh nếu đến liền hiện thân đi đại điện bên trong đã không có một bóng người nhưng k ý mỹ mạ rổ nhưng chậm rãi nói ha ha k ý mỹ mạ rổ thật không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến một bước này thực sự là khiến người kinh ngạc à họ đổ xì mạ chậm rãi từ dưới đất c h u i ra nhẹ giọng nói chỉ có điều là nhiều năm nỗ lực đến thu gặt thời khắc họ đổ si mạ tiên sinh có hứng thú đồng thời sao đối với ngươi năng lực ta luôn luôn rất tán thành. kỳ m ị mạ rồi cười nói, ngươi muốn làm đại sự như vậy, ta đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Hơn nữa, này vốn là chúng ta nói cẩn thận sự tình, không phải sao? họ đổ xì mạ r ờ i liếm môi một cái. giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy hưng cực. hắn không nghĩ tới, cái này chính mình nhìn lớn lên hải tử, có một ngày lại có thể trở thành nhận giới c h ỗ t tể. mà hắn càng là thực hiện khi còn bé của n ô n cái kia liên quan với trường sinh bất lao của n ô n đối với này, họ đổ xì si mạ không thể nghi ngờ là ư ớ a u cũng may chính hắn cũng tìm tới thuộc về mình con đường trường sinh. tuy rằng không bằng ký m ì mạ rồ như vậy mà mỹ nhưng cũng là thích hợp hắn nhất hoan nên sự gia nhập của ngươi họ rồ s ì mà tiên sinh ký mi mạ rồ cười nói lát nọ trẻ kỹ thuật bộ ngành ở này một ngày chính thức thành lập chương 331 đại kết cục chương 331, đại kết cục chúc mừng ký chủ cùng sự kiện lần thứ 4 n h ậ n giới đại chiến chụp ảnh chung thành công thu được thưởng dị giới du lịch thể nhìn hệ thống mới nhất đưa ra khen thưởng ký mi mạ rồ đắm chiêu ở cái này lý d thế giới bên trong hắn đã là sự tồn tại vô địch hơn nữa cũng thu được chính mình vẫn muốn thân thể bất tử được cho là công đức viên mãn, coi như là mặt sau xuất hiện Âu d s ủ k ỳ Bộ Tộc, hắn cũng có không nhỏ phần thắng. Ma ô s d s ủ Kì Bộ Tộc lại lần nữa xuất hiện là mười mấy năm sau sự tình, khi đó Kỳ Mị Ma d ầ tất nhiên so với hiện tại càng mạnh hơn. Dù sao trong cơ thể hắn thập vĩ lực lượng còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, xem ra có thể rời đi cái thế giới này. Kỳ Mị Ma Dầu ngồi ở đó to lớn đại điện bên trong, tay phải ngón tay nhẹ nhàng gõ vương t ọ a trên tay vị. Từ xuyên qua đến nay, hắn ở cái thế giới này đợi gần như nhanh 10 năm. 10 năm, không phải dài lắm, cũng không tính rất ngắn. Ở 10 năm thời gian, k i Bị Mạ Dụ một bên tu hành, một bên chữa bệnh, càng là đang không ngừng b ố cục, trải qua cũng không thoải mái. Bây giờ rốt cục ở vùng thế giới này thu được tuyệt đối tự do, cũng coi như là thợ phào nhẹ nhõm. Nhưng cái thế giới này đối với k i m ị Mạ Dụ t ớ i nói, đã không có tính t i ê u chiến. ở chết một góc cũng không phải là tính cách của hắn, hắn nghĩ muốn đi xem xem thế gian này càng nhiều điều kiện sắc, các loại chuyện nơi đây đều xử lý xong sau khi, liền rời khỏi đi. k i Bị Mạ Dụ lẩm bẩm nói nhỏ, làm ra quyết đoán. Mà trước mắt lớn nhất sự tình, chính là sắp đến tình yến. ở lần thứ bốn n h ậ n giới đại chiến kết thúc thời điểm, hắn liền định ra rồi thịnh yến thắng ngày. n h ậ n giới các đại n h ậ n thôn nhân vật trọng yếu giờ khắc này đều hướng về lát nọ no chẹt mà tới. Nếu là n h ậ n giới đại chiến trước, các đại n h ậ n thôn chỉ sẽ cảm thấy lát nọ no chẹt có điều là một cái cùng ạ cát s ủ kỵ tổ chức như thế tồn tại, tuy rằng bướng tay chân, nhưng chưa chắc sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Nhưng lúc này mang theo đánh bại ạ cát s ủ kỵ tổ chức cùng một số sụ kỵ cả gù dạ tư thế kỳ bí mạ rộ đã thể hiện ra vô địch phong thái. Đó là so với đệ nhất hổ càn h â n vật càng đáng sợ. Một lời không hợp, dù cho là ngũ đại nhẫn thôn cũng sẽ biến thành cho bụi. lúc trước hạt h í giả mà vẫn có thể đem cựu đại vi thú phân cho mỗi cái nhận thôn duy trì cân bằng nhưng kỳ mì mạ rồ hiển nhiên sẽ không như thế làm nguyên vốn đại nhân gian vô địch lại thêm vào cựu đại vi thú các đại nhận thôn căn bản không biết nên làm gì cùng kỳ mì mạ rồ đ ố i tháng vì lẽ đó mặc kệ này một hồi tiệc rượu mục đích là cái gì bọn họ đều phải đến trong lòng bọn họ đều hiểu trận này tiệc rượu đem thay đổi toàn bộ nhân giới trước hết đến lát nọ trẻ tự nhiên là c ổ n ộ i hạ đoàn người dù nào mang theo gì g ả d ạ cả cả xì đến đây khi thấy lát nọ trẻ thời điểm ba người đều là biểu lộ vẻ kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy, lác nọ chẹt lại có lớn như vậy thay đổi, t r u n g quanh càng là che kín cát giới, loại này cát giới, coi như là ta cũng không cách nào mở ra. dị lệ dạng u n g quanh quan sát một hồi, đầy mặt nghiêm túc. lác nọ chẹt đáng sợ nhường hắn hoảng sợ. những này nên đều là tiểu kỳ m ì tác phẩm, tiểu tử thúi này làm sao sẽ nhiều như thế đồ vật. t u n ạ t h á n phục sau khi, cũng có mấy phần vui mừng. dù sao nàng vẫn đem kỳ m ì mạ r ộ cho rằng là chính mình đồ đệ cùng đệ đệ đối xử. khi thấy kỳ mỹ mạ d ỗ lại lớn như vậy thành tiểu thời gian, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần vui sướng. t u n ạ Ngươi nói kỳ mỹ mạ r ồ tổ chức cuộc thị h y ế n này mục đích là cái gì? hắn lẽ nào thật sự muốn điều khiển nhân giới? Di Lệ Dạ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cả c ạ n s ĩ trở lại c ổ n ổ hạ sau, liền đem kỳ m ì mạ r ồ ra tâm nói cho bọn họ. Vì lẽ đó giờ khắc này, Di Lệ Dạ đám người kỳ thực đại khái đoán được kỳ m ì mạ r ồ kế hoạch, mà chính là bởi vì biết, bọn họ mới hiểu ý kinh. Không thể không nói, kỳ mỹ mạ r ồ lá gan thực sự là quá to lớn. Du Nã đủ cười trong nháy mắt thu lại, sau đó nói, lấy ta đối với tiểu kỳ mỹ hiểu rõ, hắn nếu nói như vậy, như vậy nhất định sẽ làm đến. cái tên này nói ra khỏi miệng đều thực hiện vậy cũng phiền phức cái khác nhân thôn người cũng không có tốt như vậy nói chuyện dị liễu ra bất đắc dĩ gãi gãi đầu hắn tựa hồ đã thấy ngày hôm nay tiệc rượu bắt đầu sau một hồi hôn chiến mở ra rất nhanh chu nã đám người liền nhìn thấy k i mi mạ d ồ hoan n ê n đi tới lát nọ chết h u nã tiền bối dị liễu ra tiền bối k i mi mạ d ồ cười đem mọi người đưa vào phòng nghị sự sau một tiếng t h u nã đám người mới cùng k i mi mạ d ồ đàm luận xong từ phòng khách rời đi giờ khắc này sắc mặt của bọn họ so với trước càng thêm nghiêm nghị dị liễu ra càng là thở dài nói dạ, thực sự là g i không nghĩ tới k ỳ mỹ mạ rộ đã suy tính được xa như vậy. xem ra chúng ta gần như có thể về hưu. ngươi nói xem. t u nã, tú n ạ cười nói, về hưu liền về hưu đi, ta vốn là cũng không muốn làm hộ cạ. cạ cạ s ì sau khi liền ngươi làm hộ cạ, lát nọ chẹn sự tình, cũng do ngươi đến kết nối đi. cạ cạ si bất đắc dĩ cười, cũng không có từ chối, trực tiếp nói, là, tú n ạ đại nhân. ngày hôm đó tuyệt diệu, nhất định phải ghi vào nhận giới trong sử sách. thính yến bên trên, kỵ mỹ mạ rộ tuyên bố quyết định của chính mình. thứ nay về sau. nị dạ thôn nhiệm vụ chế độ chính thức hủy bỏ. Ta hy vọng nị dạ có thể lấy tạo phúc bình dân hình thức tồn tại, mà không phải giết người phóng hỏa. Ta hy vọng tụ tập ngũ đại n h ậ n thôn lực lượng, thành lập nị dạ trường học. Từ nay về sau, chỉ cần là đầy 6 tuổi người, cũng có thể ở địa phương chấn nhỏ báo danh, sau đó thống nhất đưa tới nhận giới trường học học tập. Thời gian học tập vì là 10 năm, bọn họ sắp trở thành xuất sắc nị dạ, làm không giống nghề nghiệp. So với như thổ đ ộ n nị dạ người, làm kiến trúc ngành nghề, hòa đ ộ n nị dạ làm đầu bếp ngành nghề các loại, hết thể nị dạ thống nhất phân phát tiền lương, thưởng t h ụ cao hơn người thường đánh ngộ. nhưng không thể làm n ụ c bình dân. chuyện chúng ta muốn làm là mở rộng cái thế giới này tài nguyên, mà không phải đi cướp đoạt lẫn nhau tài nguyên. p h ạ m l a nhường ta phát hiện, có nhẫn thôn ở trong bóng tối làm một ít không chịu nổi người hoạt động, như vậy ta lát nọ chẹt tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. đối với người như vậy ta, tất phải giết. lại nói của ta x o n g ai tan thành, ai phản đối. ký mỹ mạ rồ ánh mắt quét về phía từ lâu kinh ngạc đến ngây người mọi người, trong mắt tuy rằng không có sắc khí, nhưng khí thế kinh khủng dù cho là ảnh đều không thể chịu được. bọn họ cũng đều biết giờ khắc này nếu là phản đối Kim Mi Mạn Dỗ vậy bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể sống rời đi Ta tan thành Tu Nạ đánh vỡ bình tĩnh trước tiên ném đồng ý phiếu chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản một tháng sau n i Dạ nghề nghiệp trường học chính thức thành lập đồng thời bắt đầu chiêu sinh hơn b ạ n tên bình dân bị đưa tới ngôi trường học này chung học tập mà mỗi cái nhẫn thôn bên trong n h ỉ Dạ trường học toàn bộ đóng không cho phép một mình dạy học Nĩ Dạ từ đây không lại học tập kỹ xảo giết người chỉ học tập làm sao dùng nhẫn thuật đến mở rộng sinh sản nếu là có chiến đấu r ụ c v à o người có thể tự mình gia nhập nị dạ quân hộ vệ không chịu nhận như thế giáo dục nị dạ từ đây chia làm hai loại một là chiến đấu nị dạ thủ hộ nhận giới trật tự hai vị là nghề nghiệp nị dạ tạo phúc một phương bách tính cái này chế độ vừa mới bắt đầu chấp hành thời điểm ngũ đại nhận thôn bên trong còn có người bằng m ặ t không bằng lòng nhưng ở k ý mí mạ rổ thủ đoạn lôi đình bên dưới dồn dập bại lui bọn họ t ử thương hơn nửa sau rốt cuộc biết không cách nào cùng k ý mí mạ rổ chống lại cuối cùng lựa chọn t h u ậ n theo t h u ậ n theo là đại đa số người thiệt tính k ý m ỹ mạ rổ chưa bao giờ hoài nghi điểm này thời gian đoán một cái. mười năm vội vã mà qua. ở mười năm này thời gian bên trong, k ỳ b ị Mạ Dầu lập ra quy tắc dần dần hoàn thiện, mà nhận giới cũng biến cái giá gấp. Bình dân đối với n h i Dạ tình cảm không còn là sợ hãi mà là tôn kính, bởi vì bọn họ vì là kiến thiết nhận giới trả giá rất lớn tâm huyết. n h i Dạ trở thành bình dân muốn làm nhất nghề nghiệp. k ỳ m i Mạ d ồ u ngồi ở lát nọ chẹt bên trong, bị ạ c ự u g ẳ n g mở ra, tầm nhìn bao phủ toàn bộ nhận giới. nhìn cái kia lầu cao s ă n sát, thiết bị t ệ toàn nhận giới, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần ý cười. xem ra gần như là rời đi thời điểm. l á nọ c h e n đại điện bên trong. k i m i mạ rổ tìm đến nà rủ tổ cùng x a s ù k ẻ một phen trường đ à m sau hai người mới mới rời khỏi x a s ù k ẻ ta nhớ tới lúc trước ngươi cùng k i mỹ mạ d ổ còn có một trận chiến ước định làm sao không nghe người nhắc lên trên đường nà Dù tổ hiếu kỳ nói x a s ù k ẻ trầm mặc một lát sau nói ta từ bỏ lấy thực lực của ta ta sợ là vinh viễn không có cơ hội báo thù hơn nữa ta đã không hận k i m i mạ d ổ biến mất tại sao nà Dù tổ càng tò mò hắn biết rõ x a s u kẹ không phải dễ dàng thả xuống cựu hận người dù cho kẻ địch mạnh mẽ đến đâu Hắn cũng sẽ vẫn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, sau đó báo t h ủ Bởi vì ta nhìn thấy vị chia. Sa Sù Kẻ thấp giọng nói, hồi tưởng lại trước đây không lâu một màn. Mười năm tu hành, Sa Sù Kẻ đem gì n ệ g h n g phát huy đến cảnh giới mới, nhưng cùng kỳ mỹ m ạ n rộ sự trên h lệnh nhưng càng lúc càng lớn. Lần này hắn đua càng thêm không có bất ngờ. Mà ở trận chiến đó sau khi kỳ mỹ m ạ n rộ sử dụng tịnh thổ triệu hoán thuật, đem vị chia từ tịnh thổ triệu hoán mà ra. Hai minh đệ trường đàm một phen sau, Sa Sù Kẻ liền thả xuống từ hận, mà vị chia cũng hướng về kỳ mỹ m ã rộ biểu đạt chính mình ấy nấy. hắn quá mức theo đuổi không có sơ hở nào mới sẽ ở thời khắc sống còn làm ra lựa chọn sai lầm đối với này k i mỹ mạ d ổ cũng không để ý xạ sủ k ẻ trả lời nhưng n ạ dụ tổ triệt để yên tâm lần này kỳ mỹ mạ rổ tìm bọn họ đến đây chính là muốn vì chính mình rời đi làm sắp xếp đã sớm phát triển lớn mạnh lát nhỏ t r ẹ ở kỳ mỹ mạ rổ rời đi sau cần một người chủ nhân mà người chủ nhân này chính là xạ sủ k ẻ chỉ có mở ra xạ x ủ k ẻ t i ể u hận trong lòng hắn mới có thể trở thành hợp lệ lát nhỏ t r n chi chủ mà n ạ rủ tổ nhưng là muốn bị kỳ mỹ mạ d ổ chọn lựa đến phối hợp xạ sủ k ẻ người. chỉ cần hai người bọn họ một lòng, cái kia nhận dưới không lo. đương nhiên, k ý mỹ mạ d ộ còn bố trí một cái khác hậu c h i ề u mặt trăng bên trên, k ý mỹ mạ rộ nhìn trước mắt tô nệ dì, chậm rãi nói: ta sau khi đi, ngươi vì là lát nọ trẻ tám chủ, nếu là x ả s ủ k ẻ cùng nạ d ụ tổ dồn bỏ ta đặt dưới quy tắc, cái kia chính là ngươi ra tay thời gian. là, chủ nhân, mười năm này ở k ý mỹ mạ rộ chỉ đạo dưới, tô nệ dì thực lực tăng nhanh như gió, thậm chí còn ở nạ d ụ tổ cùng x ả s ủ k ẻ bên trên, lại thêm vào k ý mỹ mạ ộ ban tặng tô nệ g ì tiên chú lực lượng, cùng với lúc trước đánh giết cả cụ d ạ còn lại g ì nệ g ằ n g t ổ n lệ gì đủ để nhận giới vô địch làm xong tất cả những thứ này kỳ mỹ mạ rổ mới mới chính thức y ê n tâm gần như nên đi kỳ mỹ mạ rổ than nhẹ một tiếng sau một khắc liền biến mất không còn tâm tích đi tới quỷ quốc phong ấn mỏ rẽ ở bên trong hang núi ở cái kia vực sâu bên dưới cất giấu đi tới dị giới cửa lớn nắm giữ dị giới du lịch thẻ kỳ m ì mạ rổ giờ khắc này liền có thể an toàn thông qua cái kia đen kịt hỏa diễm đi tới dị giới mới lữ hành bắt đầu đấu tranh xong xong xuôi cảm nghĩ quyển sách này viết nhanh t h m tháng ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đi đến điểm kết thúc Tuy rằng cùng mong muốn có không nhỏ sai lệch, nhưng cũng may vẫn tính hoàn chỉnh. Nguyên bản là dự định liền bổ r ủ t ộ một khối viết, viết đến mặt sau từ bỏ. Dù sao bổ r ủ tội nội dung vợ kịch muốn bổ lên, thực sự là không nhỏ công trình, cũng nghĩ tới mở bản đồ mới đón lấy viết, làm sao thành tích không cho phép? Vì lẽ đó vẫn là đảng hoàng xong xuôi đi. Xét này tiền kỳ thành tích cũng không tệ lắm, chỉ là hậu kỳ trạng thái không được, thành tích liên hàng, thành tích hàng, trạng thái thì càng kém, tuần hoàn đã tính. Bất đắc dĩ nhất là ta vốn có thể làm càng tốt hơn, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, làm kém. h o c viết đến hiện tại, tổng cộng 6 b ả n có thể biết đều biết nên biết cũng biết gần như nên cùng hồ cả thế giới nói tạm biệt lấy hạ tạc cả cạ xi si bắt đầu lấy cả củ ra kimi ma rồi kết thúc cả tạm một đường ủng hộ độc giả bằng hữu nhưng ta có thể đi tới hôm nay chúng ta giang hồ gặp lại.